Thuận kết cục, thê không thê, thiếp cũng không phải thiếp. Sau lại lại bị nô quốc hoàng đế trở thành lễ vật tặng người. Nàng tràn đầy căm ghét, ghen ghét trừng mắt xuân hy, nhưng thật ra không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Làm gì đều như vậy nhìn ta. Cảm thấy ta đáng thương. Không, ta khá tốt. Ta gặp được công tử, là ta nhạc ninh cuộc đời may mắn nhất sự tình. Nếu không có ta hoàng tỷ ích kỷ nhẫn tâm, ta nào có cơ hội gặp được công tử. Nhạc ninh che lại môi si ngốc cười, nhưng thật ra người này, ta cảm thấy nàng rất đáng thương. Tay một lóng tay, nhắm ngay xuân hy. Nữ nhân này, lớn lên cũng đinh Tú nhã tươi đẹp, vì cái gì cố tình giả dạng làm ta hoàng tỷ thân phận. Nàng có biết hay không ta hoàng tỷ là người nào a? Không nói dung mạo khác nhau như trời với đất, liền vừa mới tỷ bà, luyện thật nhiều năm đi. Trộm cùng ngươi nói một tiếng, ta hoàng tỷ a. Nàng un tùn ngón tay ngọc sẽ không đụng chạm này đó nhạc cơ đồ vật, còn có nàng đôi mắt, ha ha. Xưa nay trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, căn bản không phản ứng phàm phu tục tử. Ta như vậy thứ muội, đều khinh thường nhiều xem một cái. Xuân Hy lặng im vô ngữ. Nàng đối Thái Bình công chúa quá khứ, hoàn toàn không biết gì cả, tốt nhất tỏ thái độ, chính là không tỏ thái độ. Tiểu bội ở một bên nhẫn mại không được, xem không được Xuân Hy như vậy bị người chế nhạo châm trọc. chính là hoàng sợ nhiên lại không biết nói cái gì hảo ngươi ngươi là xuân hy muội muội xem như đi bất quá ta hoàng tỷ a liền chính mình cùng phụ sở ra muội muội đều trướng mắt ngươi sẽ không thật sự cho rằng chính mình là ta hoàng tỷ hảo tỷ muội đi nếu là ta đây nhưng vì ngươi lo lắng bởi vì nàng tính cách ngươi chừng nào thì bị bán cũng không biết chỉ có có giá trị lợi dụng nàng mới có thể đối với ngươi hảo Ngươi, ngươi đừng nói như vậy Xuân Hy. Ta nói chính là nàng sao? Ta rõ ràng nói chính là ta vị kia mọi người đều biết hoàng tỷ, sở quốc đích công chúa. Cùng nàng cái gì quan hệ? Xuân Hy chính là A. Nhạc ninh nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không, nàng không phải. Ta cũng có thể chứng minh, vị này phù tiên môn nữ đệ tử, căn bản không phải cái gì sở quốc Thái Bình công chúa. Thiên lâm thành hứa Thiết Anh bỗng nhiên đứng lên, trí châu nắm, tin tưởng mười phần. Vô ưu, ngươi còn không biết đi. Kỳ thật sở quốc hoài đế, đã sớm cho hắn sở hữu con cháu thí nghiệm quá linh căn tư chất. Ai, kết quả làm hắn hoàn toàn thất vọng. Nhan vô ưu ngẩn ra, chắc quá linh căn. Đương nhiên, năm đó ngươi hảo tỉ muội là tương đương với bị sở quốc vô lại cưỡng bách cưới quá khứ, còn dùng không ít thủ đoạn. Trăm phương nghìn kế, mới sinh một cái con vợ cả công chúa, hoài đế sao có thể không tìm người đo lường tính toán đo lường tính toán. Nếu là đo lường tính toán kết quả xuất sắc, lại như thế nào sẽ nhiều năm như vậy miểu vô tin tức? Dứt lời, ánh mắt sáng ngời nhìn trầm trầm xuân hy. Người rốt cuộc là ai? Giả mạo người khác liền tính, nghĩ như thế nào không thông, một hai phải giả mạo căn cốt bình thường Thái Bình công chúa đâu? Nàng sinh ở thâm cung đại viện, cha mẹ lại là trước nay bất hòa mục dưỡng tính tình cổ quái mà cô quật. Người! Hứa thiết anh lắc đầu, phảng phất đang nói, nếu muốn giả mạo, Tốt xấu bắt trước giống một chút ta. Một chút cũng đắp không thượng, gọi người như thế nào không nghi ngờ. Người là sẽ biến sao. Tiểu bội khí bất quá biện giải, lại hướng nhạc ninh nói, ngươi đều nhiều ít năm chưa thấy qua tỷ tỷ ngươi, đó là ngươi, cùng từ trước khi còn nhỏ tính nết có thể giống nhau sao. Tục ngưỡng nôn, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Chẳng lẽ nàng vào tiên môn, liền tính nết đại biến. Ha ha, ai tin tưởng đâu. Hứa thiết anh lười nhác vừa chắc tay, không quá đứng đắn nói, còn thỉnh thành chủ minh biện, người này đại khái là phù tiên môn đệ tử, nhưng không phải sở quốc công chúa thân phận. Đến nỗi nàng vì sao phải giả mạo, vì sao phù tiên môn đệ tử rõ ràng biết nàng thân phận còn nghi vấn, vẫn là cam chịu. Điểm này liền không được biết rồi. Tuyên tuyết vi lạnh lùng nói, ngươi lời này ý gì? Ta, ta nói gì đó sao? Ta chỉ là đem trong lòng nghi hoặc nói ra mà thôi. nàng nay đổi mới dung nhan có thể nói vô luận tướng mạo thân hình thanh âm cùng thái bình công chúa một chút tương tự cũng không có cố tình có người trận tròn mắt nói dối một hai phải người khác tán thành hắn là sở quốc công chúa này hoàn toàn vô pháp tự bảo chưa a bây giờ còn có nhạc ninh công chúa làm chứng nhân nàng chính là sở quốc đích công chúa thân muội muội nàng ra mặt phủ nhận không thể so quý phái cam chịu càng có thuyết phục lực Ngươi quả thực là ngẩm máu phun người. Tiểu bội phẫn nộ không thôi, Xuân Hy làm gì muốn giả mạo. Giả mạo sở quốc công chúa có chỗ tốt gì. Nếu khả năng, nàng tình nguyện không lo cái này công chúa, đưa một cái phổ phổ thông thông nhân ra nữ Hải càng hạnh phúc chút. Đây là nàng cùng ngươi nói. Hứa thiết anh xem tiểu bội, tựa như nhìn một cái thấp linh ấu trĩ vô tri thiếu nữ. Giang ba câu, là có thể lửa đến xoay quanh. Ánh mắt quá làm giận. Tiểu bội lửa giận đều mau phun trào mà ra. Đang ở gió lốc trung tâm, Xuân Hy lại là vô cùng bình tĩnh tự giữ. Nàng giữ chặt tiểu bội, nhàn nhạt nói, mặc làm vô ý nghĩa cái cỏ. Ta là ai, ta cái gì thân phận, cùng bọn họ cái gì quan hệ. Nói xong, lại thật sâu nhìn thoáng qua nhạc ninh. Đối nàng tình cảnh, Xuân Hy bất lực, vô luận là phía trước đại gả, vẫn là hiện tại bị trở thành lễ vật tặng người. Duy nhất có thể làm, chính là chúc phúc đi. nếu có thể làm ngươi dễ chịu điểm ngươi có thể đương ngươi hoàng tỷ đã chết đã chết đúng vậy nàng rất sớm liền đã chết cô độc chết ở không có một người thân làm bạn hoang dã nơi đại khái là nàng ngữ khí thái bình cùng không có một tia phập phồng không mang theo bất luận cái gì tình cảm xuân hy nói xong nhan vô ưu thình lình đánh cái dùng mình không nàng vội vàng nhìn về phía xuân hy mà xuân hy biểu tình không có sơ hở Đối triệu chăn chi nữ là cái gì kết cục, hồn không thèm để ý tâm hoảng ý ở dưới, nàng buột miệng thốt ra, hay là ngươi thật không phải chăn nhi nữ nhi? Vậy ngươi là thần? Chẳng lẽ là thế hồn? Thế hồn là cái gì? Xuân Hy không biết, dựa vào bị hại vọng tưởng thần kinh, cùng với cường đại tự khống chế năng lực, biểu tình thượng cũng không bại lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Nhưng thế hồn vừa nói, nghĩ đến cùng một ít kinh tủng nghe đồn liên hệ đến cùng nhau. Vấn tâm thành chủ gắt gao như mày. Muốn chứng minh hay không, đảo cũng dễ dàng. Hán trưởng bảo vung, quân Xuân Hy chiều giữa không trung bay đi. Huyền pháp đài đang hỏi tâm thành trung ương, mà kia đại biểu thành trì ba tòa tháp cao, tháp tiêm đồng thời chiều Xuân Hy bắn ra một đạo ánh sáng. Xuân Hy ở giữa không trung lan lan, liền mất đi dấu vết. Vấn tâm thành. Vấn tâm cảnh. bang này này một chỗ bí cảnh. vấn tâm thành mới có thể ở nam vực phát triển trở thành hiện tại quy mô lịch đại vấn tâm thành chủ đều là bằng vào mở ra vấn tâm cảnh năng lực mới có thể cao ngạo sừng sững không ngã xuân hy đại khái là từ trước tới nay tu vi yếu nhất tiến vào vấn tâm cảnh tu sĩ mặt khác tới bái phỏng hơn phân nửa là đại phù sư thậm chí phù tôn trở lên tìm không thấy đi trước con đường mới đến vấn tâm cảnh khấu hỏi bản tâm đang hỏi tâm cảnh không chấp nhận được nửa điểm giả dối Gạt người dễ dàng, lựa chính mình khó. Ở chỗ này, thiện ác thị phi, nơi phát ra nền tảng, dành mạch, rõ ràng. Ngươi là người nào, chính là người nào, tưởng lừa gạt qua đi, sao có thể? Xuân Hy nếu là giả mạo sở quốc đích công chúa, nếu không một lát liền sẽ nguyên hình tất lộ. Nếu nàng là thế hồn, như vậy nàng ban đầu là cái gì, cũng che lấp không được. Vẫn tâm cảnh nội thời gian trôi đi cùng ngoại giới bất đồng, cơ hội chỉ là chốc lát. Ba tòa tháp tiêm liền ở giữa không trung hình thành từng đạo bay múa đường cong, không phải bờ chú cũng không phải bình thường văn tự. Ngưng thần nhìn kỹ, ấn hoàng chấm lâm thân tán loạn không rõ nguyên do. Cuối cùng xuất hiện sở tự, Nga, liên hợp đến một khối xem, có thể lý giải đại khái y tứ. Không cần hoài nghi, bị ném đến vấn tâm cảnh xuân hy, nếu không phải sở quốc công chúa, có thể là ai. Nàng chính là một chút trước tiên chuẩn bị cũng không có, huống hồ cũng không có gì. Có thể đang hỏi tâm cảnh nội che lấp bản tâm. Theo lý mà nói, phân biệt thân phận, Xuân hy một cái đơn bạc nữ hải liền nên ra tới. Nhưng mọi người chờ a chờ, một nén nhang, một canh giờ. Một ngày lúc sau, nàng còn không có động tĩnh Vẫn tâm cảnh từ trước đều là cho tu sĩ cấp cao, thẳng chỉ bản tâm, tìm tu hành đại đạo. Như thế nào liền phù sĩ đều không tính là Xuân hy cũng yêu cầu dài lâu thời gian tìm. Nàng! Rốt cuộc hoang mang chút cái gì? Hoặc là nói, vấn tâm cảnh nội, nàng hoang mang cũng coi như hoang mang sao? Giống vậy tiểu hài tử phiền não, cũng đều phiền não sao? Bình thường mà nói, tuổi không lớn, lịch duyệt không nhiều lắm người, hoang mang phiền não cũng là nông cạn, đang hỏi tâm cảnh nội thuộc về tiểu bậc nước, thanh thanh lượng lượng, rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Tuy ý một cha lau, đã không thấy tâm hơi. Vô pháp lý giải, Người ngoài cũng vô pháp nhìn trộm vấn tâm cảnh nội rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Huyền pháp đại thượng, mấy đại tiên thành, cũng bát âm các triết phái, thế tục chư quốc hoàng tộc quý tộc, đều là có chính mình tố cầu. Một ngày một đêm, vừa lúc đàm phán, phù tiên môn mở rộng đơn giản hóa bữa chú, xúc động các quốc gia hoàng tộc căn bản ích lợi, là ở đảo các quốc gia gấp tường. Số đại lúc sau, chẳng phải là làm tu hành giản dị bữa chú tu sĩ đang thịnh hành. Trư quốc không muốn ở cung phụng Phù Tiên Môn, mà bát tâm các chết phái, bị chèn ép lâu lắm, vừa lúc cùng Trư quốc hoàng tộc tan nhịp với nhau. Triệu quốc, Tấn quốc, Yến quốc, Tề quốc, đều sôi nổi chuyển đầu. Mặt khác có ngô quốc, cũng chuyển hướng vạn yêu thành. Hiện tại Phù Tiên Môn, chỉ còn lại có lẻ loi sở quốc phụ thuộc, cùng với mà chỗ xa xôi Hàn Quốc gia, Đông Lâm Quốc chờ không thành khí hậu tiểu thành trì, liền tham dự Trư quốc hôn chiến tư cách đều không có. Lần này đàm phán, Phù tiên môn có thể nói kế tiếp bại lui, so huyền pháp đại hạ sở quốc chiến đội còn không bằng. Chư phương treo cổ làm vây công hạ, cắt nhường đại bộ phận ích lợi. Tiến đến tham dự tuyên tuyết vi, Lý Thanh Thụ chờ đại phu sư, đều xác mặt cực kỳ khó coi. Cũng chỉ có trưởng môn Lâm Thanh Chi còn bảo trì một kia phong độ. Đối với chết phái, bắt âm các nói móc gì đến nỗi, hắn cũng trầm mặc mà chống đỡ. Kỳ thật! Dựa theo bình thường quy nạp tổng kết đơn giản hóa bữa chú thời gian, là muốn vài đại nỗ lực, ít nói cũng muốn hai ba trăm năm. Nếu có này đó thời gian, Đan Dương Tông sớm phát triển mở rộng mấy trăm lần, đệ tử môn nhân vô số. Có những người này vì đi đầu, đơn giản hóa bữa chú không đến mức ở thi hành lúc đầu, như vậy gian nan. Nhưng ngoại ý muốn chính là, đơn giản hóa bữa chú trước tiên xuất thế. Lâm Thanh Trí làm trưởng môn. Rõ ràng biết lịch đại phù tiên môn tiền bối chế định sách lược, không thể trơ mắt cái gì cũng không làm đi. Nếu làm, như vậy trả giá đại giới. Cũng ở thừa nhận trong phạm vi. Đây là thay đổi toàn bộ nam vực thế lực phân chia một ngày một đêm. Hậu nhân nhớ tới, Tổng hội nói chuyện say xưa lúc ấy phù tiên môn bất đắc dĩ thoái nhượng, bắt âm các cùng chết phái cường ngạnh, mấy đại tiên thành có tâm áp chế. Thân ở trong đó người, lại không có ở vào lịch sử đường danh giới thượng cảm giác. Có, cũng nên là vì tranh thủ tới rồi ích lợi mà hưng phấn đi. Điều ước đã đính, không thể sửa đổi. Đã đến ích lợi giả nhóm vui mừng không xiết, đứng lặng nam vực dài đến ngàn năm phụ tiên môn, ép tới mọi người đều không thở nổi. Hiện giờ, đã không còn là từ trước cái kia có được phụ tổ, tử tinh tiên tôn, tề phong tiên tôn phụ tiên môn. Như vậy đi xuống, không dùng được một hai trăm năm, nói không chừng dư lại tài nguyên cũng có thể bị chia cắt không còn. có dạ tâm sinh ra vọng tưởng liền ở ngay lúc này tam đại tháp tiêm ở giữa không trung nối thành một mảnh vốn tâm cảnh như một mảnh trắng xóa thiên cảnh ở trước mặt mọi người lộ ra dấu vết thiên khí mù mịt trung xuân hy như trên chín tầng trời huyền nữ phiêu nhiên rơi xuống xanh biết làn váy bị phong rót đầy lục mang phất phới không ngừng nàng nhắm hai mắt mắt giữa trán một chút tinh xảo màu son quang mang bắn ra bốn phía vốn là bảy phần dung nhan bị vấn tâm cảnh phụ trợ ra hoàn toàn tới. Xuân Hy Dây vo một ngày một đêm, tiểu bội thanh âm đều khàn khàn kiệt lực tê tê Xuân Hy hơi hơi mở mắt ra, trong mắt quang hoa lấp lánh, như đầy trời sao trời ánh vào đáy sông. Nàng nghe được tiểu bội thanh âm, khỏe môi một loan. mũi chân rơi trên mặt đất, nghện bước quyển chuyển nhẹ nhàng. Xuân Hy mỉm cười chiều phù tiên môn mọi người hành lễ ý bảo. một bên lại nhịn không được đi trước bái tạ vấn tâm thành chủ chỉ điểm bến mê nàng trong lòng hoang mang trở thành hư không còn sáng tỏ sau này con đường đúng rồi nàng đã quyết định dùng vấn tâm cảnh trung tâm vấn tâm phủ vì chính mình bản tâm phủ không biết thành chủ có đồng ý hay không bản tâm phủ vấn tâm phủ vấn tâm thành chủ gương mặt cơ bắp run rẩy hạ thiếu chút nữa mất đi bình tĩnh phong độ nhưng nếu là ngươi có thể Cơ hồ không ai đem vấn tâm phủ, trở thành hiểu được đạo thứ nhất bản tâm phủ. Gần nhất, này phù vấn tâm, không có bao lớn công kích, càng không có nhiều ít phòng ngự lực lượng. Đối với sơ giai tiếp tục lực lượng người tới nói, không có lời. Tiếp theo, nhân tâm dễ biến, lập tức mới là mấu chốt. Không ngừng khảo vấn bản tâm, lại có ích lợi gì đâu. Mất đi đối ngoại vật, đối thế giới ly giải ứng đối năng lực, mới đáng sợ nhất. xuân hy nghe được vấn tâm thành chủ đáp ứng vui vô cùng nàng căn bản bất chấp còn có người khác ở đây trực tiếp khoanh chân ngồi xuống hô hấp phu nạp điều hòa trạng thái sau lấy tay vì bút ở giữa không trung hỏa ra vấn tâm phủ cấu tạo một bút một bút tam đại tháp tiêm xa xa hô ứng hiện ra chân chính rộng lớn vô cùng chân chính vấn tâm phủ này phủ to lớn thế nhưng có có thể bao dung thiên địa cảm giác bởi vì như thế rộng lớn long trọng muốn cảm ứng nó Quá khó khăn. Trong nháy mắt, tam đại tháp thiêm đông chốc dần hiện ra mấy chục vạn đùa chú, như sau một tầng kim quang vũ, điểm điểm tích tích, toàn bộ hướng Xuân Hy trên người tạp. Bình thường tu sĩ, sớm tại loại này thật lớn áp bách hạ hoàn toàn hỏng mất. Bất quá Xuân Hy sao có thể là bình thường tu sĩ, nàng không hoảng không loạn, thức hải bên trong kim sách cuồn cuộn, tựa đã chịu kim quang cùng tác động, lần đầu tiên bay ra thức hải, đem mấy chục vạn đùa chú nhất nhất dấu vết ở kim sách thượng. Kim sách rốt cuộc vẫn là thành hình không lâu, hơi chút đơn bạc một chút. Xuân Hy lập tức nắm chặt Nguyệt Minh Châu, liều mạng hấp thu chủ tử chung năng lượng, sau đó cung cấp cấp thức hải kim sách. Dần dần, Nguyệt Minh Châu bị hút khô rồi, mà kim sách thượng có thể giấu vết bửa chú cũng càng ngày càng chậm, liên tục không được. Liên lúc này đây chỗ tốt, so được với người bình thường tu hành 10 năm. Ở đây đừng nói vấn tâm thành chủ, chính là những người khác cũng sợ ngây người. Xem Xuân Hy bề ngoài Thủy Linh Nguyễn chuyển nhẹ nhàng, tựa đi chính là Chu Dương Phủ Pháp Một Đạo. Không nghĩ tới âm thầm kết thành kim sách, là chân chính tử Dương Phủ Đạo. mươi 161 hiểu ra ngộ đạo. Bị hút vào vấn tâm cảnh Xuân Hy, kỳ thật không biết đây là nàng một đại cơ duyên. Nàng hốt hoảng tỉnh lại, giống như ngủ thật lâu thật lâu, eo bối đều nhức mỏi. Túi đầu vừa thấy, nàng ăn mặc thị lập bệnh viện bệnh nhân phục trên chân múc lôi kéo một đôi dép lê. nàng mơ giống nhau nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái phòng bệnh chậm rãi đi dạo bước đi đến toilet nhìn đến trên tường treo một mặt đại gương không có gì bất ngờ xảy ra gương ảnh ngược chính là nàng khương ánh dung nhan nhị sau có vải sợi không nghe lời đoàn tóc tiểu kiều ngươi là ai ha ha, ngươi cư nhiên hỏi chính mình là ai chẳng lẽ chính ngươi không biết sao xuân hy không khương ánh lắc đầu ta đương nhiên biết chính mình ta kêu. khương bánh hai chữ nói không nên lời bạch gia ra, ra phả thượng tên thật bạch cười âu bất quá là cái cách gọi khác từ thân giới 300 năm đại danh bạch xính đỉnh, chỉ là cái dùng tên giả ngược dòng rất lâu sau đó trong gương dung mạo dần dần chuyển thành một chương hơi hát trứng ngấm mặt ngũ quan thường thường chỉ có cặp mắt kia thon dài mà vũ mị đặc biệt bên trái cố hưu mong là lúc phá lệ hấp dẫn người chú ý nga nàng mới là ngươi tướng mạo sẵn có a tên gọi là gì Gương một khắc sườn, chậm rãi xuất hiện một cái trĩ linh thiếu nữ, không sao cả hỏi. Nàng! Nàng kêu mã ngọc. Bé gái mổ côi mã ngọc. Cô như sao? Nhưng thật ra rất đáng thương. Bất qua ánh mắt của nàng cùng ngươi không rất giống, không biết ngươi đã trải qua cái gì, không có cái loại này tự ti co rốn cảm giác. Xuyên qua trước bình phạm nữ hài mã ngọc, là một cái không có bất luận cái gì bàn tay vàng, cũng chưa từng có chung quá vẽ số. Phảng phất bị vận mệnh đại thần quên đi người thường. Nếu không phải 26 tuổi năm ấy đột phát hai nạn xe cộ, xuyên qua đến cốt truyện không gian nói. Nhìn trong gương quen thuộc lại xa lạ mặt, Xuân Hy nhẹ nhàng nuốt ve đi lên, hơi không thể nghe thấy thở dài một tiếng, cho nên, ta là thế hồn sao? Không. Thế hồn là tránh được luân hồi, lưu lạc bên ngoài cô hồn giã quỷ, trời sinh tính buồn sát, là cực hung cực ác. Một khi tìm được bám vào người thân thể, liền phải nương ngắn ngủi dương thọ tùy ý tiêu xài hoàn thành cuối cùng tàn nghiệm mà ngươi ngươi như thế nào tới trên thế giới này ta nhìn không thấu ngươi chi tiết chỉ cảm thấy ngươi công đức cuốn quanh là vâng chịu đại khí vận người công đức quân quanh vui đùa cái gì vậy một cái bị nghiệt lửa đốt đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi người công đức cuốn thân vâng chịu đại khí vận xuân hy nhịn không được tự dễu một câu theo sau mới hỏi nói ngươi là ai hỏi ta sao Ta là Thái Bình A. Xuân Hy nghiêng đi thân, khỏe mắt dư quang nhìn đến gương mặt khác một nửa, kia chí linh thiếu nữ khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, cùng nguyên chưa trọng tố thân thể Xuân Hy dung mạo, giống nhau như lúc. Như vậy xem, thật là quá quỷ dị. Nàng là Xuân Hy, đỉnh mãn ngọc dung mạo. Mà Thái Bình công chúa không phải Xuân Hy, lại đỉnh nàng dung nhan. May mắn không có người ngoài. Bằng không thấy như vậy một màn, nhất định phải hỏng mất. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi tới, là tới hỏi ta phải về thân thể quyền sở hữu sao? Hỏi đến bình tâm tĩnh khí. Thái bình công chúa lắc đầu, không phải. Ta đã chết, là ta chính mình lựa chọn tử vong, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi có thể thiện dùng, ta thực cảm kích. Cảm kích? Ngươi cảm kích ta dùng thân phận của ngươi. Dùng thân thể của ngươi. Đúng vậy, như vậy, ta mới hảo hướng ngươi đưa ra một cái yêu cầu. Xuân Hy trầm tư một lát, ngươi nói. Ta biết ngươi người này, có điểm phòng ngự quá thâm. Kỳ thật, ta có thể đối với ngươi làm cái gì sao? Liền tính ta tưởng cùng ngươi tranh, cũng tranh bất quá. Ngươi thần thức cường đại, hơn xa với ta. Chỉ cần một ý niệm, là có thể nghiền giết ta. Công chúa Thái Bình buồn bã nói. Ta chưa bao giờ thương vô tội người. Hùng chi ngươi cùng ta còn tính có chút sâu xa. Mượn thân thể của ngươi. Nên vì ngươi làm điểm cái gì? Thái Bình nghe xong, lúc này mới khỏe miệng một câu, không có nhìn lầm ngươi. Ta tuy rằng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, lại là thân thể nguyên chủ nhi. Ngươi dùng cường đại thần thức nghiền áp hủy diệt ta, đó là hại tánh mạng của ta. Lần sau nhìn thấy nghiệt phù, ngươi tất chịu đốt người chi khổ. Ta đây lần trước tao ngộ nghiệt hỏa lại là vì cái gì? Xuân Hy nhẹ giọng nói thầm. Thái Bình đối này cũng không giải, ta lúc ấy bằng quan. Cảm thấy là bởi vì trên người của ngươi bị cái gì nhân quả? Nhân quả? Rốt cuộc là cái gì nhân, làm cho nàng bị nghiệt lửa đốt qua đâu? Nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc này, cũng không dành phân tâm suy tư, Thái Bình nhẹ nhàng thở dài. Ta đã sớm không hề cầu sinh chi niệm, đối này trần thế cũng không có gì không thể dứt bỏ. tưởng đưa ra điểm này yêu cầu, cũng là vì ngươi trải qua, làm ta thấy được ta trước nay không thấy được. Ta... Sở quốc con dân Mười mẫu đồng ruộng Ha ha, giá trị không cao Nhưng bọn hắn nghi ta Sợ ta áo cơm ô Cho ta để lại cuối cùng đường sống Tưởng ta từ sinh ra đến tử vong Đều chịu sở quốc bá cánh cung cấp nuôi dưỡng Nhưng ta Giống như không vì bọn họ đã làm cái gì Xuân Hy, Mã Ngọc Mặc kệ ngươi là ai Ta thỉnh cầu ngươi Giúp ta hoàn thành này một cái nguyện vọng Ngươi muốn cho ta giúp ngươi có thể nói hay không rõ ràng điểm là giúp vì sở quốc vẫn là sở quốc người vẫn là sở quốc hoàng thất quý tộc thái bình công chúa hỏi có thể kỹ càng tỉ mỉ nghe nói sao nếu phải vì sở quốc ta đây đem hết toàn lực làm sở quốc trở thành nam vực đệ nhất cường quốc lấy thủ đoạn của ta tiêu phí mấy năm bồi dưỡng cái chiến đấu bộ đội xa thân gần đánh tấn công sở hữu không phục quốc gia sớm muộn gì có thể nhất thống thiên hạ nghe tới thực nhiệt huyết minh mông Là, tranh ba đâu, hơn phân nửa nhiệt liệt nấu du dệt hoa trên gấm, đáng tiếc đều khó lâu dài. Nhất thống thiên hạ lúc sau, không nói được muốn đi lên chia năm sẻ bảy kết cục. Giống vậy hoa quỳnh, vừa hiện liền đủ để kinh diễm. Thái Bình nghe xong, xa xa mặc sức tưởng tượng một lát, lắc đầu cự tuyệt. Đó là vì sở quốc con dân ba cánh. Ta đây có thể tận lực bảo toàn sở quốc ba cánh, vì bọn họ thu hoạch càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Chế định càng tốt chính sách, làm cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, sinh sản con nối dõi, Như thế đại thiện, Ngươi không suy xét sở quốc hoàng tộc sao. Kia rốt cuộc, mới là ngươi thân thích. Thái Bình công chúa nghe xong, cười, tuy rằng là thân thích, nhưng ta chán ghét bọn họ, làm sao bây giờ. Ta cũng nói đến, ta cũng rất chán ghét nhà ta đám kia thân thích. Hai người một đôi mặt, mới phát hiện lẫn nhau thân thế không sai biệt lắm. Cương ánh buồn rầu cha mẹ hôn nhân bất hòa, Thái Bình công chúa cũng là. Thân thích thuốc ba các co tâm tư, tỉ mọi xa cách, duy nhất tương đối thân cận tổ phụ, cũng đã qua đời. Xuân Hy thận trọng ưng thuận đối xử tử tế sở quốc bá tánh hứa hẹn, chỉ cần nàng vẫn là Xuân Hy, còn mượn thân thể một ngày, liền chỉ đương Thái Bình công chúa còn sống, đối cung cấp nuôi dưỡng quá nàng bá tánh chỉ mình nghĩa vụ. Tận mắt nhìn thấy Xuân Hy thể cuối cùng một sợi tàn hồn Thái Bình công chúa, cuối cùng biến mất. Cuối cùng rời đi thế giới này phía trước, nàng ngôi giật giật, nói nói mấy câu. đã nàng hoàn toàn biến mất, Xuân Hi lại không có thể từ phòng bệnh ra tới. Giờ phút này nàng thanh tỉnh biết, chính mình thân ở hảo cảnh bên trong, nhưng nàng tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, cũng không phát giác như thế nào phá kính mà ra. Thà đây là bữa chú sáng tạo thế giới sao, như thế nào như vậy hoàn mỹ? Ánh sáng mặt trời dâng lên, Xuân Hi nỗ lực bò lên trên cửa sổ. từ cao lầu nhảy xuống rơi xuống đất khi như cũ ở phía trước toa lét nội pha lê trên gương rõ ràng bọt nước nhi thường viên lăn xuống nàng dùng ngón tay ở mặt trên vẽ gia nhập linh tinh đơn giản hóa bữa chú họa xong lúc sau gương một mảnh mơ hồ xô xô xoạt xoạt nàng trước mặt sáng lên một tràn đại đèn nóng cháy sáng ngời mau mạch đập đã không có điện giật frang trên giường bệnh nữ tử mãnh liệt tránh giật mình Tâm điện nghi lại trên dưới di động cuộn sóng không ngừng. Xuân Hy phảng phất người ngoài cuộc, nhìn kia trương trường Khương ánh khuôn mặt người, đang ở bị bác sĩ cứu giúp. Nàng là. Đông đi. Một lòng không ngừng đi xuống trầm, chìm vào lệnh băng đáy biển. Phong giải phâu tiến hành rồi 12 tiếng đồng hồ giải phâu, nàng cũng lạnh lùng đứng 12 tiếng đồng hồ. Thằng đến bị bác sĩ đẩy ra tới, Khương mẫu cùng bạn thân Đồng Ngọc Như, tô nam trở vây quanh lại đây. nàng sát mặt mới hơi hơi thả trưởng các bằng hưu thiệt tình không hề giữ lại quan tâm làm nàng nháy mắt khôi phục lý trí an tĩnh chờ đợi nhìn các bạn thân vì trên giường bệnh người thực vật duy quyền cùng bệnh viện phương hiệp thương cùng khương mẫu khương phụ chu toàn hướng xã hội các giới trưng cầu quyên tiền nguyễn manh tiểu khí đồng ngọc như sinh sôi biến thành một cái hoạt động xã hội ra tô nam vốn là khoa học tự nhiên nhân tài lại tự học pháp luật sau lại kết hôn lưu giáo thay đổi nhân sinh quỹ đạo Tăng tĩnh trầm mặc như lan, gánh vác nổi lên chiếu cố người thực vật người bệnh gánh nặng, dùng quãng đời còn lại vẫn luôn yên lặng chờ đợi. Cuộc đời của ta, nhân các nàng tồn tại, tựa như được khảm quang hoa bắn ra bốn phía kim cương giống nhau. Xuân Hy trong lòng một cổ hiểu ra, nàng cả đời này, mặc kệ tao ngộ cái gì, vĩnh viễn sẽ không rơi vào ma chung, bởi vì nàng đã từng bị như vậy thâm ái quá á không cầu hồi báo, chỉ hy vọng nàng mạnh khỏe, như vậy thuần túy tình cảm. hình ảnh cuối cùng tụ tập đến các nàng mấy người cuối cùng một lần ăn cơm mấy cái nữ hại như cũ giống ở tuổi trẻ thời điểm cười đến vô ưu vô lự này là dấu ở sâu trong nội tâm ta nhất quý giá ký ức tài phú trường sinh chi lộ chú định nhấp nô có khi không thể không vứt bỏ quan trọng người vật có thể lưu tại đáy lòng cũng chỉ có như vậy ký ức tang tĩnh tô nam đồng ngọc như lý quỳnh thư văn trúc đào các đám người khuôn mặt Nhất nhất hiện lên, Xuân Hy rốt cuộc từ kia gian bệnh viện ra tới. Nàng lại mở mắt ra, phát hiện chính mình đứng ở bạch gia tổ tử. Hơn 20 cái tổ tông nhóm lẩm nhẩm lầm nhầm, hoặc là quát lớn tổ phụ bất hiếu, hoặc là khóc lóc kể lệ bạch gia nối nghiệp không người. Một tổ bỗng nhiên ho khan một tiếng, tức khắc, tất cả mọi người an tĩnh. Không đúng, một tổ. Ở bạch gia bi trong động, không phải nhị tổ sao. Xuân Hy dẫn theo một vạn cái cẩn thận. chậm rãi dọc theo đường nhỏ đi bạch gia bí động, chỉ thấy từ nhỏ đến lớn áp lực cái loại này áp suất thấp, không thấy. Nguyên lai nằm ở nơi đó, không phải cao thâm khó đoán nhị tổ, mà là nữ nhung. Nữ nhung tươi cười hòa ái, dung mạo cực kỳ diễm lệ, bạch gia lịch đại gia chủ, đều là nàng hậu tự. Huyết mạch trí thân, nàng mới sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, luôn là kiên nhẫn chỉ điểm bọn tiểu bối. Lao tổ tông A, chúng ta này đó tiểu bối còn có mặt khác đường ra sao? hiện tại linh giới đã sắp tiêu vong, 180 năm sau linh khí hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng thành rời đi thủy cá. có a ta không phải chỉ điểm quá các ngươi, sinh ra âm khi âm ngày hài đồng sao. bạch gia cuối cùng một thế hệ gia chủ sẽ là một vị ngăn cơn sóng giữ gia chủ sẽ cho các ngươi giải vây giải vây như thế nào giải a. linh giới đều phải tiêu vong, nàng giống nhau tự thân khó bảo toàn a. lao tổ tông Ngài có thể minh kỳ sao? Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Lao tổ tông, chúng ta thật sự chờ không nổi nữa. Ai, hiện tại người trẻ tuổi a, thật đúng là nhẫn mại không đủ. Nữ Nhung lắc đầu, như cũ bảo trì hòa ái tươi cười, linh giới đã không thích hợp sinh tồn, có thể cho cuối cùng một thế hệ gia chủ mang các ngươi truyền thống phi thăng. Đi trước mặt khác thế giới. Này, có thể sao? Có cái gì không thể? Chứ Phi Nàng không muốn vì các ngươi mạo hiểm. Nàng dám. Nàng nếu là không muốn, tiểu tam mười hai, ngươi tính toán như thế nào? Các ngươi còn muốn lợi dụng ta cháu gái tới khi nào? Nàng từ bạch ra kế thừa nhiều ít đồ vật, ta kia một phần không tính, mặt khác có giống nhau tính giống nhau. Nghèo đến len kèn vang. Năm đó vì cho chính mình kiếm sinh hoạt phí, đều bị bức thượng lôi đài kiếm tiền. 31 đại nháy mắt sắc mặt hH ngươi có ý tứ gì? Ta qua kế ngươi, quá kế sai rồi. Sai không tồi, ở châu ngài. Ta là việc nào ra việc đó. Ta cháu gái từ bạch ra được cái gì hảo. Đồ vật, thuộc sở hữu người khác, trách nhiệm nghĩa vụ đều tính đến nàng trên đầu. Đông đảo bạch ra tổ tông, một tổ hong đấm đánh ba mươi mốt đại, vì ngươi cái kia không nên thân đệ đệ, thế nhưng đảo giống chủ mạch. Ngươi nhưng đem chúng ta này đó tổ tông hô khổ. Xuân Hy vẫn luôn người ngoài cuộc giống nhau. nhìn bạch gia lão tổ tông nhóm làm ở mỹ nàng tâm lý mơ hồ có chút xúc động quả thực có thể làm bạch gia lão tổ tông nhóm thoát ly không sinh bất tử trạng thái sao nếu hành nàng người khác có thể mặc kệ thân tổ phụ không thể không để ý tới a vận mệnh chú định tâm lý lại sinh ra một cổ hiểu ra, trừ bỏ trường sinh ngoại đây là nàng sắp tới quan trọng nhất mục tiêu cùng động lực từ bạch gia tổ từ trung đi ra xuân hy mới bừng tỉnh mở mắt ra phát hiện chính mình thân ở giữa không trung phía trên quan sát vấn tâm thành chúng sinh ngôn nghìn ngộ đạo lúc sau khai sáng làm nàng tâm thần vô hạn rộng lớn chi gian thức hải trung dựng ba dê thành thị mô hình bay nhanh góp một viên gạch các hạng số liệu sửa đúng điền xong hoàn mỹ hiển hách vấn tâm thành xúc hơi mô hình liền thành lập hảo có ích lợi gì xuân hy cũng không biết nhưng nàng cảm thấy chính mình thức hải không hề là hư hảo một mảnh hải dương mà là có kiên cố vững chắc cơ sở rơi xuống đất sau nang gấp không chờ nổi thỉnh cầu lấy vấn tâm cảnh trung tâm đùa chú vì bản tâm phủ được đến cho phép sau lập tức bắt đầu hiểu được vấn tâm cảnh đã chịu hô ứng nháy mắt buộc phát ra mấy chục vạn đùa chú hạ một hồi kim quang vũ bị củng cố thức hải kim sách nảy ra nhất nhất phát bát vấn tâm cảnh dãy dụa phản kháng hoặc là nói là thí nghiệm khảo sát hạ màn kế tiếp còn có càng hung mãnh huyền pháp đài làm vấn tâm thành đồng dạng nổi danh thần khí cùng vấn tâm cảnh là nhất thể. Huyền pháp đài luyện chế thủ pháp tinh diệu, phụ trận liên tiếp cùng với bố trí, đều là cao minh đến cực điểm, nháy mắt liền thành công phạt đại trận, thẳng đến Xuân Hy mà đến. Lúc này, nàng kim sách đã không thể ngăn cản. Trên người mang theo linh khí, cũng không có giống nhau có thể so sánh được với huyền pháp đài. Chơ mắt nhìn, liền phải bị huyền pháp đài đại trận công kích thành ngốc tử, ngốc tử, Xuân Hy thủ đoạn đống nhiên bùng nổ một đoàn cường quang. tay phải tù cấm phủ, tay trái vô vi phủ. Hai đại cấm phủ hợp nhị vì một, đem huyền pháp đại công phạt đại trận cư nhiên ngăn cản. Sao có thể? Chính mắt thấy tinh môn trúc mạng tình, kiếm môn tưởng sáo ngọc đám người, bởi vì kiến thức quảng, mới biết được loại này nhìn như trung hợp, kỳ thật đại biểu xuân hy nội tình cùng cương đại. Vẫn tâm thành chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, chất vấn lâm thanh chí. Ngươi, ngươi thế nhưng đem tiên tôn hai đại cấm phủ, đều tặng cùng nàng. tạng hào đi ngươi nói tặng liền tính là đi lâm thánh trí vô tình giải thích chỉ nhàn nhạt nói nếu ngươi biết nàng thay đổi dung mạo cũng là dùng tề phong tiên tôn sinh thời lưu lại ngàn cơ vạn diệu đại trận liền sẽ không nhiều kinh ngạc đúng rồi huyền pháp đài đại trận cũng là tề phong tiên tôn bút tích chương 162 hàn sơn bí mật nhiều như vậy trùng hợp đều xuất hiện ở bình thường đệ tử xuân hy trên người mọi người đều là một trận trầm mặc Chính mắt thấy, so thai nghe vì hư càng chân thật. vấn tâm cảnh phản hồi, huyền pháp đài kích phát, thủy mâu ngàn điều, luân âm từng trợ, có một loại xem từ từ tân tinh vô pháp ngăn trở, thế tất muốn dâng lên cảm giác. Phù tiên môn, có người kế tủ. Phía trước mọi người liền khởi tay tới tính kế, đem phù tiên môn chèn ép kế tiếp lui về phía sau, mất đi hơn phân nửa nước phụ thuộc ra, nhưng hiện tại vừa thấy, có lẽ cũng liền giúp nhân ra tạm thời quản cái mấy năm. Hai ba mươi năm lúc sau, không nói được đều phải còn đi trở về. Kia này một phen vất vả, rốt cuộc vì ai vội? Cảm khái về cảm khái, trong lòng mọi người cũng ở nảy sinh ác độc kính, vì cái gì chính mình môn trung liền không thể xuất hiện như vậy kỳ tài đâu. Nếu là có thể bồi dưỡng ra một cái, sợ cái gì phù tiên môn đâu. Tam Đại Tháp tiêm phóng xuất ra bùa chú ánh sáng, ở trên hư không trung hội hợp mà thành bùa chú kim văn, từ từ tán tán. Dựa Du Long giống nhau và mèo, xoay tròn, ở đã trải qua ban ngày khảo nghiệm sau, rốt cuộc vèo một chút ánh vào Xuân Hy trong đan điền, trở thành nàng tam đại bổn phù chi nhất, bản tâm phù. Tu sĩ coi cá nhân tư chất bất đồng, cả đời bên trong có thể học tập thiên truyền đỗ chú, ở 3000 đến mấy vạn chi gian. Bổn phù làm đan điền nội căn nguyên chi phủ, là nhất thường dùng, nhất hữu ích, cũng là thi pháp nhất nhanh chóng thuần thuộc đỗ chú. Vấn tâm phù trở thành bổn phù sau, Đối Xuân Hy có thể có bao nhiêu đại xúc tiến, không thể hiểu hết. Nàng đã từng từng có năm màu quang phủ vì bản tâm phủ, sau lại ở nghiệt Phù sinh ra nghiệt hỏa trung tiêu đến sạch sẽ. Có lẽ chính là lần này trải qua, làm nàng giáp nộ, nguy hiểm không nhất định đều đến từ phần ngoài. Hiểu được thành công sau, Xuân Hy mở mắt ra, như cũ là kia phó kiểu diễn bất tác, linh khí bốn phía dung mạo, mà trong mắt hơi ngưng quang. làm khí chất của nàng nhiều vài phần trầm tĩnh u nhã cảm giác nếu nói từ trước nàng cùng linh vận linh nhi đám người đứng chung một chỗ cùng chu dương đệ tử không có gì khác nhau đều là thủy linh linh khí chất xuất trần mỹ nữ kia hiện tại bất luận kẻ nào đều có thể phân biệt đến ra nàng tu hành chính là tử dương phù pháp tử dương phù pháp là phù tiên môn cao thâm nhất nhất gian nan phù pháp lịch đại phù tiên môn trưởng môn đều là xuất tử tử dương tông Lâm huynh tàng đến như thế sâu, thế nhưng âm thầm dạy dỗ đệ tử, cũng không chịu đối ta chờ nói rõ. Hứa thiết anh thật là quang côn một cái, phía trước hắn đối Xuân Hy thái độ là như thế nào, mọi người đều không quên đâu, lúc này liền thay đổi một phen gương mặt. Lâm Thanh trí bất đắc dĩ cười khẽ, nếu là hắn nói, hắn căn bản không có lo lắng đã dạy Xuân Hy, tử dương phủ pháp ảm, IT, thiên điệu đùa chú điển tàng ảm, gợt tờ, là nàng tự học, thức hải kim sách. cũng là nàng chính mình tu luyện đến, ngay cả cảm ứng cái gì tâm phủ, cũng là nàng chính mình quyết định. Không biết mấy người tin tưởng, huyền pháp đại dư thừa năng lượng, đều dùng để khảo hạch Xuân Hy. Xuân Hy cảm ứng thành công, huyền pháp đài tự động đóng cửa. Mọi người chỉ có thể sôi nổi rời đi. Phản hồi đông lâu phố, Xuân Hy thế mới biết hiểu, nàng đang hỏi tâm cảnh ngắn ngủn một ngày nội, đã xảy ra như thế đại thay đổi. Phù tiên môn ích lợi, Đại đại bị hao tổn. Này sao được đâu? Thi hành đơn giản hóa bừa chú, là đại thế, bọn họ ngượn này công kích tiên môn, là muốn đánh áp chúng ta. Căn bản không phải cái gì chính đạo chi tranh. Trường môn, lúc này đây thoái nhượng, còn sẽ có lần sau. Lần sau, còn có thể làm cái gì đâu? Sở quốc? Không, sở quốc bất quá là kẻ hèn một phương lãnh thổ thôi, không đáng giá mất công. Tiếp theo. Nói không chừng liền phải nhường ra sân môn. Đá màu kỷ, phu tổ hành biến nam vực liếc mắt một cái nhìn chúng đá màu kỷ, mới là tiên gia đệ nhất phúc địa. Xuân Hy tức giận phi thường. Ở nàng xem ra, thi hành đơn giản hóa bữa chú, căn bản không đáng hy sinh lớn như vậy. Từ trên xuống dưới thi hành, dễ dàng khiến cho thượng tầng khủng hoảng cùng phản kháng, như vậy từ dưới lên trên thi hành A. Chỉ cần có cũng đủ nhiều bá cánh tham dự tiến vào như vậy xu thế tất yếu. Bất luận kẻ nào phản đối tựa như tựa như đứng ở sóng chiều trước, một lãng một lãng cái qua đi. Đơn giản hóa bùa chú mở rộng, có thể giống nông thôn tư thuộc giống nhau, biết chữ đồng thời tiến hành. Đặc biệt là đứa bé nhất quan trọng. Hài tử thiên phú tốt nhất, tiếp thu năng lực cũng là mạnh nhất. Đời sau phổ cập công tác làm tốt, bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ truyền thụ cho chính mình hài tử. Dù sao mở rộng cũng không phải nhất thời một ngày chi công, có thể một châu một huyện tới. Trước mem ảm, IT, đơn giản hóa đùa chú ảm, gờ thờ, chia làm ba cái cùng bậc, nhập môn dai, trung cấp, cao cấp. Đơn giản nhất đùa chú đại khái 1-2 năm là có thể giáo hội. Các tông các nơi thay phía tới, dựa theo dân cư nhiều ít châu huyện, chậm rãi mở rộng. Mười năm liền có thể nhìn đến thành quả. Biện pháp này chỗ tốt là, làm đâu chắc đấy, có thiên phú có thể tiến thêm một bước tu hành. Cao cấp đơn giản hóa bữa chú càng là có thể chọn lựa tư chất tâm tính đều giai đệ tử, sau đó vì lớn hơn nữa phạm vi truyền bá đánh hạ cơ sở. Nếu muốn một hai năm nội nhanh chóng mở rộng, cũng không phải không biện pháp. Chỉ là đến lợi dụng nhân tính trung tham lam, chiếm thiểu tiện nghi từ từ khuyết tật. Tỷ như, ta ở dân cư dày đặc nơi, công khai một cái hạng mục công trình, đề cao tưởng thưởng, hấp dẫn đông đảo lực chú ý, sau đó dùng đơn giản hóa bữa chú biện pháp. chứng minh lại mau lại hảo tự nhiên liền sẽ đã chịu người có tâm chú ý bọn họ chịu ích lợi điều khiển khẳng định muốn tới học tập đơn giản hóa bừa chú vì kiếm tiền ích lợi tương quan dễ dàng tranh đoạt cũng có khả năng tao ngộ nào đó chửi tới bất quá lâu ngày thấy lòng người đơn giản hóa bừa chú chỗ tốt ba cánh ngày sau có thể nhìn đến cũng sẽ tập mãi thành thói quen nói nói xuân hy phảng phất nhìn đến đồng ruộng làm ruộng nông phu không hề con ngheo cấy mạng không hề vất vả làm cỏ mà là mời tới phụ sĩ trong tay cầm bửa chú trong miệng lẩm bẩm một lát sau liền đem thảo trừ sạch sẽ mạ nháy mắt phân hảo trồng trọt ở ruộng nước sĩ nông công thương nông nghiệp công nghiệp hai đại phương hướng chính là đơn giản hóa bửa chú trước hết yêu cầu chiếm lĩnh lam hải ách lam hải chính là thị trường thị trường thị trường chính là mua bán hai bên quyết định ai muốn mua cái gì ai muốn bán cái gì Phía trước Xuân Hy thao thao bất tuyệt, phù tiên môn tự trưởng muốn khởi, các vị đại phù sư đều nghiêng thai lắng nghe. Nghe đến đó, lâm thánh chi như mày. Xuân Hy, tuy rằng ngươi hiện tại tu vi còn không tính cao, nhưng ngươi đã là nam vực nổi danh tu sĩ, không phải không người biết hiểu bình thường tiên môn đệ tử. Ở bên ngoài ngôn ngữ dùng từ, đến chú ý một chút. Há mồm chính là mua bán, rất giống một cái làm buôn bán. Xuân Hy xoa xoa cái chán hãn. bất đắc dĩ nói chính là thuận miệng vừa nói thuận miệng vừa nói mới bại lộ ngươi bản tính bản tính bản tính làm sao vậy có như vậy bất kham sao bị giáp mặt rỗi xuân hy có thể như thế nào đâu có thể như thế nào đâu chỉ có thể tỏ vẻ sẽ sửa đổi nàng như vậy tận tâm tận lực vì cái gì còn không phải là vì phù tiên môn sao cụ thể kế hoạch có thể bỡ lạ bỡ lạ nói được miệng khô lời khô Nói nhiều như vậy, trưởng môn, Xuân Hy ý tứ là hoàn toàn không cần thiết hy sinh lớn như vậy. Từ bỏ tiên môn ở chư quốc kích lợi, không đáng. Ngươi ý tứ, minh bạch. Đây là các trưởng bối suy xét sự tình, ngươi không cần nhiều lự. Vây vây tay, mệnh Xuân Hy lui ra. Xuân Hy sắc mặt phi thường xuất sắc, dùng xong liền ném. Nàng vừa mới mới vừa cống hiến chính mình thông tuệ tài trí, trưởng môn một câu khen không có. Ngược lại giáo huấn nàng dùng từ không lo vấn đề, sau đó làm nàng tránh ra. Ghét bỏ cũng không thể như vậy ghét bỏ phát đi. Vẻ mặt bi phận yên lặng rời khỏi. Ngồi ở bậc thang, trống cằm nhìn chân trời dáng màu, hoàng hôn đã rơi xuống, còn dư lại bốc hơi màu cam hừng màu, huyến lệ sán lạ. Ngươi đừng nghĩ nhiều, trưởng môn đối với ngươi khắc nghiệt, mới đại biểu coi trọng. Linh vận đầy biết mặc lại đây. Ba người sóng vai nhìn ánh nắng chiều. Xuân Hy cảm thán một tiếng, ta biết, chính là chịu không nổi như vậy trên lệ thôi. Theo sau, nàng nhìn thoáng qua biết mặc, thương thế rất tốt. Ân, Biết mặc tính tình trở nên càng trầm mặc, như vậy đi xuống, thực mau liền sẽ phát triển trở thành hắn sư tôn mặc thấm giống nhau, tích tự như kim. Đa tạ ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Linh Vận hỗ trợ giải thích, tạ ngươi giao huấn vân truy nguyệt, ra một ngụm ác khí. Hải, này tính cái gì? Ta sợ hãi nàng bối cảnh, không nghĩ trêu chọc cứng địch, chỉ dám động điểm tiểu thông minh, nhục nhã nàng một chút. Không thương gân cũng không nhúc ních cốt, nàng còn tung tăng nghẻ nhót. Nói là nói như vậy, thần kỳ thế gia, người ngoài nghe được nàng tên tuổi, liền tự động lùi bước. Người chịu ra tay, đủ để chứng minh tình đồng môn. Nói tới đây, Xuân Hy tò mò hỏi, thần kỳ thế gia, rốt cuộc cái gì lai lịch? Ta nghe xong mấy lỗ hai nhàn ngôn thoái ngữ. Luôn là vô pháp xác thực nhận thức Biết mặc nhàn nhạt nói Một cái chẳng phân biệt nam vực, bác vực Bất luận cái gì muốn phái Đều không muốn đắc tội gia tộc Linh vận nhẹ nhàng thở dài Chỉ xem vân truy nguyệt tư sinh nữ thân phận Thần kỳ thế gia căn bản không nghĩ nhận hạ nàng Nàng tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, đắc tội với người vô số Lăng là không ai dám ra tay thương nàng liền biết thần kỳ thế gia khủng bố Xuân Hy chớp trước mắt Cũng có lẽ này đây tin Việt Hoa 20 năm trước, đã từng có một người tuổi trẻ người xuất hiện, tự xưng Hàn Minh Hàn cùng đem. Hán, cũng giống tưởng Sáo Ngọc, chút Mãn Tinh giống nhau, tới tham gia Vấn Tâm Thành Long Hổ Đấu. Lúc sau lại đi vạn yêu thành đấu giá hội, tìm tiên thành Khánh Hoa Điện. Từ hắn xuất hiện đến rời đi, tổng bất quá 2-3 tháng thời gian, liền để lại rất nhiều truyền thuyết chuyện xưa, đến nay táng dương. Nga, hắn rất lợi hại sao? Có bao nhiêu cường? không biết Không người hướng hắn ra tay. Hắn đứng ở trên lôi đài, một câu không nói, đối thủ liền chủ động nhận thua. Ta sư tôn đã từng nói qua, đó là hắn gặp qua nhất quỷ dị lôi đài tái, sở hữu đối thủ, đều không có ý chí chiến đấu. Bởi vì hắn là thần kỳ thế gia xuất thân, cho nên căn bản là không ai dám đối địch. Biết mặc liếc liếc mắt một cái xuân hy, ngươi đã quên, luôn có mới sinh ngẽ con A. Thì như ngươi, biết vân truy nguyệt là thần kỳ thế gia. Sợ sao? Còn không phải dùng thông minh trí tuệ, nghĩ cách giáo huấn một chút. Người kia, hắn tồn tại phảng phất chứng minh trời cao là sẽ bất công. Căn bản là không có gì công bằng đáng nói. Xuân Hy còn không có lĩnh nộ không ngừng phỏng đoán cái này hàn minh rốt cuộc cường đại đến mức nào, lệnh mặc thấm đại phủ sư nói như vậy. Linh vận lại nhẹ nhàng che lại môi, cười rộ lên. Trên đời này thực sự có như vậy mỹ mạo người sao? Chỉ bằng vào mỹ mạo. liền thuyết phục mọi người. Biết mặc trệ một chút, ngươi là không có gặp qua hắn. Sư tôn cho ta xem qua hắn bức họa, còn nói bức họa không đủ bản nhân phong thái một phần mười. Thì tính sao, ta cùng Xuân Hy lại không phải nhìn thấy soái ca liền đi không nổi hòa si. nay mấy tháng một đường đi tới, tướng mạo đường đường người thấy được nhiều. Không đều là hai con mắt một chữ miệng. Xuân Hy ngây người, bằng mỹ mạo thuyết phục. Này cũng đúng. Tu hành người vốn là hấp thu thiên địa linh khí, dễ dàng so phàm nhân trổ mã đến Mỹ Mạo, mà có thể bằng Mỹ Mạo xuất chúng. Thần kỳ thế gia quả nhiên không không giống bình thường. Lần này nói chuyện, cấp Xuân Hy lưu lại ấn tượng chính là, thần kỳ thế gia gia Mỹ Nam. Đương nhiên, này cũng không thể nói là sai lầm ấn tượng. Chỉ là cùng nàng sau lại chính xác nhận thức cái này gia tộc, kém cách xa vạn dặm mà thôi. Xuân Hy rời khỏi sau. Trưởng môn lâm thanh chi đám người mới bắt đầu mật hội bố trí kết thúc giới ngăn cách thanh âm lâm thanh chi chỉ vào trên mặt bàn bản đồ hàn quốc gia vị trí xa xôi từ khi tử tinh tiên tôn phát hiện linh quặn sau liền vẫn luôn phái ít ỏi mấy người đầu hộ vì sợ những người khác chú ý thậm chí cố tình ngăn cách đường nhỏ lần này nhân cơ hội đem thế tục quốc gia ích lợi nhường ra đi nhưng thật ra có thể quang minh chính đại phái tinh anh đệ tử đóng giữ hàn quốc gia kia phái ai đâu Bình thường đệ tử không cần suy nghĩ, chỉ có tinh anh đệ tử, thâm chịu tông môn tín nhiệm, hơn nữa có nhất định tùy thời quyết đoán năng lực, có thể phục chúng, có thể ứng phó đến các loại nguy cơ. Mấy năm trước, ta đã làm Ngọc Hiền đi qua, hắn dò xét quá Linh Quạng chiều sâu chiều rộng, ước chừng ở mấy ngàn mét trong vòng. Đào ra Linh Quạng, cũng đủ sử dụng 200 năm. Chỉ là, nếu muốn đào quạng, hơn nữa lui tới vận chuyển, lớn như vậy động tĩnh. Hàn Quốc gia quốc dân khẳng định không thể gạt được Nhưng bọn hắn thuộc sở hữu bổn môn sau Nhiều năm như vậy tới Vẫn luôn chưa từng cung phụng Trung thành thượng cũng rất khó nói Ta quyết tâm dùng Xuân Hy kế sách Hiện tại Hàn Quốc gia mở rộng đơn giản hóa bữa trú Trước từ tiểu hài tử nhóm giáo khởi Thiện Trước công này tâm Hết sức công phu Sớm hay muộn có thể tận ôm nhân tâm Người được chọn thượng Chư vị có cái gì đề nghị Ta tông đệ tử Chu Linh Vận Hành sự chu toàn ổn thỏa, nhưng thật ra có thể cùng Hàn Quốc gia thượng tầng giao tiếp. Biết mặt cũng không tồi. Trải qua lôi đài tái đả kích, châm ổn nhiều. Tu vi ở cùng thế hệ đệ tử chung không cần thiết để thả thời khắc mấu chốt đỉnh được. Lý Thanh Thụ không có gì người được chọn đề cử, Thanh Dương Tông đệ tử cũng có, nhưng đều không thích hợp. Đi trước Hàn Quốc gia, muốn ăn được khổ, thủ được tịch mịch, mười mấy năm không thể trương hiển thanh danh. Ở cùng bối chung nói không chừng muốn thừa nhận mờ nhạt trong biển người nhục nhã, cần phải không so đo cá nhân được mất. Như vậy vừa thấy, tuyển thượng là chịu tông môn coi trọng tinh anh, tương lai khẳng định sẽ bị tông môn trọng điểm hồi báo. Nhưng tuyển không thượng, nhậm này tự tại phát triển, cũng không phải chuyện xấu. Mỗi người có mỗi người duyên pháp. Hắn chỉ là nghĩ đến Xuân Hy trước khi đi hoán giận, nhịn không được nói một câu, Xuân Hy đâu? Nàng, quá khiêu thoát. Tính tình cũng không trầm ổn, không chịu nổi mười mấy năm đào quạng. Chỉ sợ nàng đi Hàn Quốc ra, trước náo đến gà bay chó sủa. Ta sợ nàng vào linh quạng, giống vậy chuột vào lưu gạo. Đều là phản đối. Bất quá nhắc tới Xuân Hi Khi, không một người phản đối là mang theo ác ý. Trường môn lâm thanh trí cũng cười, nàng tuy thông minh, nhưng chuyện này, vẫn là dấu trụ nàng hảo. Miễn cho sinh ra thêm vào sự tình. Cứ như vậy, Ở tiên môn cao tầng kiệt lực giấu giếm hạ, Xuân Hi không hề biết. Ngay kế sáng sớm, nàng lòng tràn đầy không thuận, lên phố hiện hướng là vừa lúc đụng tới bát âm các đệ tử. Nghe nói Xuân Hi đi tìm bát âm các đệ tử. Kẻ thu gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nghĩ đến tiên môn tổn thất những cái đó cung phụng, Xuân Hi trong lòng đều ở lấy máu. Như thế nào có thể dung bát âm các đệ tử ở nàng trước mặt ngày nhót. Vừa ra tay chính là đại chiêu, trực tiếp nghiền áp tuyệt sát. Trước 163 thiên phú chi tài, bắt âm các đệ tử nhất kiêu ngạo, là bọn họ không chỉ có tinh thông đùa chú chi học, càng am hiểu âm luật. Âm luật vì công kích thủ đoạn, khó lòng phòng bị, cao dai âm tu, là so đại phù sư thậm chí phù tôn càng cường đại tồn tại, phi hoa trích diệp, ngàn dặm ở ngoài có thể đả thương người. Đáng tiếc, âm tu đối thiên phú yêu cầu quá cao, bắt âm các đã mấy trăm năm không ra quá một cái có thể lấy âm sát chấn động nam vực cao giai. xuân hy nguyên bản đối bát âm các không lớn hiểu biết nhưng hai ngày trước nàng ở huyền pháp đài đản tấu một khúc thập diện mai phục tì bà tranh tranh khiếp sợ sở hữu nháy mắt hiểu được nguyên lai thế giới này âm luật tri học còn có nàng phát huy địa phương so âm luật công kích phòng ngự phương pháp nàng không am hiểu nhưng là so vận luật quải so với đơn thuần giai điệu tri mỹ không phải nàng khinh thường người khác nàng liền đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu chính là đem bát âm các đệ tử làm thấp đi đến bụi bặm làm sao vậy? Nơi nào sai rồi? Lấy Ninh Tân chỉ vì đại biểu bát âm các đệ tử, đối Xuân Hy hiểu biết, vẫn là quá phiến diện. Cảm thấy nàng tu hành thiên phú là cực cao, hiểu được vấn tâm thành trung tâm bổn phù, tương lai tiền đồ vô hạn nhưng bất quá niên thiếu thời đại học quá mấy đầu tì bà khúc, liền tưởng cùng bát âm các ở vận luật thượng ganh đua dài ngắn. Nàng cũng không tránh khỏi quá đem chính mình đương một chuyện. Hai bên ở trên phố ngẫu nhiên gặp được, căn bản không cần người khác châm ngòi, nhân thể cùng nước lửa. Một phương mang theo Linh Khí, Bích Ngọc Tiêu, Trúc tía Sáo, Thất Huyền Cầm, Chín Khổng Lô Sáo, Ninh Tân chỉ các sư đệ sư muội cũng đều là xuất sắc âm luật kỳ tài, các có tuyệt sống. Đương nhiên, nếu là bình thường ấn bát âm các quy củ so, mỗi người đem chính mình sở trường khúc mục biểu diễn ra tới, sợ là muốn diễn đến trời tối đi. Xuân Hy nào có thời gian này? Nàng trực tiếp một khúc thì bà ngâm, than nhẹ thiệt cùng, thanh thanh như mộng như tố. Ở nàng trong tay, thì bà tựa sống lại đây, đàn tấu ra thanh âm rõ ràng là như muốn tố, người cùng cầm ở nói chuyện với nhau, cầm ở cùng người đáp lại. Người cầm hợp nhất, tự nhận là có thể so sánh thượng này đầu khúc, lại đến so đấu, bằng không cũng đừng đều xấu. Tì bà ngâm ở trên phố công khai diễn xuất, vây xem quần chúng trong ba vòng ngoài ba vòng, đều an an tĩnh tĩnh Sau khi chấm dứt cũng không ai vỗ tay ra tiếng, sợ rào cảnh này này tình. Lần này, trực tiếp làm Ninh Tân Trì các sư đệ sư mội nọa nọa bất tan lên. Ninh Tân Trì âm thầm ngăn chặn tức giận, chúng ta chung nhất am hiểu tỷ bà hồ sư tỷ không ở, bằng không, dùng đến ngươi kiêu ngạo. Không bằng, so qua mặt khác. Xuân Hy không sao cả, hảo A, dù sao tỷ bà cũng không phải ta sở trường. Vậy ngươi sở trường nhất, là cái gì nhạc cụ? Xuân Hy khỏe miệng một câu, ám đạo, thiếu niên, thật không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi. Cùng ngươi so, ta nhiều 300 năm tử thần giới sinh hoạt, từng có bó lớn tịch mịch thời gian nghiên cứu âm luật, các dạng nhạc cụ đều học quá dùng quá, mặc kệ là vì dung nhập thiên đạo cùng chúng tỉ mỗi bên trong, vẫn là nhàn cực nhàm chán tông cổ thời gian, nàng là thật sự am hiểu a. Mà xuyên qua phía trước, thác internet làm thế giới thu nhỏ phúc, Nàng cũng có cũng đủ cơ hội đi học tập hiểu biết đến từ các nơi kỳ kỳ quái quái nhạc cụ. Chỉ có nàng cảm thấy hương thú cùng không có hương thú phân biệt, liền không có nàng muốn mà không chiếm được. Ta sợ trường liền tính, sợ khi dễ ngươi. Cho các ngươi trước tới lựa chọn đi. Từ ngươi ninh sư huynh bắt đầu, có một cái tính một cái, chỉ cần các ngươi có thể đàn tấu diễn xuất khúc mục thắng qua ta, ta liền quỳ dạp xuống đất dập đầu nhận thua, từ đây nhìn thấy các ngươi bát tâm các đệ tử. Ta đường vòng mà đi. Ninh Tân chỉ bị kích phát hỏa khí, so liền so, ai sợ ai. hắn tiếng tiêu thanh ưu động lòng người, một khúc lúc sau, làm vây xem quần chúng cảm giác cảm giác mới mẻ, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đáng tiếc, có thể so sánh được với bình hồ thu nguyệt sao. Xuân Hy lấy lịch duyệt chiều sâu, hơn nữa tử dương đại điện trọng tố thân thể sau cường đại khống chế năng lực, đem ống tiêu danh khúc bình hồ thu nguyệt suy diễn đến không mang theo một tia pháo hoa khí. Phảng phất này không phải ở tỉ thí, cũng không có vì phù tiên môn cùng bát âm các chi gian mâu thuẫn lập hạ trọng thể. Nàng đêm ở đây người đều đại nhập thu đêm bên trong, gió đêm thanh tử cảnh tượng. Trong trời đêm một vòng tố nguyệt cô huyền, trong lén lút yên tĩnh an bình, nước gợn thanh u nhộn nhạo, gợn sóng tầng tầng ảnh ngược sao trời minh nguyệt. Một khúc kết thúc, đại gia chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều gột rửa quá một lần, nhẹ nhàng thích ý. giống như thật sự ở kia thu đêm bên trong vượt qua tốt đẹp một đêm, nhịn không được lộ ra sung sướng mỉm cười. Linh Tân chỉ đối nhạc lý hiểu được càng sâu, người khác chỉ là thích bình hồ thu nguyệt giai điệu, hắn lại có thể nghe hiểu giai điệu chung đối tự nhiên cảnh đẹp nhiệt tình yêu thương, đó chính là tự nhiên chi âm a. như thế thuần túy duyên dáng giai điệu, tràn ngập tình thơ ý họa hắn thua, không nghĩ thừa nhận, chính là thua, thua tâm phục khẩu phục. chờ đến viên hắn các sư đệ sư muội Đã không phải tỉ thí, mà là tự dứt lấy nụ, chủ động dùng ngày thường chính mình nhất tam hiểu nhạc cụ, sở trường nhất khúc mục, cùng Xuân Hy so. Lo sợ bất an, lại đầy cõi lòng chờ mong. Xuân Hy đâu, gì cũng không suy xét, trực tiếp nghiên áp Nghiêng về một bên tàn sát, thảm thiết vô cùng. Nếu không phải có người cố ý chỉ ra, Xuân Hy chính là phụ tiên môn đệ tử, chỉ sợ vây xem còn chúng, còn tưởng rằng đây là bát âm các bên trong đệ tử ở đánh giá. từ chính ngọ bất chi bất giác liền so đến trời tối xuân hy mang theo linh nhi tiểu bội tiêu căng nạo mạn rời đi lưu lại ninh tân chỉ chờ bát âm các đệ tử đã có tỉ thí thua trận đầy mặt hổ thẹn lại có nghe được tin lành vui sướng ngầm cao nội tâm chi phức tạp khó có thể miêu tả nguyên bản bát âm các tham dự tính kế phủ tiên môn liên minh trung hai phái quan hệ khẩn trương môn nhân đệ tử cũng trở mặt trải qua xuân hy như vậy cao điệu nghiền áp lúc sau đảo cũng kỳ quái Bát âm các đệ tử từ Ninh Tân Trí bắt đầu, một đám thái độ hữu hảo khiêm tốn, còn thường thường tới bái phỏng, chỉ tên nói họ muốn tìm Xuân Hy. Chẳng sợ 10 lần có 8 lần bị nàng mở miệng châm trọng, cười nhạo, cũng cười nịnh nọt, ha hả đưa lên tiểu lễ vườn. Nhân ra thái độ phóng đến như vậy thấp, mặt khác phù tiên môn đệ tử cũng không hảo quá mức khó xử. Rốt cuộc đều là cao tầng quyết định, cùng bình thường đệ tử quan hệ không lớn. Kể từ đó nhị hướng, bát âm các đệ tử. Nhưng thật ra cùng phù tiên môn đệ tử hòa thuận rất nhiều. So từ trước kết giao thiếu rất nhiều trường hợp thượng có lệ khách sáo, cũng không hề là mặt cùng tâm bất hòa. Quen thuộc lúc sau, cũng từng có phù tiên môn đệ tử tò mò, hỏi ý vì cái gì các ngươi tính tình tốt như vậy. Nhậm đánh nhậm chào Từ trước một đám đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu đâu Bát âm các đệ tử bất đắc dĩ, khi bọn hắn tưởng sao. Các gia có các gia khó xử. Tỷ như bát âm các. Đối âm luật thiên phú yêu cầu cực cao, bình thường đệ tử trước học tập nhập môn cấp bậc khúc mục, luyện thượng 1-2 năm, quen thuộc nhắm hai mắt đàn tấu đều sẽ không làm lỗi mới có thể đổi khác. Trong lúc này cũng chưa nói tới cái gì mỹ cảm nhạc cảm, liền dựa theo sư trưởng dạy dỗ học. Nghe xong xuân hy nhạc khúc lúc sau, bọn họ hoảng hốt mới phát hiện, âm nhạc là thật sự có thể thâm nhập phế phủ, là tâm chi âm. Nàng kỹ xảo không phải đứng đầu, lại đi một loại khác lưu phái. đối sở hữu bát âm các đệ tử tới nói có thể so với âm thanh của tự nhiên thuần túy chính là thưởng thức mỹ đối lập dưới về điểm này chào phúng tính cái gì bọn họ đã truyền tin cấp bổn môn sư huynh đệ tốc tới vấn tâm thành sấn xuân hy còn ở không chính thai nghe một chút nàng tiếng nhạc là một đại tiết mới sự tình chuyển biến luôn là như vậy đột nhiên vốn tưởng rằng phù tiên môn nhất ý cô hành một hai phải thi hành cái gì đơn giản hóa bữa chú Rời bỏ tu hành đại đạo, bị sở hữu tu hành môn phái bài xích bên ngoài. Nào biết đâu rằng, ngắn ngủn mấy ngày sau, bát âm các cùng phù tiên môn liền thân thiện lên. Ngược lại là chết phái rơi xuống đơn. Thanh chủ phủ cũng vẫn luôn chú ý, chỉ là tạm thời vô pháp phân thần. Huyền pháp đài lần trước tự động đóng cửa, đem chư quốc quân đội đều vây khốn ở bên trong. Mấy ngày qua đi, cũng không biết cái gì tình trạng. Một lần nữa mở ra huyền pháp đài. mà được đến tin tức bát âm các trên đài trưởng lao âm cổ cũng mang theo đệ tử hồ tiểu hoài đuổi tới vấn tâm thành nghe nói thành chủ phủ cử hành lão hổ đấu rất là long trọng liền bác vực tinh môn kiếm môn đệ tử đều tới tham gia chúc mừng chúc mừng âm cổ chắp tay nói xấu hổ bát âm các trưởng lão chạy nhanh nhỏ giọng nói là long hổ đấu long cái gì long nam vực khi nào có long làm cho chủ nhân mặt thật là xấu hổ đã chết tiểu hoài ta lỗ thai không hảo xử chu trưởng lão nói chính là long như thế nào sẽ có long yêu tộc không phải định ra hiệp nghị sẽ không làm long nhân tiến vào nam được sao bằng không chúng nó tính tình táo bạo đại phá hư lên nhiều ít thành trì đều phải song đợi a hồ tiểu hoài chấp chấp đậu xanh mắt thái thượng trưởng lão ta cảm thấy chu trưởng lão nói chính là long hổ đấu nói lung tung hổ tộc khi nào có thể đấu đến quá long nhân tộc Ta năm đó đi yêu cảnh thời điểm, chính mắt gặp qua. Hổ tộc cường đại nhất hổ vương, ở long nhân tộc trước mặt không có đánh trả chi lực. Sinh sôi bị lột ra, hủy đi cốt, còn ngao canh ăn đâu. Nghe ngài nói như vậy, tên khởi long hổ đấu đích xác gây nên. Chính là không đúng sao. Âm cổ một phép cái bàn, theo sơ so đứng lên. Lấy hắn thân cao, cũng liền so bàn cao như vậy một đinh điểm, còn không đến thường nhân phần eo. Đúng vậy. Bát âm các thái thượng trưởng lão, bề ngoài chỉ có tám tuổi đứa bé bộ dáng, khuôn mặt non nớt, ánh mắt thiên chân. nghe hắn nói lời nói, có thể sinh sôi đem nhân khí chết. Cố tình hắn địa vị còn phi thường cao, trừ bỏ nhẫn mại, vẫn là chỉ có thể nhẫn mại. Vẫn tâm thành chủ lười đến so đo. 300 năm trước, hắn liền gặp qua âm cổ, đối kỳ nhân kỳ sự, phi thường hiểu biết. Đừng nói hôm nay chỉ là nghị luận vài câu long hổ đấu lôi đài tái. Chính là chỉ vào mùi hắn nghi ngờ hắn đại danh, hắn cũng đến triển lãm lòng dạ rộng lớn. Bắt âm các trưởng lão lau mồ hôi, chạy nhanh xử cái ánh mắt cấp hồ tiểu hoài. Cố tình hồ tiểu hoài cũng là cái đậu xanh mắt, đồng thời còn có điểm đôi mắt, không kịp thời thu được. May mắn Ninh Tân chỉ tùy thời mau, chạy nhanh ho khan một tiếng. Hồ tiểu hoài lúc này mới nghĩ đến cái gì, thái thượng trưởng lão, ngươi như thế nào lão nói này đó không có. Chúng ta cực cực khổ khổ ra thiện lâm, một đường phong trần mệt mỏi, quảng cái gì long nhân hổ tộc, chạy nhanh tìm được nình sư huynh nói vị kia quan trọng. Đúng rồi, ta như thế nào hồ đồ. Âm cổ vô vỗ chính mình cái chán, một chút cũng không có đức cao vọng trọng bộ dáng, gọn gàng dứt khoát đối thành chủ nói, thành chủ, có thể hay không đem vị kia mời đến làm ta vừa nghe. Nghe, thành chủ lộ ra tươi cười, cánh tay mãi mãi sớm có người hầu theo tiếng lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, phù tiên môn đại biểu cũng tới. Xuân Hy làm quan trọng khách quý, lần đầu tiên được đến đặc thù đãi ngộ, trực tiếp đem nàng lãnh nhập hậu hoa viên. Cách xanh biếc nhộn nhạo hồ nước, liền tại đây bờ biển diễn tấu đi. Xuân Hy như mày, bát âm các còn có người không phục ta sao? Trực tiếp gọi bọn họ tới à, ta thế nào cũng phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm toàn bộ đánh ngã. Một bên nói, nàng một bên vén tay háo lên. Lâm vô thương nhàn nhạt nói. bát âm các tới chính là thái thượng trưởng lão bối phận còn ở quý phái trưởng môn phía trên ngươi tự nhưng đàn tấu am hiểu đạn đến hảo vị kia mới có thể gặp ngươi ta lại không hiếm lạ có thấy hay không vậy ngươi cũng không để bụng huyền pháp đại hạ sở quốc binh lính sinh tử huyền pháp đài đã khai sớm một ngày ra tới sớm một ngày tính dưỡng trị liệu xuân hy nghe xong nhăn lại mi ngồi ở vì nàng chuẩn bị tốt cầm án trước hảo đi Ta chỉ đạn một khúc. Nếu không thể nhập vị kia tiền bối nhĩ, liền tính. Nàng cầm nghệ tuy rằng không tồi, nhưng tuyệt đối đến không được đăng phong tạo cực nông nỗi. Khi dễ khi dễ hậu bối tiểu hải tử còn thôi, đối phó chân chính chuyên nghiệp cấp bậc, nàng không nhiều ít tin tưởng. Đạn cái gì đâu. tâm mắt ở cầm tiêu sáo chờ nhạc cụ sẽ qua, nàng lựa chọn đàn tranh. Tranh tranh. Quân quận trường Giang Đông Thệ Thủy bỏ sóng đào tận anh hùng. Đàn tranh danh khúc có rất nhiều, xuân hy ra dáng ra hình đều có thể đạn. Chỉ là muốn đả động cao nhân lỗ thai, quang có giai điệu không đủ. Nàng tuyển này đầu Tây Giang Nguyệt phối hợp tuyệt diệu hảo tử, dung hợp nhân sinh hiểu được, nói hết lịch sử tăng thương, tiếng đàn cùng tiếng ca, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tuy rằng nàng giọng nữ, không bằng giọng nam hồn hậu chấm thấp, càng phù hợp nguyên từ ý cảnh, nhưng dựa vào tuyệt diệu giọng hát, chờ mồn hơi thở, đảo cũng không kéo chân sau. Cổ kim nhiều ít sự đều phó trò cởi chung. Tuần hoàn sướng hai lần, nàng mới dừng tay, tấn xuống cầm huyền. Không có trực tiếp người xem người nghe, cũng nhìn không tới hồ ngạn đối diện người phản ứng. Xuân Hy chuẩn bị xoay người rời đi. Không nghĩ tới vừa mới đứng lên, liền thấy hồ nước mặt nước dơ lên từng trận gọn sóng. Lấy nàng nhãn lực, thế nhưng không thấy rõ sao lại thế này, đã bị một đoàn xương trắng bao bọc lấy. Người nào? Ha ha, quả nhiên là hảo bà bối. Tuy rằng không hiểu đến âm tu, lại là cái tinh thông nhạc lý thiên tài. Lấy động tình người, không tồi không tồi. Quay đầu lại nói cho lâm tiểu tử, nha đầu này ta coi trọng, mang đi mấy ngày chơi chơi. Đi theo Xuân Hy tới tiểu bội, như thế nào chịu đáp ứng, đuổi không kịp tâm cổ thái thượng trưởng lão, nàng có thể bắt lấy hồ tiểu hoài A. Hồ tiểu hoài tu vi cao nhiều, nhưng không đành lòng thương tổn tiểu bội, chỉ có thể chấn an nàng, yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố muội muội của ngươi. Thái thượng trưởng lão cũng không ác ý, chỉ là thích nàng tiếng nhạc. Mang nàng trở về đàn tấu mấy ngày cầm liền thả lại tới. Không thành. Tiểu bội lau nước mắt, ta không đi nhìn, không yên tâm. Chính là nhà ta âm cổ chưa bao giờ thích người ngoài. Chính là các chủ tới, không đề cập tới trước tiếp đón một tiếng, cũng sẽ bị hắn đuổi đi. Giang có không giới khi, âm cổ có một đoàn xương trắng, rồi lại quay lại tới. hắn xoa xoa cái chắn hãn, tùy tay kéo một cây cầm huyền, tranh một âm, kia huyền pháp đài liền chủ động phá vỡ một cái khe hở. xương trắng trung, xuân hy lộ ra đầu, ngự sử minh nguyệt dám từ kia khe hở đi vào, một lát sau quay lại, nàng lại lần nữa ngự sử minh nguyệt giám ba lần đi tới đi lui lúc sau, minh nguyệt dám mặt ngoài quang mang một chút cũng không còn. xuân hy lúc này mới an tâm, đem minh nguyệt dám thu được đan điền nội, chậm rãi nghỉ ngơi. tiểu nha đầu. Huyền pháp đài có ngươi người nào, như vậy quan tâm hắn sinh tử. Có ta người trong nước. Ngươi không biết ta là sở quốc công chúa sao? Cái gì công chúa hay không công chúa? Ta từ trước vẫn là bắc triều thái tử đâu. Âm cổ xua xua tay, không nhảy ra thế tục vòng, liền nguyện ý thấy không rõ tương lai con đường. Cảm ơn ngài lời khuyên, bất quá ta bản tâm phủ, này đây vẫn tâm cảnh trung tâm vấn tâm phủ vì nguyên hình. Âm cổ giật mình, chừng lớn đôi mắt vừa thấy. quả nhiên là hắn gai gai đầu như vậy liền không hảo như vậy ta còn như thế nào bắt ngươi hồi âm môn tu hành đâu Người tốt như vậy thiên phú tu hành cái gì bừa chú a sửa cùng ta học gâm sửa được rồi chương 164 xuân hy nhạc phù xuân hy rất muốn phúng tảo nàng chân chính am hiểu chính là luyện khí a âm nhạc thượng tài hoa chính là dựa nhàn cực nhàm chán hạt luyện nếu này cũng kêu thiên phú nói kia cũng nên quy công với những cái đó sáng tạo nhạc khúc người, mà không phải nàng. Nàng nhiều nhất, xem như khuôn vắc công. Ai, không đúng, ngươi là sở quốc công chúa. Con vợ cả con vợ lẽ. Âm cổ xoa xoa mày, hoảng hốt nhớ tới cái gì? Có quan hệ gì? Xuân Hy chính mình kỳ thật không lớn để ý cái này. Con vợ cả con vợ lẽ đều thuộc về trong giá thú nữ, đều có thể quang minh chính đại muốn của hồi môn. Thái Bình công chúa là con vợ cả, tên tuổi dễ nghe chút, thật là may mắn ngay từ đầu gặp được chính là nàng, nếu lúc trước chỉ còn lại có một cái cơ hội, cố tình gặp phải chính là Nhạc Ninh, chẳng lẽ nàng còn có thể kén ca chọn canh? Còn không phải chỉ có thể nhận, sách, con vợ cả con vợ lẽ phần lớn, ta có một đạo tuyệt mật đùa chú, tên là Quốc Cấn Phủ, là năm đó nhà ta lão đầu nhi cho ta, đáng tiếc ta tu hành lúc sau. Bắc quốc cũng chia năm xẻ bảy, không còn nữa tồn tại, phù cũng không dùng được. Quốc ấn phù. Xuân Hy nghe xong khẽ như mày. Nàng mở rộng thiên địa bùa chú điển tàng lúc sau, liền rất thiếu gặp được mới mẻ, thần kỳ, hảo ngoạn bùa chú. Âm cổ theo như lời bùa chú, rõ ràng phi thường đặc thù. Đề cập đến đường đường một quốc gia vận mệnh quốc gia, như vậy nguyên lý cấu tạo. Nàng to mò truy vấn. Âm cổ cũng không ngượng ngùng, trực tiếp tìm kiếm ra tới, nhà. quốc Cấn phủ. Chỉ có chiêu cáo thiên hạ kế vị hoàng đế, cùng chính cung sở ra cái thứ nhất, con vợ cả hoặc là đích nữ, mới có thể dùng. Bằng không chỉ có thể phát huy ba bốn thành uy lực. Xuân Hy nhéo này phiến hơi mỏng, hai ngón tay là có thể kẹp lấy bừa chú, ngây người lại ngốc, lấy nàng nhãn lực, chỉ có thể nhìn đến rầm rạp hoa văn, căn bản phân do không được. Nó, nó rốt cuộc có ích lợi gì? Không biết. Âm cổ đúng lý hợp tình buông tay. ta vô dụng quá. Chính là cho ngươi người chưa nói qua sao. Dùng như thế nào, sử dụng cấm kỵ là cái gì? Âm cổ nghĩ nghĩ, vườn dầu nhăn mặt, đều mấy trăm năm trước sự tình, ai nhớ rõ thanh A. Dùng sức vô vô cái chán, mới từ ký ức sừng cách kéo nhảy ra một chút. Giống như cùng ta đề qua, nói này đạo phụ lục nhìn thức nhẹ, kỳ thật hết sức quan trọng, trong lúc nguy cấp cử cả nước chi lực hộ thể, phi thường lợi hại vân vân. Sử dụng khi nhẹ nhàng một xé là được. Chúng ta tu hành người, chính mình có thể bảo hộ chính mình, vì cái gì muốn thế tục bình dân bá thánh bảo hộ. Nói được cũng là, ngươi nếu là không thích này đạo phụ lục, cũng đừng muốn. Từ từ, Xuân Hy tự hỏi một chút, Quốc Ấn Phủ, quá hiếm thấy. Tin tưởng Phù Tiên môn sợ là cũng tìm không ra đệ nhị trương tương đồng đùa chú, nàng lòng hiếu kỳ ngao ngoe dục dịch, như thế nào ép tới hạ. Mặc kệ như thế nào, nàng đều tưởng nếm thử nhìn xem liên ở âm cổ mắt nhìn hạ xuân hy lớn mật xé rách quốc cấn phủ, nhìn đến kia rậm rạp phảng phất màu đen bửa chú sợi tơ chậm rãi như phân chất rơi vào trong không khí lưu động ra mấy cái kim phấn sợi tơ mềm nhẹ huyến lệ dần dần vặn vẹo thành bất chữ bắc quốc đã sớm tiêu vong mấy trăm năm xuân hy lập tức lấy ngón tay dẫn động ở giữa không trùng vẽ ra sở tự sở tự định hình sau liền bất động An ăn tĩnh tĩnh chờ đợi cái gì? Xuân Hy thác tả má nhìn trong chốc lát, thác hưu má lại nhìn trong chốc lát, thật sự không kiên nhẫn, mới hỏi âm cổ, có phải hay không thời gian phong đến lâu lắm, quá thời hạn, quá hạn sử dụng. Âm cổ gãi đầu, vài trăm năm đồ vật nói như thế nào đến chuẩn. Từ từ, đùa chú như thế nào gặp qua kỳ a? này đạo phụ lục chỉ là khắc họa, liền hoa mười mấy năm đâu. Hẳn là sẽ không liền như vậy tạp chủ đi. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, muốn từ bỏ lại cảm thấy quốc ấn phủ không nên liền như vậy là đôi, chờ đợi lại rất gian nan. Gian nan không phải chờ bùa chú bản thân, mà là thành chủ phủ các khách nhân phát hiện bọn họ, một người truyền một cái, chỉ chốc lát sau liền tới rồi một đám người. Âm cổ ghét nhất người nhiều, các loại khí vị, hơn nữa ồn ào tạp âm, một thân chỗ người nhiều trường hợp hắn liền cả người không được tự nhiên. Xuân Hy là cảm thấy chính mình bị trong bao tải. xương trắng tựa một cái túi tiền nàng liền như vậy bị tắc đi vào vì duy trì hình tượng nàng không nghĩ ở trước mặt mọi người đặc biệt là bát âm các niên đại một thế hệ trước mặt lưu lại trong túi nữ nhân cùng loại đồ đái liền lôi kéo âm cổ đi thôi âm cổ cầu mà không được veo một chút lôi kéo xương trắng đã không thấy tăng hơi mà kia nói quốc cấn phủ tựa mới đi xong mấy trăm năm lịch sử tiến trình từ mấy trăm năm trước bắc triều chậm rãi quá độ thành sở quốc sở tự vì nước cấn sau nó càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn nhẹ nhàng xuyên qua huyền pháp đài phong bế xuyên thấu qua kia tầng mảng trướng thẳng tới tham dự diễn luyện sở quốc binh lính trên người tạp tạp tạp tạp vỡ vụn bùa chú đường cong ở mỗi người trên người đều đánh một tầng ấn ký hoặc là cánh tay thượng hoặc là sau trên cổ hoặc là trên ủi hoặc là bên hông tóm lại phàm là sở quốc con dân toàn lưu lại ấn ký quốc ấn phù chi cường đại Cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, ngay cả vạn yêu thành thiếu thành chủ vạn tư thành bên người nhạc ninh công chúa, cũng ở trên cổ tay ấn một cái nho nhỏ sở ấn, tỏ vẻ nàng xuất thân sở quốc, là một vị sở quốc người. Chư bỏ nhạc ninh, vẫn tâm thành mặt khác có sở quốc người huyết mạch, tự mình có thuộc sở hữu sở quốc ý tưởng, cũng sôi nổi bị ấn một cái ấn ký. Khác nhau chính là đậm nhạt thôi. Sở hữu bị ấn ấn ký, trước mắt mạc danh hiện lên một đạo thân ảnh, tức Xuân Hy. Thái Bình công chúa, đích trưởng mới là chính thống, nguyện trung thành chính thống, giữ gìn chính thống, là mỗi cái sở quốc người đều nên làm nghĩa vụ. Chân chính quốc cấn phù, tác dụng cực đại, nguy nan thời khắc điều động cử quốc chi dân chúng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, bảo hộ một phương. Xuân Hy không hề biết, tuy tuy tiện tiện liền xe xuống, mà bùa chú người sở hữu âm cổ, chính mình ra quốc tàn biến, không thể tác dụng, thế nhưng cũng không để trong lòng. xuân hy ở thành chủ phủ bị thái thượng trưởng lao âm cổ mang đi tin tức truyền tới phụ tiên môn lâm thánh trí chỉ có thể ra mặt cùng bát âm các giao thiệp không biết như thế nào nói kết quả còn tính không tồi bát âm các đưa lên các loại lễ vật cũng bảo đảm nhất định nguyên vẹn đem xuân hy đưa về tới chỉ là thời gian thượng đến nghe theo âm cổ thái thượng trưởng Lào âm cổ tuy rằng tính tình bướng bỉnh, nhưng làm người phẩm hạnh không ai nghi ngờ hắn chỉ là yêu thích xuân hy thiên phú tài hoa Chỉ cần Xuân Hy đem nàng sở sẽ làn điệu nhất nhất viết ra tới, lập tức liền đưa về. Bát âm các đệ tử rất cao hứng, cứ như vậy, Xuân Hy là có thể mỗi ngày đàn tấu khúc mục cho bọn hắn nghe xong. Trường môn, như vậy không ổn đi. Xuân Hy bị bắt lưu tại bát âm các, lấy nàng tính tình, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chính mình ở ngồi tù. Do đó tâm sinh không mừng. Lâm Thanh Trí gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. nhưng bát âm các thành ý phi thường chân thành tha thiết gọi người khó có thể cự tuyệt cái gì mỗi cách ba ngày một kết vì cảm tạ xuân hy vất vả bát âm các cũng là xuất huyết nhiều chuẩn bị thật dài danh mục quà tặng mỗi cách ba ngày liền từ trên xuống dưới đồng dạng bộ phận qua đi vượt qua một tháng lại chuẩn bị một phần tân danh mục quà tặng này đó lễ vật nhưng đều là bát âm các lịch đại cất chứa chân phẩm vì được đến xuân hy sở sẽ khúc mục Đích xác hạ đại tiền vốn Phù tiên môn không đạo lý cự chi ngoài cửa A Tuyên tuyết vi nghĩ nghĩ Chỉ có thể phái tiểu bội Linh nhi đám người Hảo sinh an ủi Xuân Hy Xuân Hy không biết lễ vật sự tình Nghe xong bát âm các chỉ là làm nàng viết xuống Nàng biết hiểu động lòng người giai điệu Khi nào viết xong Khi nào phóng nàng rời đi Đốn sinh trời đất u ám nhật nguyệt vô quang cảm giác Xong rồi Ta đời này sợ là ra không được Nhiều ít giai điệu Nàng chính mình cũng không biết. tử thân giới tiếp xúc những cái đó, có dương xuân bạch tuyết, cũng có hương giã bài dân ca, này đó thay hình đổi dạng còn có thể ứng phó ứng phó. Mà nàng xuyên qua phía trước, có thể nói nổ mạnh tính khúc kho được không? Các loại phong cách hỗn hợp, cải biên, cùng với cổ điển, dân tục, lưu hành, rock and roll, kim loại nặng. Nói bọn họ có thể tiếp thu kim loại nặng âm nhạc sao? Xuân hy hai mắt đăm đăm, ngốc ngốc nhìn không trùng. Sớm biết rằng nghiền áp bát âm các tuổi trẻ đệ tử Sẽ rước lây lớn như vậy phiền thoái Nàng nói không chừng liền lùi bước Dù sao phủ tiên môn đã ném mặt mũi, Nàng một người đơn thương độc mã Có thể tìm về nhiều ít Không nên nhất thời xúc động A Linh nhi ám chỉ Ít nhất muốn căng quá một tháng Danh mục quà tặng thượng có vài dạng vật phẩm Đều là tiên môn điển tịch ghi lại quá Không biết như thế nào lưu lạc đến bát âm các nội Hiện giờ có thể nguyên bích trả lại Không thể tốt hơn. Chính là Xuân Hy. Đến hy sinh một chút. Hơn nữa chỉ là hy sinh một chút tự do. Bát âm các nhất coi trọng âm nhạc thiên phú. Xuân Hy trừ bỏ không thể rời đi. Những mặt khác khẳng định sẽ được đến tốt nhất chiếu cố. Mỗi người đều như vậy tưởng, bao gồm Xuân Hy. Nàng cũng là hy vọng chính mình biết những cái đó tuyệt đẹp nhạc khúc, có thể rộng khắp truyền bá, mới không thể không lưu lại. Mỗi một lần, nàng đều thanh minh. Những cái đó giai điệu không phải nàng sáng tạo, đều là người khác, nàng chỉ phụ trách khuôn vác truyền lại. Bát âm các dùng để ký lục giai điệu, là một loại đặc thù lá bừa. Dựa theo nhất định vận luật ghi lại xuống dưới, loại này lá bừa chỉ có thể ký lục, không có mặt khác công năng, bị xưng là nhạc phù. Xuân Hy Phi thường dễ dàng nắm giữ chế tác, ký lục nhạc phù, nửa tháng tới, nàng cẩn trọng, ngày đêm không thôi, bát âm các đệ tử thay phiên làm bạn. Nàng lại trước sau không có ngừng tay chung bút. Nhân ra bát âm các là vì biểu đạt thành ý, mới ở danh mục quà tặng thượng tăng thêm như vậy đa lễ vật, không nghĩ tới xuân hy không suy giảm muốn hoàn thành, mấy ngày này, nhạc phù đã tiêu hao không còn. Suốt 20 năm tu lượng, cứ như vậy, vẫn là không có viết xong. Liên lụy sở hữu bát âm các đệ tử rốt cuộc không nhàn hạ thoải mái đối nguyệt đánh đàn, cơ hồ đều tăng ca thêm giờ chế tác nhạc phù. nhưng chế tác tốc độ trước sau không bằng tiêu hao tốc độ nên không phải là hạt viết một hơi đi tuy ý ở thật dày một chồng nhạc phụ rút ra một trường chậm rãi phẩm vị quả nhiên là một đoạn trầm thấp lưu sướng giai điệu chưa nói tới cực kỳ tuyệt đẹp chất lượng cũng so bình hồ thu nguyệt thập diện mai phục kém chút nhưng vẫn có thể xem là tâm tình sung sướng khi tự đạn tự sướng tự tiêu khiển một đoạn giai điệu lại chịu nay đoạn liền kinh người làn điệu linh hoạt kỳ ảo Giai điệu chỉ qua một lần, liền rốt cuộc vô pháp quên, như là cao nhã xuất Trần Mỹ Nhân, từ từ đi tới, nhất tần nhất tiếu chỉ cần xem qua, cuộc đời này khó có thể quên. Ngày sau Nam vực thay đổi bất ngờ, bát âm các đệ tử trước sau đối Xuân Hy bảo chỉ kính trọng. tuyệt đối không phải Xuân Hy là người dịu hòa, phẩm hạnh cao quý, mà là này một tháng, nàng là thật sự háo tâm háo lực, sinh sôi làm háo suốt một tháng. Đi theo nàng phía sau luyện chế nhạc phù đều mệt đến chết khiếp, tinh bị lực tấn, Ai không ký ức khắc sâu. Đương nhiên, thành quả 10 vạn trường, cũng là hù chết cá nhân. Nhiều như vậy, bắt âm các nhân số lại nhiều gấp 10 lần, cũng không có thời gian nhất nhất xem qua. a, Chỉ có thể làm thẩm mỹ thú vị không tồi các đệ tử, trước đại khái lược quá một lần, chọn lựa xuất tinh phẩm mấy chục cái, cung đệ tử học tập nghiên cứu. Mặt khác, liền tạm thời thu hồi đến đây đi. Một người như thế nào có thể ký ức như vậy nhiều làn điệu? Cho dù là sinh ở sở quốc vương cung, mỗi ngày tiếp xúc những cái đó cung đình quan lại, nhạc công nhạc kỹ linh tinh, cũng không có khả năng có khúc phong cách xa lớn như vậy đi. Bát âm các đệ tử lại ngu dốt, nhìn thật dày 10 vạn trường nhạc phủ, cũng sẽ đối xuân hy thân phận sinh ra nghi hoặc. Đồng dạng, nhìn thật dày 10 vạn trường nhạc phủ, hồi tưởng trong khoảng thời gian này khủng bố, bọn họ có bao nhiêu nghi hoặc, Cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không dám tỏ vẻ. Ai cũng không biết, này đó ký lục xuống dưới nhạc phù sẽ đối bát âm các, sinh ra cái dạng gì biến hóa. Nhưng trước mắt xem ra, bát âm các đệ tử vẫn là lòng tràn đầy vui sướng. Bọn họ nhiều một kiện tiêu khiển, dù sao chỉ cần không có việc gì, liền từ mười vạn nhạc phù chung tùy tay chịu, chịu đến nào một trường, liền nghiên cứu một chút, phục hồi như cũ giai điệu. Như thế lặp lại ba 4 năm qua đi, nhạc phù vẫn là thật dày trồng chất ở nơi nào, phảng phất vĩnh viễn cũng chịu không xong, càng làm cho đại gia đối Xuân Hy tràn ngập kính trọng cùng sợ hãi. Nay một đám nhạc phù, bị thống nhất xưng là Xuân Hy Phủ, cùng Xuân Hy yến giống nhau, thành Xuân Hy nhãn. Mặc kệ nàng vui không vui, tính dưỡng ước chừng 2 ngày, Xuân Hy ăn uống no đủ, liền tính toán rời đi. Cùng âm cổ từ biệt lúc sau, Linh Nhi cũng cùng hồ tiểu hoài từ biệt. Liền chuẩn bị rời đi Lúc này bỗng nhiên có người ngăn lại bọn họ Đến từ vạn yêu thành thiếu thành Chủ vạn tư thành Tức giận phi thường Hắn tiểu thiếp không thấy Người ném không quan trọng Quan trọng là không thể ném hắn thể diện A Thiên kia mất đi tiểu thiếp Chính là trước sở quốc nhạc ninh công chúa Nàng không thân không thích Không đúng Nàng có một người thân Là thân tỉ mùa đâu. Lúc này tìm tới hỏi một chút Cũng là nhân chi thường tình đi Xuân hy bất đắc dĩ thở dài hôm qua buổi tối nhạc ninh đích xác tới đi tìm ta bất quá chúng ta nháo đến tan giã trong không vui nàng liền đi rồi nga tan giã trong không vui ngươi là nói ngươi cùng ngươi mội mội đã xảy ra khắc khẩu xuân hy rõ ràng biết là ở lời nói khách sáo nhưng nàng vô pháp phủ nhận ta hòa thuận vui vẻ ninh quan hệ luôn luôn không lớn hòa thuận nàng bị ngươi hố cả đời tưởng hòa thuận sợ là cũng hòa thuận không đứng dậy đi hử tối hôm qua Nàng lại đây tìm ngươi làm cái gì? Đây là chúng ta tỉ mọi chi gian việc tư, không thể phụng cáo. Không nói. Ta xem ngươi là có tật giật mình, không dám nói đi. Người tới, lục soát cho ta. Bát âm các nơi nào so được với vạn yêu thành cường thế? Âm tu đệ tử tuy rằng phẫn nộ, lại còn bảo trì lý trí. Xin hỏi vạn công tử, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bên cạnh ngươi có từng thiếu quá nữ nhân, nhạc ninh có đi hay không? Ngươi nơi nào sẽ để ý? Còn nữa, liền tính ngươi thật sự đem người để ở trong lòng, cũng không cần như vậy dòng trống khua chiêng tìm đi. Tìm được rồi, không cũng làm người biết được nàng một đêm chưa về. Đối nàng thanh danh có gì chỗ tốt? Vạn thiếu thành chủ, tối hôm qua, chúng ta tận mắt nhìn thấy nàng rời đi. Nàng lại không ở nơi này. Ngươi rốt cuộc tưởng lục soát cái gì? Lục soát cái gì, đợi lát nữa sẽ biết. Vạn tư thành đại mã kim đao hướng chủ vị thượng ngồi xuống, quả nhiên sau một lát, cấp dưới liền tới đây bầm báo, không hảo, thiếu thành chủ, thị thiếp nhạc ninh đã bị mưu hại. Cái gì? Đáng thương nhạc ninh a, ngươi như thế nào tuổi còn trẻ, liền mất đi tính mạng. Rốt cuộc là ai hại ngươi? Một bên nói, vạn tư thành đôi mắt cũng đã chuyển rời đến Xuân Hy trên người. Xuân Hy bỗng nhiên có cái không tốt ý niệm, tim đập như nổi trống, thịch thịch thịch. Nàng là phù tu Xuân Hy, không phải ma đạo thế gia gia chủ, cần thiết đến khắc chế. Chậm rãi đem đáy lòng giết người ý niệm không chế được. Nhưng sự tình, chưa bao giờ hướng kỳ vọng phương hướng phát triển. mươi 165 giết người hung phạm. Nhạc ninh thi thể đặt ở Cáng Thượng, nâng đến Trung Đình. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn đến nàng quần áo hoàn hảo, nhưng thân thể tứ chi vằn mẹo, tựa bị bừa chú công kích. Khoe mắt có một giọt huyết lệ, cơ bắp chịu động phương hướng. Rất giống là trước khi chết đã chịu cái gì nhục nhã, phẫn nộ làm cho. Vạn tư thành giận trừng Xuân Hy, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Xuân Hy còn không có cái gì phản ứng, Linh Nhi cùng tiểu bội đồng thời dành trước biện giải. Chuyện này, cùng Xuân Hy có cái gì liên hệ? Ngươi tiểu thiếp không thể hiểu được, tối hôm qua đột nhiên tới tìm Xuân Hy. Xuân Hy căn bản không nghĩ phản ứng nàng, kết quả nàng một hai phải xông tới, còn nói một đống lớn không rõ nguyên do nói. xuân hy lười đến cùng nàng so đo lấy cớ tránh đi nàng chính mình ném xuống tàn nhẫn lời nói nói cái gì phải cho xuân hy giáo hấn nổi giận đùng đùng đi rồi nàng đi thời điểm rất nhiều người đều thấy được nói như vậy các ngươi cũng thừa nhận từng có khắc khẩu xảo là cãi nhau là nàng chính mình đơn phương cùng xuân hy xảo xuân hy mới không có cùng nàng xảo đó là bởi vì ấy náy không dám đối mặt đi vạn ra một cái người hầu lạnh lùng nói Chỉ vào nhạc ninh trên người rõ ràng thương thế, tấm tắc, nhạc ninh tự theo công tử, vẫn luôn thuận theo nghe lời, cũng chưa nghe qua nàng cùng người khác từng có tranh trước Như thế nào thấy quý phái đệ tử Xuân Hy liền nhịn không được đâu. Các ngươi nói nàng không rõ nguyên do, kỳ thật, là suy minh bạch, nói lời vô lý đi. Nàng cùng quý phái đệ tử Xuân Hy chi gian ơn oán gút mắt, dưới bầu trời này ai không biết. Là, thiên hạ không người không biết. Vạn công tử. Ngài cũng biết hiểu. Như vậy, ngài để ý không để bụng. Linh Nhi rốt cuộc là tâm tư nhạy bén, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Vạn tư thành hơi hơi nhướng mày, khoe mắt hồng nhuận tựa hung quang, cũng tựa quỷ dị đào hoa, ta để ý cái gì. Nhạc ninh nàng tính tình nu thuận, da thịt chân bóng bóng loáng, ta đối nàng còn ở cao hứng, rốt cuộc là một quốc gia công chúa, tư vị không giống người thường. Có lẽ là ta đối nàng yêu thương nhiều vài phần, mới đưa đến nàng mạc danh chết. Nói xong, vạn tư thành nhẹ nhàng thở dài, đè để khỏe mắt. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn biểu diễn, lấy đa tình rực rỡ xương thiếu thành chủ, cũng sẽ động chân tình. Hào đi, liền tính là chân tình, hắn hiện tại muốn làm cái gì? Lấy ái thiếp nhạc ninh tử vong, hắn muốn gả họa cấp Xuân Hy. Đều không cần Xuân Hy giải thích, càng không cần phù tiên môn Linh Nhi tiểu bội nói thêm cái gì, toàn bộ bát âm cát, từ trên xuống dưới. cơ hồ không ai tin tưởng xuân hy sẽ là ra tay ám hại nhạc ninh hung thủ nay đảo không phải lập trường vấn đề mà là trong khoảng thời gian này bọn họ cũng coi như mỗi ngày ở chung ở một hối. xuân hy vội vàng viết nhạc phù kia suốt mười vạn trường hai đến mọi người đều nói tiền vô cổ nhân trừ bỏ kính nghệ vẫn là kính nghệ thật vất vả thả lòng hai ngày không giải sầu thân thể mệt nhọc nào có cái gì công phu đi hại người a lại nói Liền Xuân Hy hòa thuận vui vẻ ninh chi gian mâu thuẫn ân oán, bọn họ không tỏ ý kiến, liền nói chung, nhạc ninh có oán hận lý do, Xuân Hy lại không có. Nàng không cần thiết xuống tay A. Hai người đã không có lợi hại quan hệ, hà tất mạo đắc tội vạn yêu thành nguy hiểm đâu. Vạn yêu thành người hầu, dường như giải đến bát âm các đệ tử ý tưởng, nổi giận đùng đùng nói, chết không được, thì thiếp nhạc ninh sinh thời từng nói, nô ra cùng tỷ tỷ ân oán, không chết không ngừng. nàng đời này lớn nhất đau đớn chính là sinh vì người nào đó muội muội sinh phải vì nàng thế gả chết cũng muốn vì nàng mà chết thỉnh nói cẩn thận ninh tân chỉ làm bát âm các đệ tử phi thường chán ghét vạn yêu thành cường thế lục soát liền lục soát nhưng lục soát xong lúc sau không đi cha hỏi nhạc nình công chúa như thế nào sẽ đi mà quay lại lại như thế nào bị người dọn đến xuân hy phòng rốt cuộc hung phạm là ai vẫn luôn ở chỗ này âm dương quái khí nói chuyện, là có ý tứ gì. Nhạc ninh công chúa sinh thời nói qua cái gì, có lẽ là ngầm cùng người oán giận, này cùng nàng tao ngộ giết hại, hai người không nhất định có liên hệ. Ha, lần đầu tiên biết, nguyên lai bát âm các cũng hiểu được đổi trắng thay đen. Nhà của chúng ta công tử thị thiếp chết ở bát âm các, vừa mới mọi người đều thấy được. Thi thể là từ xuân hy phòng nâng ra tới, hung phạm không phải nàng, hay là Là bát âm các đệ tử. Ngươi ngực phun người. Chúng ta không oán không thủ, làm gì muốn giết hại vạn công tử thị thiếp. Cho nên nói a, Nay ngươi hầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua vạn tư thành, được đến vạn tư thành một ánh mắt, càng thêm nói được lưu loát kiên định, còn tìm cái gì hung phạm. Hung phạm chính là nàng. Là nàng. Theo hắn đầu ngón tay, Xuân Hy nghiêng người đầu hơi hơi lệch về một bên, ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi chuyển tới vạn tư thành trên người. Vạn Tư Thành, một cái cậu ấm, phía trước cũng không có để ý nhiều. Tự hắn như vậy thích chơi soái tự giữ thân phận địa vị, lại có vài phần thiên phú năng lực công tử ca, Xuân Hy gặp qua rất nhiều. Tử thân giới như vậy thân phận người rất nhiều, nàng cũng cùng như vậy đánh quá rất nhiều giao tế. Chỉ là, bọn họ đại đa số là hiểu được liêm sỉ, làm việc tự giữ thân phận, càng muốn chú ý một cái phong độ, làm người làm việc. Trên cổ tay cũng hơn phân nửa là gọi người bắt không được nhược điểm Ít nhất ở quy tắc thượng, bọn họ thực hiểu Người biết bọn họ không phải người tốt Nhưng cũng tìm không thấy cái gì ác tích Không giống vạn tư thành, bên ngoài tô vàng nạm ngọc Nội bộ thế nhưng là cái hạ tam lạm Xuân hy nhẹ nhàng phun ra một hơi Thanh âm thanh lãnh hơn hẳn dưới ánh trăng lánh tiêu Vạn công tử, tựa nhận định ta giết hại ta mội mội nhạc ninh dám can đảm xin hỏi một câu Ta vì sao phải làm như vậy đâu. Nay con dùng hỏi, là ngươi ghen ghét, ngươi cửu hận nàng. Nhạc thà là ngươi chi cố, bị bắt xuất giá, nhưng gả đến nô quốc, lại không phải danh chính nôn thuận hoàng hậu. Vận mệnh của nàng nhân ngươi thay đổi, bằng không, nàng tùy tiện gả đến cái nào quốc gia, đều là nhất phẩm phu nhân. Ngươi đâu, làm tỉ tỉ, căn bản không để bụng nàng chết sống, nghe nói nàng theo chúng ta công tử, liền sợ, sợ hãi. Không nghĩ nàng được chúng ta công tử sùng ái, lúc sau tìm ngươi trả thù. Xuân Hy lộ ra hiểu rõ thân sắc, ta sợ hãi vạn công tử trả thù. Cho nên trước tiên giết hại ta mội mội nhạc ninh. Là cái dạng này sao? Nàng hơi chút nâng hạ đôi mắt, Linh Nhi tùy thời cực nhanh, lập tức tiếp ứng, cố ý cất tiếng cười to, cười nói. Buồn cười a buồn cười. Ngày đó phảng phất vạn công tử cùng ngài người hầu, đều không ở huyền pháp đài tựa mà. Không thấy được chúng ta Xuân Hy cảm ứng tâm phù thành công, kia động tĩnh, kinh thiên động địa. Nàng tu chính là tử dương phù pháp, sớm đã ở trong thức hải hình thành kim sách. Phù tiên môn từ từ hạ, ai không biết Xuân Hy tư chất tuyệt hảo. Từ trường môn tính khởi, ai không đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Nói khác còn thôi, nói nàng sợ trả thù. Này lý do, gọi người như thế nào tin Phục A. Mấy năm nay, nào năm không xuất hiện mấy cái thiên tài. Thiên tài là cái gì? Lại tính cái cái gì? Người hầu châm trọc vài câu, lại triệu vạn tư thành phương hướng chắp tay, công tử nhà ta nhìn chúng, mới có thể có phát triển lớn mạnh đường sống. Trứng mắt, chết cũng không biết chết như thế nào. Mũi nhọn mạnh đã gây cấn. Xuân Hy nỗ lực lại nỗ lực, mới đưa thuộc về ma đạo thế gia ra chủ sát khí tàng đến một tia không lâu. Mà chỉ là lấy một cái tiên môn đệ tử bất mãn thái độ, lạnh lùng hỏi. Vạn công tử! muốn vì ngươi thị thiếp báo thủ. Ngài cho rằng, là ta giết Nhạc Ninh, có phải hay không muốn ta lấy mạng đền mạng? Trải chăn lâu như vậy, rốt cuộc tới rồi chính diễn. Vạn tư thành túi đầu, sơ soạn một chút ngón tay cái ngọc ban chỉ, ngữ khí có chút ý vị sâu xa, cái này sao, liền phải xem ngươi thái độ. Ta không có một cái tiểu thiếp, vừa vặn, lại là ta đang ở thích thú, em đẹp đã chết, ta như thế nào có thể nhẫn. Kiêu ngài ý tứ là, Xuân Hy ngữ khí có điểm tò mò, ánh mắt cũng thuần tịnh đơn thuần, phảng phất thật sự chỉ là một cái nghi vấn. Nàng tâm cơ lòng dạ, trải qua hơn trăm năm rèn luyện, rốt cuộc xem như lô hỏa thuần thanh, đương nàng không muốn thời điểm, rất ít có người có thể nhìn trộm đến nàng chân thật ý tưởng. Trước mắt, hơi chút hiểu biết nàng tính tình linh nhi, tiểu bội, bằng nhiều năm như vậy quen biết ở chung, phán đoán Xuân Hy đã phi thường phẫn nộ rồi, nhưng đơn thuần xem nàng biểu hiện, cũng nhìn không tới bất luận cái gì tức giận. Vạn yêu thành người hầu còn muốn nói nữa cái gì, Xuân Hy giơ tay, căn bản không nghe, ánh mắt nhìn thẳng vạn tư thành. Vạn tư thành thẳng đến lúc này, mới lộ ra một cái ý vị thâm trường tới cười, Thái Bình công chúa, rốt cuộc là cái người thông minh. Kỳ thật ngươi muội muội cũng khá tốt, ta rất thích nàng ôn nhu cùng thiện giải nhân ý qua đi nghe nói có Nga Hoàng Nữ Anh, cùng thờ một chồng. ta kỳ thật rất hy vọng vì các ngươi tỉ mội cởi bỏ hoáng kết vốn là trí thân hà tất kẻ thù giống nhau đâu ai hiện giờ nàng đã chết ta rất thương tâm ngươi là nàng thân tỉ tỉ chẳng lẽ không vì nàng này ngắn ngủi cả đời đau thương sao lại nói như thế nào nàng vì ngươi trả giá quá nhiều quá nhiều nếu là chúng ta có thể tới một chỗ ta giải tương tư chi sầu ngươi đâu cũng vì ngươi mội mội đền bù một vài chẳng phải là giai đại vui mừng Đại vạn tư thành nói xong, tất cả mọi người khiếp sợ đến nói không ra lời. Nửa ngày, tiểu bội mới phản ứng lại đây, thật mạnh phi một tiếng, hạ tiện phôi. Nguyên lai like đánh cái này chủ ý. Xuân Hy, hắn tưởng tính kế ngươi cho hắn đường tiểu thiếp đâu. Cái gì ngoạn ý nhi, cũng không la lối khóc lóc nước tiểu chiếu chiếu chính mình, ngươi xứng không xứng. Ngươi dám nhục mạ chúng ta công tử. Ta mắng liền mắng, như thế nào, hắn như vậy vô sỉ, không nên mắng. Ta chính là mắng, ta về sau còn mỗi ngày mắng, nguyện nguyện mắng, hàng năm mắng. Vạn yêu thành lại như thế nào mà, cùng lắm thì buồn cô nương cả đời không đi vạn yêu thành. Sợ các ngự như thế nào mà. Một khi đã như vậy, liền trách không được chúng ta. Vạn tư thành có bị mà đến, sao có thể không mang theo đủ nhân thủ. Hơn 30 người chỉ là đằng trước binh, tiến hành thuận lợi nói, vậy khách khách khí khí, mang đi xuân hy một người là đủ rồi. Không thuận lợi, tỉ như bát âm các ngang ngược ngăn trở, hoặc là phù tiên môn đột nhiên tới đại phụ sư, kia sau chiêu liền chuẩn bị thượng. Vạn tư thành nhìn suốt một ngàn nhân thủ, trong ba tầng ngoài ba tầng vây khốn mọi người, đứng lên, khinh phiêu phiêu phủi phủi quần áo và táo cho bụi, xuân hy, hà tất ngào lớn, mọi người đều không thoải mái đâu. Nghĩ đến ngươi cũng không muốn vì ngươi một người, bát âm các đệ tử máu chạy thành sông đi. Xuân hy khẽ thở dài một tiếng. không thể không vì vạn tư thành mặt dạy vô sỉ bội phục vì nàng một người hương sư động chúng này phân tâm là tiểu thuyết trung bá đạo ngang ngược tác phong đáng tiếc nàng là vô phúc tiêu thụ nàng ngước mắt ánh mắt bình tĩnh ta muội muội chết ở tử dương phủ pháp dưới cái này còn muốn cụ thể nói sao thực rõ ràng à nàng chết ở tử dương bí kỹ toái cốt phụ thượng trừ bỏ tử dương tông đệ tử còn có thể có ai sẽ Tính kế rất khá hoàn hoàn tương khấu khiến cho ta liền nói chuyện đường sống đều không có xuân hy lại lần nữa than nhẹ một tiếng nay thở dài thanh sâu kín phảng phất một cọng lông vũ mềm nhẹ nhu đảo qua nội tâm lại ngứa lại phiêu đáng tiếc ngươi không hiểu biết ta ta vẫn luôn cùng linh nhi linh vận sư tỷ ở bên nhau vẫn tâm thành đại đa số người cho rằng ta tu chính là chu dương phù pháp chu dương phù pháp thiên hướng âm phủ ngươi tu chính là âm dương kiêm dung tử dương phù pháp vạn tư thành tính sẵn trong lòng nói ta làm cho mọi người mặt cảm ứng vấn tâm phủ lại bày ra ra tử dương phù pháp kiếm sách cho nên giống ngươi người như vậy cho rằng ta tu chính là tử dương phù pháp kỳ thật ta xuân hy khỏe miệng một câu ánh mắt nháy mắt chuyển băng, lạnh đến không mang theo một tia cảm tình ta đi theo tuyên tuyết vi đại phụ sư tu chính là tuyết dương phù pháp tuyết dương ha ha thì tính sao quản ngươi tu cái gì bừa chú phương pháp tới rồi ta trong tay chỉ có phục ta pháp vạn tư thành trong ánh mắt phảng phất tẩn dấu móc không mục đích thì không bỏ qua hắn hôm nay mang theo nhiều người như vậy tới cũng đã không biết xấu hổ càng không màng hậu quả đại khái là ngày đó nhìn xuân hy từ vấn tâm cảnh ra tới kia phiêu nhiên tư thái cùng sau lại cảm ứng vấn tâm phù xuất trần phiêu dở, tự tin phong dong, làm hắn tâm lý ngọn lửa thiêu đến quá tràn đầy căn bản áp chế không được cùng nàng một so từ trước trải qua nữ nhân bất quá là cái ngoại vật chỉ có khống chế nàng làm nàng tại thân hạ túi đầu nghe nhĩ mới có đương nam nhân chinh phục vui sướng xuân hy bên người nhiệt độ không khí nháy mắt giảm xuống nàng đi đến nhạc ninh bên người nhìn tối hôm qua còn sống sờ sờ muội muội đã sinh cơ tán loạn thân thể lạnh băng tuy rằng nàng đối nhạc ninh chưa từng có cái gì tỉ muội chi tình nhưng này không đại biểu nàng có thể chịu đựng Đặc biệt là, nhạc ninh nhân nàng mà chết. Ngước mắt, nhìn thẳng vào vạn tư thành, Xuân Hy trong mắt vô bi cũng không hỉ, tu tuyết dương phù pháp sau, ta mới phát hiện, ta tư chết, càng thích hợp tu luyện mặc dương phù pháp. Mặc dương, a không tốt. Vạn yêu thành người hầu cũng không đều là đống đốc, Xuân Hy biểu hiện liền cùng bình thường nữ nhân không giống nhau, đã không có khóc đề đề, cũng không có phẫn nộ đau mắng. Bình bình tĩnh tĩnh, gọi người nhìn liền không an tâm. Vừa nghe nói mặc Dương, bọn họ rốt cuộc sợ, bao quanh bảo vệ vạn tư thành, công tử, không thích hợp, nếu không chúng ta trước triệt. Triệt cái gì triệt? Lao tử thật vất vả tìm được tốt như vậy cơ hội. Phù tiên môn bất luận cái gì một vị đại phù sư đều không ở, bát âm các là người ngoài, căn bản sẽ không hợp lực bảo hộ Xuân Hy, chỉ cần chế phục nàng trực tiếp mang đi, qua cái một ngày nửa đêm, chính là người của hán. Khi đó cái gì cũng tốt nói, có cái gì yêu cầu, có thể hiệp thương sao. Vạn tư thành không chịu từ bỏ cơ hội này, làm người hầu tả hưu đem hắn bảo hộ đến kín không kẽ hở, đồng thời uống mệnh làm người bắt lấy Xuân Hy, chỉ cần bất tử là được. Xuân Hy đầu tóc không gió phi dương, vận dụng mặc dương phủ phát nàng, phảng phất thiên thần buông xuống, ma thần. Đen nhánh bóng ma bao phủ nàng, trên người nàng đùa chú ánh sáng, cũng chuyển vì âm u nếu không phải nhàn nhạt kim quang. Cơ hồ phát hiện không được. Vì cái gì mặc dương phủ pháp nhất thích hợp nàng. Rất lớn khả năng, là bạch gia vốn dĩ chính là ma đạo thế gia đi, trong xương cốt âm ngoan không từ thủ đoạn, là tường thông. Xuân Hy thao tác một quả bữa chú, nhắm ngay đã chết Nhạc Ninh. Không thi phủ, đây là bạch gia bữa chú, không phải thế giới này. Nhưng mà lúc này, là tốt nhất dùng. Nhạc Ninh đứng lên, mở mắt. Nàng đôi mắt, chỉ có vạn tư thành động thủ cuối cùng trong nháy mắt cũng là nàng tử vong nhìn đến cuối cùng một màn vạn tư thành người giết ta muội muội nhạc ninh là ngươi tự mình động thủ giết người giết nàng đem nàng thi thể giấu ở ta trong phòng sau đó lấy cớ tìm người xông tới xuân hy không phải không giáo mà chu người nàng chỉ dùng một cái nho nhỏ bữa chú liền chứng minh rồi tự thân cũng tìm được rồi hung phạm nhìn nhạc ninh khỏe mắt một giọt huyết lệ Nàng đốt ngực, thật sự làm vui ninh cả đời này mà cảm thấy bi ai, ngươi thấy rõ ràng. Xem minh bạch. mươi 166 Nguyền rủa Thuật. Lạc ninh đôi mắt mở đại đại, chết không nhắm mắt. Nàng mới đã chết không đến 12 canh giờ, linh hồn cũng không có hoàn toàn tiêu tán, phiêu đáng tại thân thể quanh thân, bị Xuân Hy dùng phù pháp hấp dẫn, tụ lại đến cùng nhau lúc sau, cuối cùng một chút linh quang, là đối nhau trước cuối cùng tiếc đối cùng không căm lòng. Nàng nắm mơ cũng không thể tưởng được, hại chết chính mình, thế nhưng là nàng lấy làm tự hào, vạn yêu thành thiếu thành chủ phu lang, nàng coi là cứu mạng dơm dạ vạn gia công tử. Giết ta, giết ta, vì cái gì muốn giết ta? Thê tê thanh âm, là đến từ linh hồn cuối cùng giết đảo. Mặc dương phù pháp cho tới nay, là sở hữu đùa chú phương pháp trung thần bí nhất, thâm ảo khó dò lại quỷ dị mặc danh. Ở đây mọi người nhìn thấy người chết nói chuyện, đều kinh hại không thôi. Theo bản năng lui ra phía sau vài bước, vạn tư thành đặc biệt khiếp sợ, trừng mắt Xuân Hy, trong lòng lại là sợ lại là ái. Bởi vì Xuân Hy bề ngoài, điềm mỹ linh động, phảng phất xuất trần tiên tử, nàng cười khỏe miệng cong cong, mặt may động lòng người, tình ý tràn đầy, phảng phất không mang theo một tia khói mù. Nam mơ cũng không thể tưởng được, thế nhưng tu hành chính là ác động, xú danh rõ ràng mặc dương phù pháp. Như vậy nàng có vẻ càng thêm quỷ dị thần bí. Thả càng có mị lực. Từ trước là nhất định phải được, hiện tại hắn là tim gan cồn cả mớn. Bắt lấy hắn, tiểu tâm phòng bị. Nhớ lấy, không thể đại ý. Xuân Hy nhìn nhạc ninh thi thể, hiện tại ngươi nhưng nhận rõ, người này gương mặt thật. Hắn đối với ngươi không hề cảm tình, bất quá trở thành một kiện tùy tay nhưng bức quần áo. Ngươi cả đời vận mệnh, là bị chính ngươi trôn vùi, nhưng hối hận. Là muốn lưu tại hắn bên người làm một cái tánh mạng khó bảo toàn thu đông. vẫn là trở lại sở quốc làm một cái, địa vị tuy rằng không cao, nhưng áo cơm vô ưu người thường. Nhạc ninh hai mắt tiếp tục lưu lại huyết lệ, đã là hối hận lại là không căm lòng, hướng tới Xuân Hy Phương hướng phát ra Nga thống khổ chu lên. cư nhiên vẫn là không biết hối cải vẫn là đầy bụng oán hận, cũng thế, ta liền siêu độ ngươi đi, ngươi cả đời này, đều là cái kẻ ngu dốt ta làm sao có thể trông cậy vào ngươi sau khi chết trở nên thông minh một chút đâu. xuân hy ở nhạc ninh trên đầu nhẹ nhàng một chút điểm tan nàng cuối cùng linh hồn ánh sáng đây là còn sót lại cuối cùng ác niệm cùng oán hận tránh cho thi biến nhạc ninh trên cổ tay có được chính là sở người ấn nay ấn ký cùng xuân hy chặt chẽ tương liên người ta tỉ mọi chi tình sớm đã đoạn tuyệt nhưng là ngươi cuối cùng thân phận vẫn là sở quốc người ta vì sở quốc công chúa chắc chắn báo thủ cho ngươi huyết hận xuân hy đã là thể lại là bảo đảm nhạc ninh nghe hiểu Linh hồn của nàng ánh sáng, hóa thành điểm điểm trống trơn, lúc này mới hoàn toàn tiêu tán với thiên địa chi gian. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn cảnh cáo ngươi, vạn công tử là vạn yêu thành đích công tử, tương lai vạn yêu thành thành chủ, thân phận quý trọng. Ngươi dám thương hắn một sợi lông, không chỉ có là ngươi, ngươi phía sau sở quốc thậm chí phù tiên môn đều phải trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần đại giới. Huy hiên nói, biểu hiện ra bọn họ nội tâm một chút sợ hãi. Bởi vì tuyết dương phù pháp là phù tiên môn trận chiến đầu tiên kỹ, nhưng là còn có dấu vết để lại, người đông thế mạnh còn có thể chống cự. Nhưng mặc dương phù pháp liền không nhất định, sơ giai cùng cao giai mặc dương đệ tử, trên lệnh không nhất định bao lớn, sử dụng đùa chú bất đồng, tạo thành hậu quả cũng không giống nhau. Trong truyền thuyết mặc dương phù pháp xuất quỷ nhập thần, nó khó đối phó, không phải ở chỗ lực lượng bao lớn, mà là quỷ dị khó phòng, mặc dù thoát đi nơi này. mặc dù có ngàn vạn người ngăn cản kia mặc dương phù pháp muốn hãm hại người vẫn là trốn không thoát tiên ma đại chiến là lúc yêu tộc đệ nhất tướng quân chính là chết không thể hiểu được đang ở ngàn vạn quân doanh trong vòng bị mặc dương đệ tử lấy mệnh đổi một mạng giết chết hai người tranh lệch có mấy vạn xa có thể thấy được mặc dương phù pháp quỷ dị hành mặc dương tông đệ tử nhân viên thưa thớt tu hành yêu cầu tư chất thập phần khắc nghiệt lịch đại thu đệ tử không đến năm người Tu thành càng không đủ một nửa, ừ. cho nên mới không có nhận người kiên kỵ. Bằng không, nếu như đan dương tông đệ tử nhân viên mấy trăm trở lên, chỉ sợ đã sớm bị tập thể công kích, hoàn toàn hủy diệt. Lúc này đây, nhìn đến Xuân Hy thế nhưng sử dụng mặc dương phụ pháp, có thiên uy hiển hách buông xuống cảm giác, vạn yêu thành người, cảm giác khó giải quyết không thôi. Bên này muốn tối lui, chính là công tử lại không chịu đáp ứng, làm sao bây giờ? Xuân Hy tóc đã tung bay lên. tán loạn như mà nữ bông xuống, nàng trong mắt không mang theo một tia tình cảm, nhìn chăm chú vào đám người bên trong vạn tư thành, thanh âm lạnh lùng, người giết ta muội, hãm ta bất nghĩa. Người ta buồn vô ẩn oán, toàn bằng ngươi một niệm chi ác, là ngươi không dùng ta trước đây, ta phản kích ở phía sau. Hôm nay, liền ở chịu khuất mà chết người chết phía trước, ta, Xuân Hy Thể, phàm ta sở quốc người, toàn không cung phụng vạn yêu thành vạn thị con cháu, một chút ít. Từng đường kim mũi chỉ, phàm thuộc vạn thị con cháu, thế thế đại đại nhập ta sở dân chi lĩnh vực, con đường tự tuyệt, nước giếng tự làm, không được ta sở dân một tia thiện ý. Vạn ra người, bỏ qua ta, nhục nhã ta, dâm đạp ta, ta chi chịu nhục, tức vì sở dân chi nhục, cùng vạn thị vĩnh tuyệt. Vạn thị xa hoa dâm dật, tàn nhẫn bá đạo, ta đại chịu nhục mà chết nhạc ninh, cũng thay ta chính mình, đại trăm triệu sở dân, nguyên rủa với ngươi, mặt dày vô sỉ. Xuân Hy đương ngược hòa viên, này không xem như mặc dương thi pháp thủ thế, là bạch gia nguyền rủa nhưng là nàng lửa giận đang chéo, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Tuy rằng đối nhạc ninh không có gì tỉ muội chi tình, nhưng nàng chết thảm trước mặt, lại là bởi vì vạn tư thành đối chính mình ta niệm mới đưa đến, phận hận chi hỏa khó có thể diệt trừ, nếu là có thể vẽ ra nghiệt phù, nhất định phải làm nghiệt hỏa đem vạn tư thành thiêu đến chỉ còn xương cốt bột phấn. Đáng tiếc nghiệt hỏa chỉ có thanh quang sẽ, nàng học mặc dương phủ pháp cũng không nắm giữ. Vậy chỉ có thể ấn nàng sẽ tới. Nguyên rủa chi phù, là duy nhất không thèm để ý cấp bậc chi kém, có thể đối với đối phương tạo thành thương tổn bửa chú. Còn có thể làm lơ trên người hắn thật mạnh linh khí bảo hộ. Phân tích cân nhắc một phần lực lượng đối lập, lựa chọn đơn giản nhất, lực sát thương cũng là lớn nhất nguyên rủa thuật. Ám hắc bùa chú ánh sáng bay lên trời, không trung dáng xuống điểm xấu đáng mây. ố áp áp đen nhánh một mảnh mây đen che đậy thiên cơ mưa to tầm tã mà xuống quỷ dị chính là phạm vi mười trượng trong vòng lại không có một chút vũ vạn yêu thành mọi người liều mạng muốn đánh vỡ thi pháp bước đi các loại công kích lại phát hiện xuân hy phảng phất không ở một cái không gian sở hữu công kích đều thất bại nguyên rủa chi thuật thuận lợi thôi phát nhưng mà đánh trận vạn tư thành thấy tình thế không ổn sớm né tránh đám người tầng tầng chen trúc đi lên Dùng người tưởng tới ngăn cản. Phía trước chạy ra khỏi mười mấy người, mỗi người trên người đều phất quá nguyền rủa đùa chú ánh sáng. Đáng tiếc chỉ là cái hư ảnh, xuyên thấu qua bọn họ thân thể không có một tia uy lực. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tiếng sấm to hạt mưa nhỏ? Là giả. Đang lúc đại gia nghi hoặc không thôi, dường như không có gì uy lực đùa chú ánh sáng, dừng ở vạn tư thành trên người. Cả người phảng phất bị điện giật một chút. ánh mắt dại ra hoảng hốt một chút sau một lát liền cảm thấy trên trán nóng rát đôi mắt cũng bắt đầu đau đớn nước mắt không ngừng trào ra làm sao vậy ta đôi mắt ta đôi mắt nhìn không thấy hắn đôi mắt trở nên đỏ bừng vô cùng này không phải đáng sợ nhất đáng sợ chính là hắn trên trán phảng phất bị đánh hạ một cái dấu vết viết một cái đại đại xấu tự chung quanh còn có một vòng liền thành hoa văn vô sỉ xỉ vô kêu người không biết xấu hiện giờ liền ở ngươi trên mặt viết cái xấu tự làm thế nhân giáo ngươi như thế nào xấu đẹp ngàn phong văn phòng không nghĩ tới nhiều người như vậy bảo hộ vẫn là làm vạn tư thành chúng chiêu bị mặc dương phủ pháp thương tới rồi không có người sẽ cho rằng cái này xấu là bình thường tự lau lau tẩy tẩy là có thể tẩy rớt lấy mặc dương phủ pháp tác động nói không chừng đời này đều không thể đi theo mà đến vạn yêu thành người hầu nghĩ đến đáng sợ hậu quả đã bắt đầu hai đuổi run rẩy Sợ hãi không được. Vì nay chi kế, chỉ có trước một bước giết chết Xuân Hy, thế thiếu thành chủ báo thù hết giận. Chỉ là Xuân Hy thi pháp lúc sau, lâm vào hôn mê bên trong, mà bắt âm các đệ tử, lập tức đem nàng bao quanh vây quanh, không được vạn yêu thành người tới gần. Các ngươi muốn cùng vạn yêu thành kết hạ sinh tử đại thù sao? Cái gì thù? Ta chờ như thế nào không biết? Ninh Tân chỉ đứng dậy. Nói năng có khí phách nói hôm nay là quý thành không màng xanh đỏ đen trắng, mạnh mẽ tiến vào lục xoát người, sau đó phi nói Xuân Hy giết người, muốn nàng thường nợ. Nhưng sự thật mọi người đều thấy, giết người chính là các ngươi chính mình. Không cùng ngươi chờ biện luận. Hiện giờ chúng ta thiếu thành chủ thu trọng thương, việc này tuyệt đối không thể gạt được nhà ta thành chủ. Đến lúc đó hắn hương sư vấn tội lên, các ngươi bắt âm các ước lượng ước lượng chính mình. Có thể hay không thừa nhận chúng ta thành chủ lửa giận. Trận này toán kết chú định không thể thiện hiểu rõ. linh Tân chỉ tinh thần trọng nghĩa chưa thất, nhưng hắn cũng không dám lấy nhà mình tông môn đến nỗi hiểm địa. Rồi dám là lúc, Thái Thượng trưởng lao âm cổ tiếng đàn từ từ vang lên, tựa ẩn hàm từng trận sát khí, bắt âm các các chủ giận âm nói. Xuân Hy cô nương là chúng ta mời đến khách quý. Dựa theo ước định, nàng còn có hai cái canh giờ rời đi. Tại đây hai cái canh giờ trong vòng. Tân Chỉ, ngươi cần phải làm hết lệ nghĩa của chủ nhà, không thể làm người khác thương tổn nàng một cây tóc. Ninh tân Chỉ được sư tôn dạy dỗ, lập tức lĩnh mệnh. Vạn yêu thành người đông thế mạnh, nhìn đến vạn tư thành hơi thở mỏng manh, hốc mắt muốn nước ra. Các ngươi là muốn ở chỗ này trì hoán sao, còn không trước tiên tìm người nhìn xem thiếu thành chủ thương. Lại trì hoãn đi xuống, sợ là muốn ra đại sự. Ta chờ tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Tùy các ngươi. Hai cái canh giờ lúc sau, nên như thế nào liền như thế nào, cùng ta bát âm các không hề quan hệ. Trong lúc vội vàng, vạn yêu thành người thương lượng một phen, phái hơn 30 cá nhân trước hộ tống vạn tư thành rời đi, dư lại người tắc bao quanh vây quanh, đại thời gian một quá, lập tức bắt giữ xuân hy. Rốt cuộc là vạn tư thành xảy ra chuyện, đều luôn cuống tay chân. Bằng không vạn yêu thành có một cái dẫn đầu, quyết đoán đại sông lên đi, lấy chết tương đua bắt âm các cũng sẽ không cầm nhà mình đệ tử cánh mạng giữ gìn xuân hy liên như vậy cho xuân hy một canh giờ thở dốc thời gian âm cổ lại thổi một khúc sâu kín âm nhạc quỷ khí dày đặc lại thần bí ảo diệu nghe được người ghê tởm tưởng phun phảng phất ở cười nhạo mọi người các ngươi tưởng ở chỗ này bắt người sao có bản lĩnh khiến cho vạn yêu thành thành chủ tự mình lại đây bằng không tới một cái kêu các ngươi đẹp một canh giờ Vạn yêu thành tới người bảo vệ cho chung quanh sở hữu môn, liền lỗi chó cũng chưa buông tha. Thời gian một chút qua đi Xuân Hy lại lâm vào hôn mê, tiểu bội cùng Linh Nhi bị này ngoài ý muốn phát sinh, cả kinh không biết làm sao, kiến bỏ trên chảo nóng dường như. Làm sao bây giờ? Bát âm rất thích Xuân Hy, nhưng là hắn cũng muốn vì bát âm các đệ tử suy xét. Ninh Tân chỉ nghĩ tới nghĩ lui, cầu khẩn các vị trưởng lão, vì Xuân Hy tìm một con đường sống. Xì si Nhi Các ngươi phái người liên hệ phủ tiên môn sao? Ô ô, còn không có. Vạn yêu thành phái người ngăn chặn sở hữu thông lộ, không có biện pháp truyền tin. Xuân Hy không thể ở ta bát âm các sẻ ra chuyện. Còn không chạy nhanh kêu phủ tiên môn người tới đón. linh Tân chỉ gật gật đầu, lập tức thổi bay truyền âm sáo. Sư Tôn, đệ tử đã truyền tin cấp phủ tiên môn. Hảo, không cần chờ phủ tiên môn phái người tới, hiện tại vạn yêu thành đã thu được tin tức. Chậm nhất nửa canh giờ sẽ có người cường sớm. Người tưởng cứu Xuân Hy, chỉ có điểm này thời gian. Bỏ lỡ, liền chơ mắt nhìn nàng chết bãi. Sư Tôn. Ninh Tân chỉ kinh ngạc. Vẫn là Linh Nhi lập tức suy nghĩ cẩn thận, đãi chúng ta tiên môn thu được tin tức, vạn yêu thành khẳng định cũng phát hiện, chủ yếu ngăn trở trụ mấy cái thông đạo, là có thể không cho sư môn tới cứu Xuân Hy. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Cần thiết ở trước mắt bao người đem người mang đi, sau đó giấu ở an toàn địa phương. Hô Tiểu Hoài tưởng một cái biện pháp. Nàng có một cái hảo tìm muội tên là Màu Cánh, ngày thường cũng chơi đến không tồi, giống như ngày thường như vậy truyền tin tiêu nàng tới chơi. Một nén nhang sau, thải phượng bay lượn, rơi xuống thải phượng bay lượn, mang đi một cái bích váy lửa nữ Hải Tới vạn yêu thành đệ tử, tức giận đến muốn mệnh, vội vàng phái người đuổi theo. Trên mặt đất chạy, Muốn đuổi theo bầu trời, có bao nhiêu khó? Chân đều chạy mau đoạn. Cũng may vạn yêu thành biết được vạn tư thành chịu nguyền rủa sau lập tức phái người lại đây, trong đó liền có một vị đại luyện sư, trực tiếp bay qua đi, đuổi tới màu cánh. Màu cánh thực buồn bực, truy ta làm chi? Không phải truy ngươi, mà là ngươi phía sau vị này nữ tử. Ngươi, Xuân Hy, ngươi cũng biết tội. Thương ta vạn yêu thành thiếu thành chủ, ngươi có mấy cái mệnh? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta kêu Linh Nhi, không phải ngươi trong miệng Xuân Hy, nhận sai người đi. Đại luyện sư, cái này nữ hải thật sự không phải Xuân Hy. Chúng ta chúng điệu hổ Lì Sơn chi kế. Đáng giận. Đại luyện sư hung hăng chừng mắt màu cánh cùng Linh Nhi liếc mắt một cái. Sai người hảo hảo chăm sóc, chính mình lập tức phản hồi. Đáng tiếc, lúc này còn như thế nào tìm Xuân Hy bóng dáng. Hai cái canh giờ chưa tới, bắt âm các rộng mở đại môn. từ trên xuống dưới tùy tiện ngươi như thế nào lục soát dù sao người đã tiến đi quý phái này cử đúng là không khôn ngoan dù sao cũng là khách lương độ đại luyện sư suy bụng ta ra bụng người ngươi có thể cho phép mời đến khách nhân ở trước mắt bị bắt đi vậy ngươi là dùng biện pháp gì đem người tiến đi ai ta phái thái thượng trưởng lão thu chút không thể hiểu được đùa chú có một quả gọi là chui xuống đất phủ nguyên tưởng rằng là vô dụng Không nghĩ tới ứng ở hôm nay. Lương độ đại luyện sư theo dấu vết, tìm được cái kia vừa mới đào hảo hầm ngầm. vừa lúc có thể dung tiểu hải tử, hoặc là thân thể gầy yếu nữ tử thông hành. Quả nhiên thần không biết quỷ không hay. Lương độ phủi tay liền đi. Phía sau có người khó chịu, đại luyện sư, liền như vậy buông tha bát tâm cát. Bằng không đâu, ngươi muốn cùng bọn họ đánh một hồi. Xem ngươi trước giết bọn họ, vẫn là bọn họ trước dùng mê hoặc cơm sát ngươi. Lương độ thực minh bạch, lập tức muốn cùng phù tiên môn trở mặt, lúc này hà tất nhiều gây thủ chuốc oán Bát âm các là vì nhà mình thanh danh mới giữ gìn Xuân Hy, mà cũng không phải vì cùng vạn yêu thành đối nghịch. Phù tiên môn nội, thu được Xuân Hy dùng mặc dương phù pháp nguyền rủa vạn tư thành, khiếp sợ không thôi. Xuân Hy khi nào tu luyện mặc dương phù pháp? Tuyên tuyết vi nhàn nhạt nói, là ta giáo nàng. Mặc thấm vô pháp lý giải. Ngươi hảo hảo dạy ta mặc dương phù pháp cho nàng làm cái gì? Nga, ta xem Xuân Hy rất có thiên tư, liền truyền ta tuyết dương tông phù pháp, học xong rồi, thuận tiện vùng mặc dương phù pháp, có cái gì kỳ quái? Còn không phải là mười mấy bữa chú sao, ta như thế nào biết nàng liền sẽ dùng? Lâm Thăng trí đỡ chán, Xuân Hy ngộ tính ngươi đã sớm biết được. Chuyên nàng, nàng nào có không hiếu kỳ? Mặc thấm nói, chuyên liền chuyên đi. Vậy ngươi đem mặc dương phù pháp sử dụng cấm kỵ nói sao? Nàng biết sử dụng nguyên rủa chi thuật, muốn trả giá cái gì đại giới. mươi 167 mọi cách tìm. Tuyên tuyết Vi im miệng không nói không nói. Mặc thấm một bộ ta đã sớm đoán được bộ dáng, sâu kín thở dài. Ngươi cái gì đều không có nói cho nàng. Nàng đối mặc dương phù pháp sử dụng sau cấm kỵ hoàn toàn không biết gì cả. Trường môn, ta không tán đồng tiếp xuân hy trở về. Thân là mặc dương tông chủ. Mặc thấm đối sử dụng mặc dương phù pháp cấm kỵ quá rõ ràng. Mặc khác tông môn phù pháp cùng lắm thì tiêu hao linh lực, làm cho đan điền khô kiệt, nghiêm trọng phá hư căn cơ, chậm chạp không thể tấn trước. Mà mặc dương phù pháp đâu, trong một đêm, tóc bóc già, hàm răng rất quang, làn da già cả, thậm chí mắt mù thai điếc, thân thể chảy mù. Không phải hù doa người, lịch đại mặc dương đệ tử nhân không tốt thi pháp trực tiếp bỏ mạng đều có. Vượt cấp công kích là tối kỵ. Đặc biệt sử dụng cấm phù loại nguyền rủa bừa chú Xuân Hi nếu là phát hiện chính mình thành Xuân Mạo Mỹ là thi pháp đại giới, có thể tiếp thu chính mình già cả bộ giáng sao. Mặc thấm thậm chí hoài nghi, Xuân Hi trừ bỏ bề ngoài thượng thật lớn thay đổi, tinh thần thượng cũng đã chịu nguyền rủa thuật phản phệ, từ nay về sau điên cùng điên, tìm không thấy một tia thanh minh. Ở không có nhìn đến nàng hiện nay chẳng hướng, không biết phản phệ là tạm thời vẫn là vĩnh cửu, mặc thấm phản đối tiếp Xuân về Hi. Đây cũng là đối mặt khác tiên môn đệ tử phụ trách. Trường môn lâm thăng Chi cân nhắc một phen, gật gật đầu. Dù cho rất là vì Xuân Hy sốt ruột, nhưng giờ phút này tuyệt đối không thể hoảng loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đưa tới một cái đệ tử, hạ một cái mệnh lệnh Lương độ đại luyện sư phái đi trên đường chặn lại người trở về, một đám hồi phục đều là vô không có nhìn thấy người. Phù tiên môn đệ tử cũng không có bất luận cái gì khác thường, nhiều nhất tốt năm tốt 3 tụ ở bên nhau. thảo luận nguyền rủa thuật linh tinh nhất định phải bắt được xuân hy cân nhắc một phen lương độ lần đầu tiên xuất lĩnh vạn yêu thành đệ tử môn nhân hương sư động chúng cơ hồ dẫn tới toàn bộ vấn tâm thành người đều đã biết bọn họ muốn đi bái phỏng phụ tiên môn cao tầng nói chuyện với nhau là lúc lời trong lời ngoài đem vạn tư thành vạn công tử làm vạn yêu thành đệ nhất người thừa kế tầm quan trọng hình dung một phen âm thầm tạo áp lực vạn tư thành bị nguyền rủa tuyệt đối không thể đẩy đường đến qua đi hiện giai đoạn còn không có nháo đến bạn yêu thành cùng phù tiên môn đối lập giai đoạn nhưng nếu là phù tiên môn nhất ý cô hành chết bảo tội nhân xuân hy vậy không nhất định lâm thánh trí tỏ vẻ đệ tử xuân hy thực xin lỗi nàng không thuộc về chín tông bất luận cái gì một tông môn đệ tử vài vị đại phu sư đều có thể làm chứng xuân hy vừa tiến vào tiên môn là che giấu thân phận mọi người đều biết nàng là nửa yêu ngẫm lại tiên môn trong lịch sử kia vài vị nửa yêu đệ tử đi, bọn họ phòng bị còn không kịp. Đâu có thể nào thu vào môn hạ. Sau lại, sở quốc công chúa thân phận bại lộ, lâm thánh trí thái độ chân thành, nói hắn trong lòng có điểm ấy nấy, cũng rất thích Xuân Hy hướng đạo trí tâm, liền không có đối Xuân Hy lập hạ nhiều ít quý củ, tuy nàng ở chín đại trong tông môn học tập. Học cái gì, học thành cái gì, chỉ xem nàng chính mình năng lực. Xuân Hy hứng thú rộng khắp, Giao du rộng lớn, ở Chu Dương Tông Khi, cùng Linh Vận đám người học điểm Chu Dương Phù Pháp, trà trộn ở Tử Dương Đại Địa Khi, cũng học chút Tử Dương Phù Pháp. Đi vào Vấn Tâm Thành, đi theo Tuyên Tuyết Vi học điểm Tuyết Dương Phù Pháp, người sau tùy ý chỉ điểm vài câu Mặc Dương Phù Pháp. Ai có thể dự đoán được, Xuân Hy nhất phù hợp Phù Pháp, thế nhưng là Mặc Dương Phù Pháp đâu? Tuyên Tuyết Vi có thể làm chứng, từ nàng dạy dỗ Xuân Hy Mặc Dương Bùa Chú, đến bây giờ, còn không đủ một tháng. Một tháng liền đến có thể sử dụng phù pháp thi triển nguyên rủa thuật nông nỗi, tin tức truyền đến, toàn bộ phù tiên môn đệ tử đều khiếp sợ a Lâm Thánh Trí bản nhân cũng là thập phần kinh ngạc. Đang ngồi phù tiên môn mọi người, đồng thời gật đầu, tỏ vẻ tuyệt không giả dối, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, xuân hy thế nhưng am hiểu mặc dương phù pháp. Nếu là sớm biết rằng, nơi nào có người dám thu nàng tiền đoa tiền tài, phù tiên môn tử trên xuống dưới, thái độ cực kỳ hữu hảo. Hỏi cái gì trả lời cái gì, thân thiết biểu đạt đối vạn yêu thành tôn trọng, cùng với đối hai mà mấy trăm năm hữu nghị độ cao đánh giá. Chỉ là lại một bước ép hỏi Xuân Hy rơi xuống. Xin lỗi, bọn họ thật không biết ta. Liền không thấy được Xuân Hy trở về, gọi bọn hắn nói như thế nào. Tổng không thể hạt bẻ lung tung nói một cái đi. Nói nữa, Xuân Hy, nàng không phải chín tông bất luận cái gì môn hạ. Mọi người đều biết. nàng vừa mới mới vừa hiểu được tâm phủ trước mắt bao người tổng không thể làm bộ đi như vậy tu vi cũng chính là mới nhập môn phụ sĩ căn bản không đáng phủ tiên môn coi trọng a phảng phất dùng sức múa may nắm tay đánh tới bông thượng lương độ tức giận đến cắn răng nhưng lấy phủ tiên môn không có gì biện pháp hung tợn chừng mắt nhìn phủ tiên môn mọi người liếc mắt một cái phủi tay rời đi vạn yêu thành người không có toàn đi còn phái người nhìn theo bọn họ đi thôi mấy ngày gần đây tiểu tâm hành sự lâm thanh chi than thở một tiếng nếu là không có ra xuân hy việc này bọn họ phái đi hàn quốc gia đệ tử đã xuất phát hiện tại lại chỉ có thể hành quân lặng lẽ chậm lợi thời cơ phù tiên môn trên dưới an an tĩnh tĩnh không có bất luận cái gì chống cự chi ý đáng tiếc như vậy thái độ không có khả năng làm vạn yêu thành tiêu giảm lửa giận suốt ba ngày đi qua xuân hy giống như nhân gian bốc hơi các nơi đều tìm biến chính là tìm không thấy nàng tung tích mà vạn tư thành tỉnh táo lại hắn đôi mắt như cũ đỏ bừng động bất động liền chảy xuống nước mắt hơi chút kích thích một chút liền nước mắt như suối phun này cũng thế bác vực kỳ môn dị thuật nhiều đi có không ít biện pháp có thể ngăn cản nước mắt chảy xuống nhưng hắn cái chán cái kia xấu tự đã thật sâu ấn nhập vân ra huyết nhục cốt cách liền nội coi là lúc đều có thể nhìn đến một cái thật lớn xấu tự ở vạn tư thành đan điển lập tức Người liền hỏng mất, nói cái gì kiên cường, nói cái gì hảo thắng, không có đến phiên chính mình liền không biết này ý nghĩa cái gì. Đương vạn tư thành sờ đến cái chán nô lên hoa văn, khủng hoảng, nghĩ mà sợ, chán ghét, sợ hãi, đủ loại cảm xúc quần quần không ngừng, suýt nữa rơi vào ma trướng. Làm ta móc xuống nó, móc xuống là được. Hỏng mất vạn tư thành, tự mình cầm đao đem chính mình cái chán cắt từng đạo, thiếu chút nữa đem này khối thịt cấp xẻo rớt. Đại lượng máu che đậy hắn tầm mắt, hắn cười ha ha, tự cho là chiến thắng nguyền rủa thuật. Hắn nhìn không tới, cái chán huyết cùng thịt một trận vạn béo ngấp máy, lại khôi phục nguyên trạng. Chỉ là xấu tự, trở nên càng xấu, mặt ngoài sung ra, như đột ra tới cụ kết, giữ tận xấu xí. Vạn yêu thành thành chủ chỉ có một câu, gấp 10 lần hoàn lại. Càng nhiều vạn yêu thành người, sôi nổi đuổi tới vấn tâm thành, muốn làm cái kia bắt được tội nhân Xuân Hy. Giành được thành chủ hảo cảm cùng hứa hẹn người may mắn Nay trong đó Lấy chân bảo hiên ra các tiên sinh là chủ Hắn chủ động hướng lương độ đại luyện sư tự tiến cử hiên kế Lương độ phất tay Liên ấn hắn chủ ý bố trí thượng Ngắn ngủn nửa ngày liền thu tới đại lượng tin tức Nguyên lai like, Xuân Hy tuy rằng không có bái nhập phù tiên môn Bất luận cái gì một tông môn hạ Nhưng nàng sở học không phải phức tạp Mà là tinh thông chu Dương phù pháp không nói nàng đều có thể cô động tử dương kim sách sở học đùa chú liền không hề mười vạn dưới tùy tiện học mặc dương phù pháp đều có như vậy uy lực như vậy tuyết dương phù pháp nghĩ đến cũng được chân truyền đúng rồi xuân hy còn từng ở phù tiên môn tinh anh đệ tử thật sư đường học tập quá thu mua mà đến tin tức vụ vặt thả loạn ra các tiên sinh thu thập phân tích lúc sau hạ quyết đoán đệ nhất phù tiên môn tất nhiên sẽ không vứt bỏ xuân hy như nàng bực này thiên tư Lại là chính thống hoàng tộc xuất thân, không phải phản bội tông môn liền sẽ không từ bỏ. Tiếp theo, ở bát âm cắt trở về đường xá trung, tiến đến cứu rút, tất nhiên là thật sư đường đệ tử. Trọng điểm là, cái nào? Lương độ đại luyện sư lại lần nữa sai người thu thập có quan hệ thật sư đường tin tức, quả thật là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cũng bất quá hơn hai canh giờ, tin tức lại lần nữa tập hợp. Ra các tiên sinh ở tất cả nhân viên danh sách thượng, vòng ba người. Ngọc Lâm, tử dương tông đại đệ tử, thâm chịu trưởng môn lâm thánh trí tín nhiệm. Nếu là có bí ẩn thả chuyện quan trọng, khẳng định là phái hắn. Bất quá ngược lại đời chi, hắn là nhất không có khả năng. Lấy hắn tu vi, cũng không có khả năng đối mặt đại luyện sư mà không lộ dấu vết. Thao hề bội, nàng này cùng Xuân Hy cảm tình tốt nhất. Là chịu vì nàng lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ là tu vi quá kém, tuyệt đối không thể mang theo đã chịu phản vệ Xuân Hy tàng đến như mật. bài trừ nàng như vậy chỉ còn lại có cuối cùng một cái thật sư đường đệ tử tề quang gia cắt đối với trinh thám quá trình cũng không để ý gia cắt tiên sinh nói kết luận hắn lập tức phái người đi trước tề quang quê quán sở dĩ xác định là tề quang cũng là vì đệ tử tề quang tuy rằng bái sư vào phụ tiên môn nhưng hắn gia đình bối cảnh tương đối phức tạp trong nhà cũng có sản nghiệp đang hỏi tâm thành là hắn tổ phụ ở quản bất hiếu tử Ngươi phải vì một nữ tử mang lên cả nhà già trẻ cánh mạng sao? Điên Gia Trang, Tề Quang vô lực quỷ gối tổ phụ trước mặt, Xuân Hy nàng, nàng là vô tội bị liên lụy. Ta mặc kệ nàng là ta vô tội vẫn là cố ý, tóm lại, nàng đắc tội vạn yêu thành. Kia chính là vạn yêu thành. Chúng ta không đảm đương nổi a, nay không phải đầu đường ẩu đả, ngươi tùy tiện nhặt cái khất cái trở về liền tính. Tề Quang tổ phụ thái độ rõ ràng, chống quả trượng nói, Ta đã liên hệ vạn yêu thành, bọn họ người đã ở cổng lớn, đợi lát nữa liền hồi mang đi xuân hy. Thế quang, tổ phụ hy vọng ngươi ở cái này thời điểm, nhớ kỹ chính ngươi thân phận. Nếu là ngươi đã quên, tổ phụ, cũng không nghĩ trơ mắt nhìn ngươi vì nữ sắc mà chậm trễ chính mình tiền đồ, đơn giản đã chết tính, đỡ phải dư lại một phen láo xương cốt chịu tội. Tổ phụ, thế quang nước mắt và nước mũi đan xen, lương tâm cùng hiếu tâm lặp lại dãy ruột. còn không đợi hắn thấy rõ chính mình nội tâm phân biệt ra cái gì liền nghe thấy vạn yêu thành mọi người đã xông vào trực tiếp nghe hầm ở nơi nào thế quang biết đại thế đã mất vô lực ngồi quỳ hạ ra các tiên sinh xuất đội vốn tưởng rằng lần này xác định vững chắc có thể bắt được người không nghĩ tới hầm bên trong chỉ còn lại có một giường chăn đông một cái mang theo dược cha hương vị chén cùng với sạch sẽ thủy cùng lương khô người đâu người đã không thấy nay cũng quá kỳ quái có ai ở mật báo sao. Nhưng làm chuẩn quang bộ dáng, rõ ràng trước đó cũng không biết tình. Mà điền gia trang trên dưới đối Xuân Hy đối chân chính thân phận không quá hiểu biết, sao có thể sẽ có trước tiên thông chi nàng, làm nàng chạy trốn. Không xong. Trừ phi có người ở quan sát giám thị chúng ta động tĩnh, Phía trước ở cửa chậm trễ một lát, làm người tìm được cơ hội đi vào mang đi Xuân Hy. Hiện tại nhất quan tâm Xuân Hy rơi xuống, khẳng định là phù tiên môn. nhưng phù tiên môn phía trước thái độ biểu lộ nếu là xong việc bị phát hiện giáp mặt một bộ sau lưng một bộ như vậy cùng vạn yêu thành mấy trăm năm hữu nghị liền tính hoàn toàn xong rồi bởi vậy hẳn là không phải phù tiên môn đại phù sư làm kia sẽ là ai bát âm các bên kia cũng là vẻ mặt mờ mịt lương độ đại luyện sư lại đến bái phỏng bọn họ tỏ vẻ không biết gì bọn họ đệ tử là có cùng xuân hy giao hảo cũng vì xuân hy lo lắng nhưng thật sự không có thu lưu Xuân Hy, bao che nàng A. Gia các tiên sinh có hoài nghi, nhưng là không dám nói, đây là khi nào A, nói sai rồi một câu, một chữ, liền sợ liên lụy vô số, vì chính mình lập hạ cường đại kẻ thù Hắn vốn là vì tưởng thưởng mà đến, nhưng không nghĩ mạo sinh mệnh nguy hiểm A. Vì thế đề nghị, không bằng thỉnh nghiên tri đại phụ sư, am hiểu bòi toán bùa chú, có lẽ có thể bòi toán đến Xuân Hy rơi xuống. bởi vì muốn thỉnh tinh môn đại phù sư hỗ trợ thấy thế nào tiêu trừ nguyền rủa trường ngự cảnh đại phù sư cũng cùng nhau mời tới nghiên tri dùng bói toán suy tính lúc sau chứng minh xuân hy còn ở nam vực trong vòng lại thu nhỏ lại phạm vi nói đang hỏi tâm thành phụ cận quả nhiên vẫn là có người rõ ràng biết xuân hy là vạn yêu thành truy nã tội phạm vẫn là có người làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng thu lưu xuân hy đào ba thước đất cũng muốn cho ta tìm ra Lương độ đại luyện sư cảm thấy chỉ là tìm cá nhân, cư nhiên lãng phí nhiều ngày như vậy, rất là thể diện khó coi, công khai tuyên bố. Nhưng là hắn quên mất, nơi này là vấn tâm thành, không phải hỏi tâm thành. Mấy ngày này, vạn yêu thành người tới tới lui lui, trêu chọc không ít phiền thoái, xem ở vạn tư thành bị thương phân thượng, đều nhịp. Hiện tại, cư nhiên muốn đang hỏi tâm thành đảo ba thước đất. Ai nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Nghiên tri đại phù sư nói. Ta có một cái biện pháp, có thể nhanh nhất ngắn lại thời gian, lập tức định vị Xuân Hy nơi. Chỉ là, nay phù dùng một chút, yêu cầu giảm thọ 3 năm. Đại phù sư thọ mệnh lâu dài, nhưng không duyên cớ vô cớ, làm nhân ra giảm thọ 3 năm. Nay đại giới như thế nào tính toán? Lương độ đại luyện sư nghĩ cách liên hệ vạn yêu thành thành chủ, được đến trả lời, nhưng. Đại biểu ân tình này, vạn yêu thành nhận hạ. Nghiên tri đại phù sư lúc này mới vận dụng hiếm thấy bạc phù, xác định Xuân Hy trước mắt trốn tránh phương vị, liền ở. chiết phái đang hỏi tâm thành ngoài thành trong trại. Sao có thể là chết phái? chiết phái, đảo không giống như là bát tâm cát, có những cái đó âm phù ích lợi quan hệ, có đệ tử nhóm kết giao. Rõ ràng cùng Xuân Hy không phải một đường người A, gặp mặt liền đánh nhau. Bất hòa người, vì cái gì mạo đắc tội vạn yêu thành người, thu lưu Xuân Hy A. Sau lại tâm minh mắt minh người cẩn thận hồi tưởng, mới phát hiện, Nga, nguyên lai like mọi người đều hiểu lầm. Nam vực Tam Đại Phái, từ phủ Tổ đi vào Nam vực Khai Tông Lập Phái, ở Nam vực trên mảnh đất này sáng lập sinh trưởng quá môn phái, cũng có mấy trăm cái. Vì cái gì cuối cùng chỉ còn lại có ba cái? Khẳng định là bởi vì. Bù đắp nhau A. tỷ như bát âm các những cái đó đưa về tới lễ vật, vốn dĩ chính là phủ Tiên Môn. Vì cái gì? Tự nhiên là phù tiên môn các tiền bối, trước đây lấy hạ lệ chờ đủ loại phương thức, đưa quá khứ. Tổng không thể là bát âm các chính mình đi đoạt lấy đi. Tam đại phái, phù tiên môn, bát âm các cùng chết phái, tuy rằng lẫn nhau có đánh nhau là lúc, nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn luôn là lực căng đối phương. Hạ tử thủ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, như vậy tam đại phái cách cục khả năng đã sớm thay đổi. Không có nhất định ăn ý. Như thế nào dừng chân Nam vực nhiều năm như vậy a? Tỷ như lần này, Xuân Hy đã hiển lộ cao tuyệt thiên phú, tương lai tiền đồ vô hạn. Hai ba mươi năm sau, rõ ràng sẽ cho phủ tiên môn mang đến một lần đại kỳ ngộ, chết phái cùng bát âm cát, cũng có thể đi theo uống khẩu canh đi. Tựa như năm đó tề phong tiên tôn ở, hai phái cũng lớn mạnh không ít. Ghen ghét về ghen ghét, tính kế về tính kế, nhân tâm đều có một quyển trướng. nếu lần này xuân hy là phạm phải đại sai làm tức giận vạn yêu thành kia bọn họ có thể ngồi yên mặc kệ nhưng rõ ràng là biết xuân hy là bị hãm hại còn thờ ơ liền vi phạm môn phái tôn chỉ có ý tứ các ngươi vẫn là chú ý người a vậy các ngươi có biết xuân hy vì sao thay hình đổi dạng nàng không phải chủ động muốn đổi cái dung nhan mà là bị nghiệt lửa đốt chương 168 điểm đáng ngờ trọng điểm cái gì nàng bị nghiệt lửa đốt quá mới thay đổi dung mạo này sao có thể vì cái gì không có khả năng các ngươi tưởng một chút bổn môn đệ tử bị nghiệt lửa đốt đến hoàn toàn thay đổi loại chuyện này sẽ bại lộ ra tới sao khẳng định là càng nghiêm mật chút nào sẽ không ngoại chuyện không biết kia nha đầu dùng biện pháp gì nghiệt hỏa cũng không thiêu chết nàng ngược lại thay hình đổi dạng trên người nàng đích xác có chút quỷ bí chỗ trọng tố thân thể còn đem đã từng thiêu hủy đan điền tu bổ hảo Lại lần nữa cảm ứng tâm phủ Tin tức đánh sâu vào quá lớn Chết phái người một đám lộ ra Khó có thể tin biểu tình Lương độ đại luyện sư nhẹ nhàng thở dài một hơi Bên không nói Các ngươi đều là tận mắt nhìn thấy đến nàng Là như thế nào cảm ứng tâm phủ Các ngươi cảm thấy Lấy nàng thiên tư Sẽ tiến vào phù tiên môn 5-6 năm Vẫn là chậm chạp cảm ứng không được tâm phủ ngu xuẩn sao Duy nhất giải thích Chính là nàng cảm ứng thành công Bởi vì nghiệt lửa thiêu hủy Đan điền tổn hại, không thể không một lần nữa cảm ứng tâm phù. Chết phái người, phẫn nộ phi thường. Bọn họ mạo đắc tội vạn yêu thành nguy hiểm, không chỉ là xem ở cùng phù tiên môn mấy trăm năm giao tình thượng, càng là vì trong lòng chính nghĩa. Bọn họ là người, có chính mình nguyên tắc, có hạt cuối. Nếu Xuân Hy là một cái bị nghiệt hỏa đốt cháy hoàn toàn thay đổi, thiếu chút nữa chết người, vậy thuyết minh nàng bản nhân không đáng cứu. Nàng phẩm đức bại hoại, cứu nàng không phải tương đương cứu một cái rắn độc sao chuyện này tuyệt đối không thể như vậy tính chết phái đại trưởng lão dâu lông mày đều từng cây đứng thẳng vậy các ngươi còn không nhanh lên xuân hy giao ra đây còn chứa chấp nàng làm cái gì đâu bao che một cái tội ác sâu đậm người dung túng nàng tiếp tục làm ác đó là chết phái lập phái tôn chỉ sao đại trưởng lão cùng với hướng thiên nhất đẳng người cân nhắc một phen quyết định giao ra xuân hy Nhưng bọn hắn không dám hoàn toàn tin tưởng vạn yêu thành nói, vạn nhất là giả, kia bọn họ liền thành thiên đại chê cười. Vô luận như thế nào, chuyện này, phù tiên môn cần thiết cho chúng ta một công đạo. Phẫn nộ chết phái, lập tức phái người đi tìm phù tiên môn giao thiệp. Xuân hy đâu, không thể lưu tại chết phái trong trại, cũng không thể giao cho vạn yêu thành. Chết chung một chút, vẫn là đưa đến vấn tâm thành, giao cho thành chủ quản thúc hảo. Rốt cuộc. Nơi này vẫn là vấn tâm thành, xuất phát từ tôn trọng, hẳn là giao cho địa chủ. Đến nỗi lúc sau như thế nào, liền thỉnh quý thành cùng vấn tâm thành chủ đảm phán đi, chúng ta chết phái không nhúng tay. Hướng thiên một đôi vạn yêu thành người không sợ chút nào, dù sao cũng là long hổ đấu lôi đài lúc trước mười, ngạo khí là có. Hắn đôi xuân hy cái gì quan cảm, không đại biểu hắn sẽ vi phạm lương tâm làm việc. Cảnh cáo nhìn thoáng qua vạn yêu thành mọi người. Vội vàng đi sau chạy trong sơn động tìm Xuân Hy. Nửa khác chung sau, hắn vẻ mặt mờ mị thất thố biểu tình đã trở lại. Xuân Hy. Không thấy. Có ý tứ gì? Người không phải ở các ngươi trong trại sao, như thế nào sẽ không thấy? Hay là, các ngươi giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, trộm đem người phóng chạy đi? Sao có thể? Nếu là không nghĩ thả người, vậy không bỏ. Lao tử sợ quá ai? Chết phái đại trưởng lão lửa giận phun trào. Lương độ đại luyện sư giờ phút này cũng đành phải vậy, vội vàng vọt đi vào, tới rồi sân động, nhìn đến bên trong giống tuyết, cả người cũng ngây dại. Nguyên lai, hàng rào chiếm địa rất đại, nhưng coi chừng Xuân Hy sân động, kiến ở huyền nhai trên vách đá, trừ bỏ một cái ra vào đường hẹp quanh co ngoại, căn bản không có mặt khác thông đạo. Hay là có người sẽ phi, hoặc là mang theo có thể phi linh thú, trộn mang đi Xuân Hy. Bằng không còn có thể hư không tiêu thất không thành. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh, lập tức phong tỏa sở hữu giao thông yếu đạo. Ta muốn một đám cha. Chết phái người lần này không có phản đối, bọn họ cũng kỳ quái, xuân hy lại như thế nào biến mất không thấy. Rõ ràng không có người nhìn đến nàng rời đi dấu vết, tổng không thể nàng trực tiếp nhảy xuống huyền mai đi. Một ngàn hơn trượng, nàng lại không phải đại phụ sư, nhảy xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ a tra xét nửa ngày cái gì cũng không tra được lấy trí kế xương ra các tiên sinh lúc này một câu cũng không dám nhiều lời hắn trong lòng có một loại suy đoán nhưng là nói ra ai sẽ tin tưởng hắn đâu không bằng không đề cập tới vạn yêu thành hương sư động chúng tra xét mau năm ngày liền xuân hy một mảnh góp cáo cũng không bắt được nay đà kích đều mau biến thành thực chất tính cười nhạo đánh vào bọn họ trên mặt Chết phái sơn trại thượng phù tiên môn tuyên tuyết vi mặc thấm đại phù sư ở đây hai người đều là trầm mặc không mừng nhiều lời tính tình đối mặt chất vấn chỉ có nhàn nhạt một câu là xuân Hi bị nghiệt lửa đốt quá vì cái gì dâu dếm từ xưa đến nay bị nghiệt lửa đốt thân có cái gì người lương thiện loại người này các ngươi còn lưu tại tông môn trong vòng làm chi còn mang theo nàng quang minh chính đại đi ra ngoài còn giáo nàng tuyết dương phù pháp còn làm nàng học xong mặc dương đồ chú Các ngươi không làm thất vọng phù tiên môn liệt tổ liệt tông sao. Không làm thất vọng. Tuyên tuyết vi nói. Ba chữ, đổ đến chết phái một hơi xuyến không lên. Mặc thấm không mừng nói nhiều, dùng ánh mắt nhìn về phía đồ đệ. Biết mặc chỉ có thể thay thế sư tôn lên tiếng, Xuân hi bị nhiệt lửa đốt suốt một canh giờ. Thiêu hảo. Đối phó tội ác chồng chất người, nên thiêu đến sạch sẽ. Như thế nào không thiêu chết? Một canh giờ còn không có thiêu chết. Không chỉ có không chết, toàn bộ hành trình nàng đều thanh tỉnh vô cùng, vẫn luôn bất khuất không buông thà kêu an. Này! Không thích hợp a, Nghiệt hỏa một khi lây dính thượng, không chết không ngừng. Nàng như thế nào sống sót? Biết mặc than nhẹ một tiếng, sau lại ta tông môn đệ tử tiến đến sở quốc không thua năm sáu lần, hỏi thăm rất nhiều biến. Xuân Hy nhập tiên môn khi cũng bất quá 11-12 tuổi, nàng ở sở hoàng cung du du trong nhà, chịu cung quy quản thúc. Cho tới nay sở quốc quốc Thái Dân An cũng chưa phát sinh gặp đại sự. Đó là nàng tính cách có chút đại nghịch bất đạo ác liệt, gì đến nỗi bị nghiệt hỏa đốt cháy. Hỏi đến chết phái cũng dần dần do dự lên. Nói như vậy, nàng thật là bị nghiệt lửa đốt, nhưng nguyên nhân không rõ. Chưa chắc là nàng bản thân tội nghiệt. Chính là, nghiệt phù sẽ không bắn tên không đích. Giữa tất có duyên cớ. Đối xuân hy, bọn họ là bán tín bán nghi. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được xuân hy bản nhân tinh môn trường ngự cảnh đại phù sư chậm rãi đi rồi một lần sơn động thân thủ sờ qua sơn động bốn vách tường nhìn đến đơn giản đệm trăn hỏi ai phụ trách đưa nước cùng đồ ăn là đệ tử phụ trách trương ngự cảnh liền hỏi nói mấy câu xuân hy tổng cộng ở sơn động đãi không đến hai ngày một đêm tổng cộng tặng vài lần đồ ăn nước uống ăn nhiều ít dư lại nhiều ít đều là chút tầm thường vấn đề Hỏi xong sau, trường ngự cảnh đi đến đen nhánh chỗ sâu trong vừa ra lỗ thủng, đào một chút màn thầu mảnh vụn ra tới. Đây là, thực rõ ràng, là lao thử đào huyệt động A. Trường ngự cảnh cầm lấy một cái, xóa nát, nhịn không được thở dài, không cần tìm, Xuân Hy nàng là tự hành rời đi. Nói xong, hắn nhìn nhìn có chút hôn độn dấu chân, phía trước còn cảm thấy là người quá nhiều, đảo loạn dấu vết. Hiện tại ngâm lại, chưa chắc A. Nói không chừng là Xuân Hy cố đố nghi trận đầu. Đại Phu sư, có thể hay không nghĩ sai rồi. Xuân Hy rõ ràng chịu Nguyên rủa phản vệ trọng thương, hôn mê bất tỉnh, chỉ có số ít thời gian miễn cưỡng biết người ngoài đang nói cái gì. Trương ngự cảnh nói, Xuân Hy tu mặc dương phù pháp, phản vệ chi lực lại hung mãnh thuộc tính âm u, kia như thế nào sẽ có lao thử tới gần. Tựa bực này sinh linh đối hơi thở phi thường mẫn cảm, căn bản sẽ không tới gần nàng. Mà lao thử trong động xuất hiện màn thầu mảnh vụn, duy nhất khả năng, chính là Xuân Hy tỉnh táo lại, âm thầm xé nát, cố tình thu liệm hơi thở, làm lao thử thế nàng nếm thử có độc không độc. Thốt ra lời này, chết phái người trước hít hà một hơi, chúng ta cứu nàng, nàng không cảm kích liền tính, còn tưởng rằng chúng ta hạ độc hại nàng. Hướng thiên một hơi xanh cả mặt, đây là người nào a Đưa đồ ăn nước uống đệ tử nghĩ nghĩ, hình như là nghe được quá lao thử chi chi tê bất qua núi rừng bên trong lão thử cũng thường thấy ta liền không để ở trong lòng ngươi nhưng chú ý tới xuân hy sắc mặt như thế nào khó coi phi thường khó coi xám trắng mặt giống như tùy thời muốn bị chết bộ dáng ta cũng không dám nhiều xem mỗi lần đều là vội vàng buông đồ ăn nước uống liền đi rồi trương ngự cảnh nói ngươi đưa tới thịt loại nàng chạm vào cũng chưa chạm vào mặt khác đồ ăn nàng cũng là nhìn lão thử ăn luôn không có việc gì mới ăn điểm như thế xem ra nàng linh trí đã sớm khôi phục linh trí khôi phục nàng hành sự mới như thế cẩn thận trừ phi là thâm chịu nàng tín nhiệm bằng không ai có thể làm nàng không hề tiếng động bị bắt đi cho nên ta kết luận nàng là tự hành rời đi mặc kệ là người khác mang đi vẫn là nàng chính mình đi dù sao nàng trốn không thoát rất xa nhất định phải tìm được nàng ai chỉ sợ khó khăn Trương ngự cảnh lắc đầu, không ôm bất luận cái gì hy vọng. Năm sáu năm trước, Xuân Hy còn chỉ là 11-12 tuổi bình thường nữ hài, đều có thể ở phù tiên môn cùng sở quốc song trọng cha tìm dưới, thay đổi thân phận, giấu giếm khắp thiên hạ mấy năm. Hiện tại nàng, càng thông minh, càng nhạy bén, trải qua quá thiếu chút nữa bỏ mạng nguy hiểm. Lấy nàng hiểu được bùa chú phương pháp, ai còn có thể dễ dàng tìm được nàng. Nếu nàng một lòng muốn nhiều trốn tránh, Trường ngự cảnh hoài nghi có hay không người có thể phát hiện nàng thân phận thật sự. Thời gian như nước chảy, đảo mắt một tháng đi qua. Vạn yêu thành thật sự làm được đảo ba thước đất, chính là có ích lợi gì đâu, Xuân Hi một cây tóc cũng không tìm được. Ở như vậy đại quy mô tìm, dán bảng đơn treo giải thưởng, số tiền lớn ban thưởng, vẫn là tìm không thấy Xuân Hi, đã trở thành chuyện lạ một cọc. Cái dạng gì suy đoán đều có. Có người nói, Xuân Hy trên người mang theo thần bí linh khí, có thể che giấu tung tích, thay đổi dung mạo dáng người khí vị, giáp mặt cũng phân biệt không ra nàng. Có người nói, khẳng định là phù tiên môn mặt ngoài bất động thanh sắc, đã sớm âm thầm đem người ẩn nấp rồi. Cũng có người nói, còn tìm cái gì tìm đâu. Nói không chừng người đã chết. Hoang Sơn giã linh thủy tiện một chôn, liền hỏi ngươi muốn như thế nào tìm. Bất đắc dĩ, lương độ đại luyện sư lại lần nữa thỉnh nghiên chi ra mặt. Ta cuộc đời chưa bao giờ vì cùng sự kiện bói toán hai lần. Này không phải ngoài ý muốn tình huống sao. Lương độ biết, bói toán yêu cầu tiêu hao tự thân tinh huyết, đại biểu vạn yêu thành đưa lên lễ trọng, thật sâu hành lễ, lương mô đại thành chủ cảm tạ đại phủ sư ra tay. Đại tìm được Xuân Hy rơi xuống, còn có thâm tạ. Ai? Nghiên chi sâu kín thở dài, cũng thế, ta liền lại ra tay một lần. Kết quả lệnh người ngoài ý muốn, Xuân Hy. còn ở nam vực trong vòng, lại thu nhỏ lại phạm vi, nàng liền đang hỏi tâm bên trong thành. kia vì cái gì chính là tìm không thấy? Lương độ có chút phẫn nộ rồi, đột nhiên, hắn thấy được vấn tâm thành ba tòa tháp cao, tháp tiêm liền thành một cái thẳng táp, loàng thoáng treo cao thần bí, lệnh nhân tâm thần hướng tới. Đó là Vấn tâm cảnh Xuân Hy cảm ứng tâm phủ chính là vấn tâm phủ Vấn tâm phụ Vấn tâm cảnh Này hai người quan hệ như vậy rõ ràng, như thế nào mới nghĩ đến? Lương độ vội vã phản hồi, lập tức truyền tin cấp vạn yêu thành thành chủ. Khi cách một tháng, nhiều ít cảm xúc đều lắng động lại xuống dưới, chủ yếu là thỉnh giáo sở hữu có thể xin giúp đỡ, đều chỉ có một trả lời, nguyên rùa thuật quá nham hiểm, lại thương âm nước, không ai dám dễ dàng chạm vào nguyên rùa. Vạn nhất một cái không cẩn thận, tái giá đến chính mình trên người làm sao bây giờ? Bọn họ có thể cho vạn yêu thành thành chủ kiến nghị chính là, giải linh còn cần hệ linh người. Ai hạ nguyền rùa, liền đi tìm ai. ngàn vạn đừng nghĩ giết chết nguyền rủa giả, giết chết lúc sau lớn hơn nữa khả năng, chính là nguyền rùa gấp bội, như vậy vạn tư thành liền thật sự một chút cơ hội cũng đã không có. Vạn yêu thành thành chủ, tự mình giá lâm vấn tâm thành, cùng vấn tâm thành thành chủ thân thiết hội đàm. Trong lúc, phù tiên môn trường môn, bát âm các các chủ, chết phái môn chủ tiếp khách, Có khác các môn phái tinh anh đệ tử, cùng với bắc vực tới khách quý, như tinh môn trường ngự cảnh, trúc mang tinh, kiếm môn tưởng sáo ngọc trở. Làm cho mọi người mặt, vạn yêu thành thành chủ đối trong khoảng thời gian này, đệ tử môn nhân nhiều loạn vấn tâm thành trật tự, biểu đạt xin lỗi. Đương nhiên, nay chỉ là khai vị đồ ăn, trọng điểm ở phía sau. Hàn huyên lúc sau, vạn yêu thành thành chủ tỏ vẻ, chỉ cần Xuân Hy cấp ra giải quyết nguyền rủa thuật biện pháp, tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng tánh mạng Còn trước mặt mọi người lập hạ lời thề, mọi người đối này phản ứng nhất trí, chính là trầm mặc. Đối lập lương độ đám người kiêu ngạo, vạn yêu thành thành chủ đích sắc quá có phong độ. lễ nghĩa chu đáo làm người hoài nghi. Này thật là vạn yêu thành thành chủ sao? Nhưng mà sẽ không có con tin nghi lời thề. Nếu lập hạ lời thề, liền đại biểu nhất định nói được thì làm được. trừ bỏ không biết như thế nào đối vạn yêu thành thành chủ phản ứng ngoại, lớn hơn nữa nan đề. là đối mặt vấn tâm thành thành chủ rốt cuộc liền tính phủ tiên môn lâm thăng trí cũng không nghĩ tới cuối cùng cấp xuân hy cung cấp trợ giúp thế nhưng sẽ là vấn tâm thành như vậy tính tính bát tâm các chết phái vấn tâm thành phía trước liên thủ tính kế phủ tiên môn cuối cùng lại không hẹn mà cùng bảo hộ xuân hy này trầm mặc thật lâu sau ở mọi người ánh mắt dưới vấn tâm thành thành chủ mới đã mở miệng khu. chuyện này Nói ra thì rất dài. Vấn tâm thành cùng vạn yêu thành quan hệ tốt đẹp, thiếu chút nữa đính hạ nhi nữ thông ra. Vì cái gì vấn tâm thành thành chủ, muốn mạo đắc tội vạn yêu thành nguy hiểm, thu lưu xuân hy, giúp nàng nghiệm hộ. Nói thật, vấn tâm thành thành chủ, chính mình cũng là hồ đồ. Trải qua chính là đại khái thử một lần, không nghĩ tới có thể, nga, vậy. Lưu lại đi. Đến nỗi hậu quả, cũng đành phải vậy. Lo dịp đơn giản. quá trình lại tràn ngập trùng hợp trước nói huyền pháp đài ngày đó các đại tiên thành cùng bát tâm các triết phái chờ tính kế phù tiên môn huyền pháp đài hạ chư quốc hôn chiến xuân hy đại biểu sở quốc ở nguy cấp thời khắc cành đào xung xuê xem như không thắng mà thắng lúc sau xuân hy đã bị tám các thái thượng trưởng lao âm cổ mang đi Nàng thuyết phục câm cổ quay đầu lại đã trở lại đang ở xương trắng bên trong thả ra minh nguyệt giám nhập huyền pháp đài nguyên nhân là huyền pháp đài hạ sở quốc binh lính thương vong quá nhiều nàng không thể lợi chờ huyền pháp đài một lần nữa mở ra một đám ấn trình tự ra tới ai biết sẽ chậm trễ bao nhiêu người thương thế xuân hy sử dụng quá sơn trại bản minh nguyệt giám biết như thế nào lớn nhất hạn độ lợi dụng minh nguyệt giám liền đem chữa bệnh phù khắc ở minh nguyệt giám thượng cách không thi pháp vì huyền pháp đài bị thương binh lính chữa thương trọng thương biến thành vết thương nhẹ vết thương nhẹ khôi phục như vậy Xuân Hy mới an tâm ở bát âm các nơi nào an tâm vẽ một tháng nhạc phủ. Bằng không, sở quốc binh lính vì nàng vào sinh ra tử quá, nàng không chút nào để ý ở bên ngoài chẳng quan tâm. Loại sự tình này nàng làm không được. Trả lại thật phái trong sân động, nàng bị hại vọng tưởng thần kinh cảnh cáo nàng nơi đó không an toàn, mới dẫm lên kẹo đông gòn hạ huyền ngai. Chính là đi nơi nào hào đâu. Vấn tâm cảnh cho nàng đã phát một cái tín hiệu. Nếu nàng có thể nàng chữa bệnh phù trị liệu một người, liền bảo hộ nàng không chịu vạn yêu thành thương tổn. Bị hại vọng tưởng thần kinh không có khẩn trương, Xuân Hy tưởng tượng, không biện pháp khác, liền đi một bước tính một bước bái. vấn tâm cảnh mở ra, Xuân Hy nét mặt tỏa sáng xuất hiện, nhìn mọi người, lệ nghĩa kính cẩn hành lễ, nào có một tia bị nguyền rùa phản phệ bộ dáng Này! Sao có thể đâu? mươi 169 thiên không giấc người. Nguyên rùa thuật phản phệ. được công nhận cường đại, tựa như ngoan tật khó có thể tiêu trừ. Mặc Dương trong lịch sử giáo huấn chỗ nào cũng có. Sau lại Mặc Dương tông đối đệ tử yêu cầu là nhất khắc nghiệt, trừ bỏ không nghĩ nguyền rủa thuật tràn lan ở ngoài, càng là không nghĩ các đệ tử bởi vì nhất thời nhấp nhô bất mãn, liền rơi vào thê thảm kết cục. Nhưng lúc này nhìn xem Xuân Hy. một thân thủy lục sắc váy lụa, hệ vàng nhạt sắc giải lụa, búi tóc thượng đồng dạng vàng nhạt sắc dây của tóc rơi vào bên hông. Trên người không có nhiều ít kim ngọc phối sức, nhưng kia cổ thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ cảm, tập vào trước mặt. Nàng giống như dưỡng ở khuê phòng tiểu tiểu thư, không có trải qua quá hiện thực đả kích, nhất phái thuần nhiên ngây thơ hồn nhiên. Nhưng nàng thật sự giống bề ngoài loại nào đơn giản đơn thuần sao. Nay một tháng nhiều tới, là ai bị vạn yêu thành lên trời xuống đất truy tra. Lương độ cầm đầu người có thể nói là vô cùng bất nhập không từ thủ đoạn, thay đổi cá nhân, sớm bị bắt được nghiêm hình tra tấn. Xuân Hy sao có thể không biết nàng đối mặt cái dạng gì nguy hiểm. Hơi có vô ý, so chết còn đáng thương. Nhưng nàng như cũ cười như Xuân Phong Hoa, nhẹ nhàng lay động, mị đến hàm xúc mà nhu hòa. Tinh môn trường ngự cảnh đại phu sư, chưa từng có như vậy nỗ lực quan sát một người, một nữ nhân. Hắn ánh mắt, ở Xuân Hy hắc thả trơn bóng sợi tóc thượng sẽ qua, dừng lại ở Xuân Hy no đủ hồng nhuận khỏe miệng thượng, rồi sau đó xem kỹ nàng ra thịt, trắng non thực hoạt. nhìn không tới một đinh điểm lỗ chân lông, nàng móng tay hồng nhuận ánh sáng, nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, đồng tử đại thả tràn ngập linh khí, quay tròn vừa chuyển, giống như toát ra một cái ý đồ xấu. nàng lông mày con cong, lông mi căn căn thượng tiểu, nàng hàm răng bạch sáng lên, từng viên tựa như sắp hàng chỉnh tề tiểu bối sát. chỉnh thể xem ra, Xuân Hy không tính là kinh thế hai tục đại mỹ nhân, nhưng mỗi một cái bộ phận tách ra đều là mỹ, chịu được khảo nghiệm. Trương ngự cảnh đại phù sư hít sâu một hơi đến ra kết luận xuân hy là hiếm thấy không chịu Nguyên rủa thuật phản phệ đặc thù thể chứ thi triển Nguyên rủa thuật sau vẫn là vượt cấp thi triển nàng chẳng những không có suy sụp tinh thần tinh thần sa sút khí huyết đại hư ngược lại so từ chức càng mỹ lệ động lòng người nàng đuôi lông mày khoe mắt đều kích động hoạt bát khí cảm thuyết minh linh khí tràn đầy tu vi càng thêm tinh tiến không nên nha thiên lý tuần hoàn Thị phi công đạo, thiên cơ dưới đều có cân bằng. Nguyên rủa thuật sau chịu phản phệ, được công nhận. Chưa từng có người ngoại lệ. Trước mắt này hết thảy, vượt qua hắn lý giải phạm vi. Hắn cảm thấy lẫn lộn. Cảm thấy Xuân Hy trên người bao phủ một tầng bí ẩn, đáp án làm hắn tò mò vô cùng. Trừ phi trên người nàng có cái gì triệt tiêu nguyên rủa thuật phản phệ linh khí, bằng không. Giờ phút này nàng thanh âm khẳng khàn, làn ra thối giữa, hoặc là phát ra khó nghe khí vị. móng tay bóc ra lúc này mới bình thường a xuân hy cười khanh khách hành lễ lúc sau Cương điệu đối vấn tâm thành chủ làm thi lễ sau đó tùy ý con con khỏe môi không nghĩ tới xuân hy an nguy rơi xuống làm nhiều người như vậy vướng bận. xuân hy thật là hổ thẹn hổ thẹn tại đây bái tạ đại gia quan tâm vạn yêu thành chủ nhìn nàng như lợi kiếm ánh mắt phảng phất xuyên thấu nàng ngũ tạng lục phủ thanh âm mát lạnh ngươi chính là xuân hy là ta chính là Các hạ hay là chính là vạn yêu thành chủ. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, Nga, nói sai rồi, là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Xem ta, nhất thời kích động, thế nhưng mồm miệng không rõ, nói sai rồi lời nói. Ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn không cần cùng ta giống nhau so đo nha. Cười nói xong, Xuân Hy lại hành lễ, tỏ vẻ xin lỗi, bất quá thu liễm một chút nhịch ngợm ánh mắt, tin phục lực lực sẽ tăng đại rất nhiều. Ngươi, nguyện rủa ta nhi tử. Vạn yêu thành thành chủ ngữ khí thường thường nói ra những lời này, không có vận dụng cái gì uy hiếp lực, càng chưa từng dùng địa vị cùng tu vi áp chế. Cố tình như thế, cho người ta một loại phẫn nộ tới cực điểm cảm giác. Chỉ là Xuân Hy sẽ sợ sao? Giọng nói của nàng càng thêm bình đạm, con của ngươi, làm chuyện sai lầm. Không ai dạy hắn cái gì là đúng hay sai, mới làm hắn không biết như thế nào xấu đẹp. cậu ngữ co vân, con mất dạy, lỗi của cha. Người không chịu dạy hắn, tự nhiên sẽ có người dạy hắn, cũng không phải ta tương lai cũng sẽ có người khác. Bất quá người khác nhưng không có ta như vậy lực lượng mỏng manh, không thương gân, bất động cốt, chỉ là cho hắn một cái giáo hấn. Ha ha ha! Người tại giáo hấn ta! Nha, ta làm sao dám giáo hấn đường đường vạn yêu thành thành chủ đại nhân? Ta chỉ là tưởng thỉnh ngài chú ý một chút sự tỉnh từ đầu đến cuối nguyên do, vạn sự có nhân mới có quả. Không cần cấp giống giống vừa ra sự liền trách tội người khác trên đầu, động một chút đều đánh tiêu giết. Trên thực tế, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ trở thành vạn yêu thành định nhân. Sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, như thế nào cũng không thể trách ta một người đi. Vạn yêu thành thành chủ hiếp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Xuân Hy. Ngươi cho rằng có lệ sư huynh giúp ngươi, ngươi là có thể đắc ý tránh được một kiếp sao. Ngươi có thể cả đời tránh ở vấn tâm thành. Xuân Hy cười cười, không sợ gì cả, tùy tiện à, các ngươi tìm ta lâu như vậy, quấy giày ta bên người sở hữu bạn bè thân thích, này bút chướng ta còn không có tính đâu. Vừa lúc ta gần nhất có nhàn hạ nghiên cứu mấy cái mặc dương đùa chú, tấm tác quả thực thú vị. Nguyên lai nguyền rủa thuật lớn nhất phát tắc không phải chú nhân sinh chết, mà là đoạt người vật thế, tỉ như chú nhân sinh sinh thế thế vinh thất sở ái, ái mà không được. Ta càng nghiên cứu. càng cảm thấy có một phiến mới lạ đại môn hướng ta rộng mở chính ước gì có người cho ta thực nghiệm một chút vừa dứt lời phù tiên môn lâm thăng trí thật sự nhịn không được quát lớn nói vô chi tiểu nhi ngươi hổ ngôn loạn ngự chút cái gì con ta học trộm mặc dương phù pháp còn không có dùng môn quy trừng phạt ngươi đâu còn dám tự mình vận dụng mặc dương phù pháp xuân hy bất mãn nàng còn không tính tử dương tông người đi như thế nào kêu công trưởng môn học trộm lâm thanh chi nói Tu hành mặc dương phù pháp, cần phải ở hắc phong nhai diện bích nửa năm, dốc lòng tinh tu, chính thức xuất sư phía trước, càng đến ở phù tổ mộ trước thề, tám chuẩn tám không chuẩn, điều nội quy phạm, khắc trong tâm khảm. Nếu là vi phạm trời chu đất diện, chết mà không được nơi táng thân. Người nhớ kỹ. Cuối cùng một câu, cơ hồ là cao rộng quát mắng. Bị hại vọng tưởng chính là điểm này hảo, ai mang theo thiện ý, ai mang theo ác ý, phân biệt đến giành mạch. Trường môn lâm thăng trí động một chút quá mắng, nhưng lại là một mảnh giữ gìn chi tâm. Xuân Hi chỉ có thể cảm kích, nhớ kỹ. Không còn có thông qua hát phong nhai tu hành phía trước, nếu là làm ta phát hiện ngươi dám tự mình sử dụng mặc dương phù pháp, chớ trách ta trở mặt vô tình, đem ngươi trục xuất sư môn. Đã biết, Xuân Hi lẩm bẩm một câu. Nàng cùng bạn yêu thành người kết thủ, đi theo chàng những người khác cũng không có bất luận cái gì cựu hận mâu thuẫn. Nếu là làm những người khác nổi lên phòng bị xa cách, thậm chí xa lánh ám hại chi tâm, vậy không có lời. Nay nguyên rủa thuật, có thể không cần liền không cần đi. Nàng Xuân Hy hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy, bằng chính là trí tuệ A. Bị trường môn một đốn giao hấn, Xuân Hy cẩn thận lên, không ở nhằm vào vạn yêu thành thành chủ khiêu khích. Nói thật, nàng có thể đứng ở chỗ này đúng lý hợp tình nói chuyện, dựa vào cũng không phải là một miệng lênh lợi, mà là chính mình thật bản lĩnh. Mặt mày giãn ra, cười tủm tỉm nhìn về phía tinh môn trường ngự cảnh đại phụ sư, Xuân Hy còn không có cảm tạ đại phụ sư ân cứu mạng. trương ngự cảnh thật sâu liếc liếc mắt một cái Xuân Hy, không cần đa lễ. Ngày đó là xem ở lâm sư huynh mặt mũi. Xuân Hy nói, không phải ngài dùng tinh bảo che lớp nghiệt phù, mà là ngài dùng hiếm thấy trị liệu bởi chú, đã cứu ta. Xuân Hy từ từ nói, có lẽ là lúc ấy ấn tượng quá sâu. Xuân Hy liền đem ngải thi triển trị liệu bừa chú, thật sâu khắc ở trong lòng. Cả người đau đớn khó nhịn thời điểm, liền không ngừng sử dụng này bừa chú cho chính mình chữa thương. Kết quả làm sao? Ha ha, ý à, giả tự ý Xuân Hy dùng không dưới 10 vạn lần lúc sau, phát hiện chữa bệnh phù 26 loại biến thể phù. Thỉnh xem. Nàng triển lãm ra thức hải trung kim sách, kim quang sáng sán, các loại biến thể bừa chú nhất nhất hiện lên, đều là bừa chú bên trong hiếm thấy. Lấy tự thân linh lực quan chú, có thể trị trị liệu bệnh bừa chú. Cùng nguyên bản trị liệu phù hơi chút có chút thay đổi, rõ ràng càng có nhầm vào. Nhớ tới đây là xuân hy nghiêm trọng bỏng, lấy chính mình tự mình cảm xúc cải thiện của chú, hiệu dụng là không cần hoài nghi. 26 loại biến thể là đối ứng những cái đó bệnh trạng. Chưa ngự cảnh trong lòng lại lần nữa nổi lên ngập trời sóng biển. Chỉ là giờ này khác này, hắn cân nhắc càng nhiều, chữa bệnh phù có cực hạn tính. chữa bệnh không chỉ buồn. Ngươi cần phải để ý, chớ có đánh giá cao chính mình thiên phú Ngộ tính, tự cho là đúng. Xuân Hy nghe hiểu ám dụ, cười tủm tìm nói, Xuân Hy chưa bao giờ sẽ xem nhẹ bất luận kẻ nào, tự nhiên, cũng sẽ không đánh giá cao chính mình. Tỷ như, vừa mới ta cùng ngài nói 26 loại biến thể bừa chú đây là kinh vấn tâm thành chủ thẩm tra xác định, mỗi một loại đều có riêng hiệu quả trị liệu. Bằng không, hắn như thế nào sẽ thu lưu ta? Đến nỗi ta nguyên bản nghiên cứu ra 62 loại. Cái này, cũng không dám rong trống khua chiêng đàm luận, rốt cuộc, kết quả chưa từng nhận định, chỉ là ta đột phát kỳ tưởng sao. Phối hợp nàng lời nói, kim sách lại lần nữa là tả lật xem, các loại biến thể phụ giống như sống một nửa, sinh động triển lãm ra mỗi một loại cấu tạo thay đổi, đối với người ngoài người giả, như nhìn thiên thư, rốt đặc cắn mai. Mà đối thích nghiên cứu đùa chú mà nói, loại này biến hoa chi mỹ. chi thần kỳ, có thể so với tuyệt thế mỹ nữ, nửa che nửa lộ, lộ ra tràn ngập rụ hoặc tư dung. Như thế nào có thể nhẫn? Xuân Hy vừa lòng nhìn đến trường ngự cảnh thần sắc biến đổi lại biến, cười tủm tìm đi đến vấn tâm thành thành chủ bên cạnh, một ánh mắt giao hội, liền trao đổi xong rồi ý kiến. Thực rõ ràng, Xuân Hy cách làm thâm phải hỏi tâm thành chủ chi tâm, hán biểu tình chưa động, thanh âm nhu hòa nhiều. Xuân Hy, vạn thành chủ đã là tỏ thái độ, chỉ cần ngươi thuyết minh giải trừ nguyên rủa phương pháp, liền bỏ qua cho ngươi phía trước hành vi. đa tạ thành chủ giúp xuân hy từ giữa cứu vãn. xuân hy không phải không biết tốt xấu người, này liền đem giải trừ phương pháp viết xuống tới, tổng cộng có ba loại, tùy ý làm được nào một loại, đều có thể giải trừ nguyên rủa. lộng nửa ngày, chính là loại này hòa bình kết cục. phù tiên môn đệ tử nguyên rủa thiếu thành chủ, hại đến thiếu thành chủ bị lớn lao tội. Kết quả mảy may chưa chịu ra thịt chi khổ, vô luận là bát âm các vẫn là chết phái, nơi trốn đối nàng cung cấp bảo hộ. Vấn tâm thành nội đại đa số người đều đồng tình nàng, duy trì nàng, ngược lại làm Xuân Hy thanh danh truyền xa. Lương độ đám người khó có thể tiếp thu, nhưng là vạn yêu thành chủ cũng không phản bác, bọn họ cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể một đám thật sâu nhìn chầm chằm Xuân Hy liếc mắt một cái, tựa muốn chặt chẽ đem thân ảnh của nàng ghi tạc trong lòng. một lát sau xuân Hi ném xuống một khối tràn ngập chữ viết khăn tay liền lập tức tiến vào vấn tâm thành hậu hoa viên biến mất ở bách hoa lay động hoa ảnh làm cho phù tiên môn bát âm các chết phái mọi người mặt trường ngự cảnh than nhẹ một tiếng chuyện tới hiện giờ hắn cũng không cần thiết che giấu cái gì xuân Hi bởi vì chữa bệnh phù bị vấn tâm thành chủ coi trọng thậm chí không tiếc đắc tội vạn yêu thành còn có thể giấu đến quá ai đâu đúng vậy vấn tâm thành có một cái bệnh hoạn Đó là thành chủ lệ tụ nham nữ nhi, thai trung mang chứng bệnh. Trăm năm trước, ta từng du lịch nam vực, bị thỉnh đến vấn tâm thành. Lúc ấy, lệ tụ nham còn không phải thành chủ, hắn đối ta ngàn vạn cầu khẩn, chỉ cần ta chịu ra tay cứu trị hắn nữ nhi, hắn nguyện ý lấy toàn bộ gia tài tương tạo. Ta cự tuyệt. Lệ tụ nham xuất thân không cao, nhưng thời trẻ đi theo quá tề phong tiên tôn, là số ít trải qua quá yêu tộc đại chiến nam vực cao thủ. Một thân kiến thức. Tu Vi, cùng với giao du rộng lớn, không cần nhiều lời, hắn nữ nhi, chẳng sợ kỳ xấu vô cùng, nguyện ý cầu thú giả cũng quá nhiều quá nhiều. Sau lại chưa bao giờ gặp người xuất hiện ở công khai trường hợp, mọi người liền có suy đoán. Xuân Hy đây là chơi với lửa. Nàng cho rằng bằng vào chữa bệnh phù vài loại biến thể, là có thể trị tận gốc lệ tụ nham nữ nhi. Ý nghĩ kỳ lạ. Ngự cảnh đại phu sư, lấy ngài chi thấy. Xuân Hy không hề cơ hội là lệ tụ nham chỉ có nàng này, ái như chân bảo. Có quan hệ bệnh tình không hề có để lộ ra tới, bởi vì cảm kích giả, hoặc là như ta như vậy giữ nghiêm bí mật, hoặc là, chính là bị giết. Nếu Xuân Hy bất tri giác liên lụy quá nhiều, chỉ sợ lệ tụ nham sẽ không bỏ qua nàng. Nàng thoát được vạn yêu thành lên trời xuống đất truy tra, thoát được hỏi đến tâm thành đuổi giết sao. Như vậy vừa nói. Phụ tiên môn mọi người cũng không dám thiếu cảnh giác, suy nghĩ có biện pháp nào có thể làm Xuân Hy bức ra mà lui. Chỉ có tuyên tuyết Vi không tán đồng. Các ngươi quá coi thường Xuân Hy. Ta cảm thấy, nàng không có hoàn toàn nắm chắc, không dám tiếp được như vậy khó giải quyết khoai lang. Đúng rồi, ngự cảnh đại phụ sư, ngài là tinh môn số ít nắm giữ chữa bệnh phù đại phù sư chi nhất, ấn ngài nghiên cứu trình độ, nghiên cứu ra nhiều ít loại biến thể phù, Các có cái gì hiệu quả? hỏi đến trường ngự cảnh không lời gì để nói. Chữa bệnh phù đã là cường đại nhất trị liệu đua chú, thi pháp lúc sau, trọng thương hấp hối giả đều có thể nhặt về một cái mệnh, vết thương nhẹ lập tức khang phục chuyển biến tốt đẹp. Hán, căn bản không nghĩ tới muốn tinh tế phân chia, muốn như thế nào nhằm vào bệnh hoạn bất đồng mà thay đổi chữa bệnh phù A. tuyên tuyết vi đợi một lát, không có nghe được bất luận cái gì trả lời, vì thế gật gật đầu, ta đối Xuân Hy tin tưởng càng nhiều. Nàng ở bùa chú chi đạo thiên phú, là ta cuộc đời hiếm thấy. Có lẽ nàng thật sự có thể nghiên cứu gia trị tận gốc lệ thành chủ nữ nhi bùa chú đâu. Không có khả năng. Tuyệt không khả năng. Trương ngự cảnh ám đạo, kia chính là thiên trừng chi tật, nào có khả năng chữa khỏi. Nếu không nhiều năm như vậy, lệ tụ nham có thể đem nữ nhi tàng đến hảo hảo, không cho người ngoài thấy một mặt. Có thể miễn cưỡng duy trì nàng tánh mạng, liền tính lệ tụ nham thủ đoạn thông thiên Bất quá tuyên tuyết vi bình tĩnh, cùng với Xuân Hy mấy lần liêu ám hoa minh chế tạo kỳ tích, làm nhân tình không tự kìm hãm được sinh ra kỳ vọng, có lẽ, lần này Xuân Hy cũng có thể đâu. Nàng chính là tuyệt cảnh bên trong, gặp vấn tâm thành thành chủ. Nếu không có một tia khả năng, lệ tụ nham lại như thế nào sẽ đem nàng lưu tại chính mình nữ nhi bên người. Xuân Hy cố ý hướng trường ngự cảnh triển lãm 62 loại biến thể chữa bệnh phù. Cũng là muốn cho trường ngự cảnh qua đi tìm tòi đến tuột cùng, trợ giúp nàng trị liệu lệ tụ nham nữ nhi. Một khi đã như vậy, liền thỏa mãn nàng tâm nguyện đi. chương 170 biến dị chữa bệnh phủ. Vẫn tâm thành, thành chủ phủ. Tảng lớn tảng lớn hồng diễm diễm đô quyên hoa nở khắp một đường, vòng thành sâu trôi lên tâm hình hoa điển. Nhìn kỹ, liền bùn đất đều là tân đào tới, cùng chung quanh rõ ràng không giống nhau. Mà này đó hoa khai đến quá mức diễm lệ. Không giống như là tự nhiên mở ra, mà là bùa chú phương pháp thôi phát. Đố quyên hoa không phải cái gì quý báu hoa loại, tuy tiện cắm trên mặt đất là có thể sống, cấp điểm ánh mặt trời liền thịnh phóng. Đam mê loại này sinh mệnh lực cường, đầy khắp núi đổi khai tùy ý Trương dương, cũng chỉ có xuân hy. Nàng hiện tại là vấn tâm thành nổi danh thánh thủ đại phu, hết thể trước tăng cường nàng nhu cầu tới. Nàng nói, thấy đố quyên hội hoa tâm tình hảo, tâm tình hảo, linh cảm tỏa sáng. Chỉ liệu cũng sẽ càng dụng tâm chút, không hai lời, từ trước những cái đó quý báo hoa liền trong một đêm biến mất không thấy, cấp đỗ quên hoa nhường đường. Thanh chủ phủ có phiến nội hồ, giữa hồ trên đảo quyển dưỡng mấy đuôi kim long cá, vậy cá ánh vàng rực rỡ, mỗi lần ánh mặt trời mảnh liệt thời điểm đuôi cá ngăn, kia lóa mắt kim quang Nga Xem đến Xuân Hy chảy dòng nước miếng, nàng nhịn không được ăn uống chi rủ, xuống nước vớt một cái, đương trường nướng ăn. kia dùng linh thảo dưỡng ra tới thịt cá, thật sự là tươi mới vô cùng, dư vị vô cùng. Người hầu cầm xuân hy ăn song xương cá đầu, trở thành chứng cứ, hướng thành chủ lệ tụ nham cáo trạng. Lệ tụ nham có thể như thế nào đâu? Gọi tới thành chủ phủ đại quản gia, này chờ việc nhỏ không được lại đến phiền thoái hắn. Đại quản gia ngầm hiểu, âm thầm báo cho lâm vô thường, cấp đại tiểu thư trị liệu trong quá trình, liền an phận thủ thường điểm đi. Thành chủ đều chịu lương beo hạ đắc tội vạn yêu thành phiền thoái, một chút việc nhỏ, nơi nào có thể thương đến Xuân Hy. Lâm vô thương cắn răng, mấy lần ở thành chủ phủ cùng Xuân Hy gặp thoáng qua, cũng chưa được đến một ánh mắt, trong lòng lửa giận tăng vọt, Càng là không thể, hắn càng yêu cầu đem Xuân Hy dẫm đến lòng bàn chân, dẫm nhập lầy lội bên trong, để báo trong lòng chi hận. Nửa tháng, cũng đủ hắn siêu tập chứng cứ tin tức. Nam Xuân Ngoại, Xuân Hy mang theo người tuần tra một vòng, tiêu mấy cái thành chủ phủ đối nàng nói gì nghe nấy người hầu hỗ trợ đào quạng, đào mấy chỗ đều là thủy tinh quạng, bao nhiêu năm trước, bảy màu lưu ly tâm truyền thuyết hoành hành, đại gia còn tưởng rằng bảy màu lưu ly tâm là sản tự thủy tinh quạng, một tổ ong mà đào không ít. Sau lại biết là giả, liền từ bỏ. Xuân Hy tổng cộng đào hơn 10 ngày, đứng đắn sự không có làm cái gì, nhưng là đào ra thủy tinh nhưng thật ra qua tay bán không ít linh tệ. Liền cho nàng trợ thủ người hầu. Mỗi người phân đến ban thưởng, đều vượt qua một năm thu vào. Bước đầu phòng trừng, nàng từ giữa ít nhất kiếm lời 10 vạn linh tệ. Mọi thứ chứng cứ đều thu thập đầy đủ hết, bao gồm chứng nhân lời chứng, đều bãi ở thành chủ lệ tụ nham án thư trên bàn thượng. Một lát sau, đại quản gia mang theo hành hình nhân viên ra tới, đem lâm vô thương đánh một đốn. Lâm vô thương, hắn liền kêu hoan, đều không biết từ đâu kêu khởi. Vì cái gì? Người là cái ngốc tử. Ta ám chỉ quá ngươi, không cần đi tìm Xuân Hy phiền thoái, nàng hiện tại là thành chủ trong mắt đại hồng nhân. Ngươi cũng biết nàng trừ bỏ qua tay bán thủy tinh ở ngoài, còn làm cái gì? Lâm vô thương nghẹn khuất hồng mắt kính, làm cái gì? Nàng chọn lựa mấy khối phẩm chất tốt nhất thủy tinh, tìm trong thành tốt nhất thợ thủ công, mài nước công phu, mà hai khối thủy tinh mắt kính, cấp hô anh tiểu thư mang lên. Hô anh tiểu thư cực gái kia hồng nhạt thủy tinh mắt kính, này hai ngày liên tục mang. Ở chính ngọ ánh mặt trời mạnh nhất thời điểm ra cửa xoay hai vòng, đôi mắt hảo hảo, không giống ngày thường vẫn luôn rơi lệ. Thành chủ cao hứng cực kỳ, muốn trọng thưởng Xuân Hy. Xuân Hy nói không cần, hứa nàng bán bán đào ra thủy tinh vật liệu thừa, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Chuyện này, liền như vậy đi qua, thiên ngươi không biết tốt xấu, còn thu thập tội gì chứng cấp thành chủ. Ngươi làm thành chủ như thế nào làm? Chỉ điểm xong tiền căn hậu quả. Đại quản gia bất đắc di thở dài một tiếng, sai người thật mạnh đánh. Không đáp ra khắc cốt minh tâm giáo hấn, về sau cùng loại sự tình lại lần nữa phát sinh, thành chủ khó xử dưới, trừng phạt chính là chính mình. Thiếu lâm vô thương quấy rối, Xuân Hy ở thành chủ phủ nhật tử có thể nói tiêu giao tự tại. Bệnh nhân của nàng lệ hô anh, là một cái dưỡng ở khuê phòng, bị bảo hộ không tiếp xúc quá bất luận cái gì ô nhiễm đơn thuần nữ hài nhi, tính tình nữ huyện thân thể đơn bạc. Đối phó lên, không đúng, căn bản không dùng được đối phó hai chữ, cùng nàng giao lưu Xuân Hy chiếm cư tuyệt đối chủ đạo, nàng nói đông chính là đông, nàng nói tây chính là tây. Nếu không phải còn muốn suy xét thành chủ lệ tụ nham ý tưởng, Xuân Hy không biết muốn dạy hư hô anh nhiều ít. Xuân Hy biết nàng cùng hô anh hết thể nói chuyện với nhau cùng hành vi, đều sẽ bị lệ tụ nham phái người giám thị, bất quá nàng hoàn toàn không tán thành đối phương dượng nữ nhi phương thức. Liên tính là trời sinh mang theo bệnh tật, kia cũng không đại biểu nhân sinh chống rỗng, trừ bỏ chữa bệnh dưỡng bệnh liền không có mặt khác. Không có việc gì nhìn xem xuân hoa, thưởng thưởng thu nguyện nhân sinh còn có rất nhiều sung sướng A. Một ngày này, tinh môn trường ngự cảnh đại phù sư tới cửa, thành chủ lệ tụ nham ở thiên thính mở tiệc chiêu đãi trừ bỏ xuân hy ở ngoài, cũng chỉ có hô anh tiểu thư ở. Bảy tám cái nha đầu, cung cung kính kính tùy hầu ở sau người. Các nàng trong mắt trong lòng chỉ có hô anh một cái, thậm chí liên thành chủ đều thờ ơ, đây cũng là lệ tụ nhà muốn, hắn yêu cầu tuyệt đối trung thành, tuyệt đối dụng tâm chiếu cố nàng nữ như người, thời khắc mấu chốt có thể dùng thân thể của mình che ở hô anh phía trước, trừ cái này ra, mặt khác đều không quan trọng. So sánh với ở ngoài, Xuân hy liền tùy ý nhiều, hi hi ha ha cầm một chén băng sữa đặc một mình nhấm nháp, một bên ăn, một bên phát ra hưởng thụ thanh âm. Xem đến hô anh đầy bụng hâm mộ, đáng tiếc như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, nàng không dám làm cản. Ăn ngon thật. Về sau mỗi ngày sau giờ ngọ cho ta đưa lên hai chén. Các ngươi hô anh tiểu thư không thể ăn, ta giúp nàng ăn. Hô anh đau buồn bị thương, dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Xuân Hy. Xuân Hy chỉ đương không nhìn thấy, khỏe mắt dư quang quét đến lệ tụ nham, khỏe miệng ý cười bất biến. đấu chi đâu dũng. Tốt nhất trạng thái chính là kỳ phùng địch thủ. Tuy rằng trước mắt nàng tu vi yếu đi một chút, nhưng nàng nắm giữ đối phương bạc nhược phân đoạn, dựa vào điểm này ưu thế nàng ở thành chủ phủ trần trọc xê dịch, ở lệ tụ nham dưới mí mắt khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Cuối cùng phát hiện, lệ tụ nham điểm mấu chốt chính là hắn nữ nhi lệ hô anh. Trái lại hắn nữ nhi thích, hắn là có thể tiếp thu. Trái lại đối hắn nữ nhi có lợi, hắn là có thể bao dung. Hắn không có gì thị phi đúng sai quan niệm. Cuối cùng cân nhắc tiêu chuẩn chính là nữ nhi hô anh, đối hô anh là lợi là tệ. Không thể không thừa nhận, cho rằng lệ tụ nham là dễ dàng bị sắc đẹp sở mê, lòng dạ hẹp hỏi ánh mắt đầu tiên ấn tượng, làm không được số. Cựu vĩ ở thành chủ phủ ra vào tự do, nhưng cho tới bây giờ không ở hô anh trước mặt lộ quá mặt. Bất quá là hắn buồn khổ phiền não khi tống cổ thời gian công cụ. Trước chút thời gian, nghe nói Sùng đức điện lại ra tân thử nghiệm. Đem yêu tộc 10 đại tướng Bạch Hồ Máu, cùng 36 tiểu tướng chim cốc máu hỗn hợp, tham dự người chỉ đã chết 12 cái. Lệ thành chủ quả nhiên tin tức linh thông, ta ở Nam vực đợi đến lâu rồi, hành tung cũng không cố định, tinh môn bên kia tin tức tới muộn, còn chưa thu được. Trương ngự cảnh bình tĩnh nói. 200 năm, tiến hành rồi 90 nhiều lần thực nghiệm, liền lần này hơi chút ổn định một chút, sung đức điện đám kia láo ra hỏa cao hứng đến hận không thể đẩy trời tên dương. Cứ nhiên liền ngự cảnh đại phù sư đều không có kịp thời truyền tin sao. Nga, kia khẳng định là trung gian trì hoan đi. trương ngự cảnh cũng không thích loại này thử nói chuyện phương thức, đặc biệt là giờ phút này. Hán tới cửa tới, chỉ là vì xuân hy 62 loại biến dị bữa chú, nếu là thực sự có hiệu quả, đẩy mà quảng chi, kia sẽ là hoạch thích người trong thiên hạ chuyện tốt. So với sùng đức điện lấy cái gì yêu tộc hôn huyết tinh luyện linh tinh, cường đến nhiều. Xuân Hy Phi thường lưu tâm lệ tụ nham cùng trường ngự cảnh nói chuyện, ánh mắt lưu chuyển trung tâm đầu không biết lược quá nhiều ít ý tưởng. Lơ Đãng khi phiết liếc mắt một cái lệ hô anh, thấy nàng an an tính tĩnh, đối sùng đức điện thực nghiệm trên cơ thể người không chút nào ngoài ý muốn, vì thế thấp giọng hỏi một câu, ngươi biết sùng đức điện thực nghiệm sao? Hô anh ánh mắt chi gian treo một tia tán không xong ưu sầu, đúng vậy, phụ thân vẫn luôn gửi hy vọng với sùng đức điện, hắn tổng cảm thấy ta bệnh. Chỉ có dựa vào sùng đức điện mới có thể chữa khỏi. Không có khả năng. Xuân Hy quả quyết phủ nhận, gọn gàng dứt khoát, bệnh của ngươi là trời sinh, này giống vậy ta trời sinh là yêu tộc hôn huyết giống nhau. Không thể nào thay đổi. Hô anh thân hình cứng đờ một chút, ta. Chị không hết, đúng không? Đúng vậy. Hô anh phía sau nha hoàn, đồng thời chiều Xuân Hy lộ ra phẫn nộ ánh mắt. Xuân Hy thật sự liền không để ở trong lòng, bệnh của ngươi làm sao vậy? Lại không phải thiếu cánh tay thiếu chân, lại không phải diện mạo xấu xí, càng không phải trời sinh si xin ngu. Ta xem ngươi cùng người khác cũng không có gì khác nhau sao. Rốt cuộc ngươi để ý chính là cái gì? Tóc nhan sắc. Nếu là không thích, ta lập tức giúp ngươi nhuộm thành màu đen. Màu da, ta cũng có thể giúp ngươi điều hòa thành hơi chút hát một chút. Đồng tử nhan sắc, này ta tạm thời không có biện pháp, bất quá cho ta 2 năm thời gian, ta tìm được tốt tài liệu. Làm thành có thể mang tiến trong ánh mắt mắt kính, nhất định làm ngươi cùng người bình thường giống nhau, là màu đen đồng tử. Hô anh thống khổ bỏ qua một bên đầu, mới không phải này đó. Vậy ngươi làm gì không dám cùng ta ra cửa? Ta đều cùng ngươi nói, ta tiểu tỉ muội nhóm muốn tụ hội, ta năm lần bảy lượt mời ngươi, ngươi cũng không chịu đáp ứng. Ta hô anh buông xuống đầu, ngón tay kiệt lực xé rách góc áo. Ngươi nếu là thẹn thùng liền ngồi ở ta phía sau. Xem đến thuận mắt người liền phản ứng vài câu. Nhìn không thuận mắt người, liền bỏ qua một bên ánh mắt, không cần để ý tới. Như vậy cái thời khắc mấu chốt, lệ tụ nham liền sùng đức điện đều không nghĩ thảo luận, khẩn trương lại không dám nhiều xem nữ nhi, sợ nhiều cho một kia áp lực. Hô anh rồi dám không thôi. Đúng rồi, còn mời Vân Truy Nguyệt, phía trước cùng ngươi để qua. Trên người nàng có rất nhiều thứ, trên lôi đài đem ta biết mặc sư huynh thương rất sâu. Ta vì trả thu nàng, đem nàng dạy cởi, dùng ngứa phủ khiến cho nàng nhận thua. Kia ngứa phủ huy lực ngươi cũng biết hiểu, nói không chừng ngươi cùng nàng có chuyện có thể liêu. Vừa dứt lời, hô anh tái nhợt như tuyết khuôn mặt bay lên một đoàn đỏ ửng, khô cằn nói, kia, vậy được rồi, ta đi là được. Nàng vội vội vàng vàng đứng lên, lung tung triều lệ tụ nham cùng trường ngự cảnh hành một cái lễ, liền tiểu toái bộ đào tẩu. Kia mấy cái nha hoàng chạy nhanh đuổi kịp. Một chuyện lớn giải quyết, lệ tụ nham nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt biến đổi, ta hứa ngươi mang hô anh đi phủ tiên môn, nếu là nàng bị cái gì thương tổn. Thanh chủ nhiều lo lắng, ta cầm ngài danh thiếp, nói muốn tổ chức tụ hội, ai dám không cho mặt mũi? Vân truy nguyệt như vậy ngạo khí người, đều không thể không tới tham gia. Hùng chi ta đã phái người nghiêm khắc sàng chọn tham dự nhân viên, các loại tiết mục đều chuẩn bị tốt, nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, nên nói cười nói giỡn. Nếu ai không có mắt, đối hô anh bề ngoài nói cái gì, tự mình có người dạy bọn họ như thế nào là người. Xuân Hy hiện tại miệng lưới cùng cử chỉ biểu tình, tựa như hội báo công tác, tự nhiên mà vậy, lại hiển lộ nàng cũng đủ tự tin. Nhìn đến lệ tụ nham nghi ngờ chưa tiêu, nàng tiếp tục nói, ta liền tụ hội thượng tìm tra, đều tuyển hảo, quá mức sóng bình lãng tĩnh, sẽ làm hô anh cho rằng chúng ta ở diễn kịch. Hơi chút lộng điểm ngoài ý muốn. Nhưng là lại ở nàng chịu đựng trong phạm vi, nàng liền sẽ biết, ra ngoài ý muốn cũng không có gì, nàng có thể ứng phó. Một lần hai lần sau, nàng liền sẽ không như vậy sợ hai đám người, sợ hãi người khác xem ánh mắt của nàng. Lệ tụ nham lúc này mới gật gật đầu, ngươi vừa mới nói cái gì, có thể mang tiếng trong ánh mắt mắt kính, có thể thay đổi đồng tử nhan sắc. Thanh chủ ngài cảm thấy hô anh đôi mắt đẹp sao? Ta cảm thấy phi thường đẹp, kinh diễm mỹ lệ. Nếu là ngài cảm thấy không tốt, ta là có thể xuống tay nghiên cứu. Nàng là ta nữ nhi, ta hòn ngọc quý trên tay, ta sao có thể không yêu nàng. Bất quá. Loại này mắt kính ngươi cũng có thể nghiên cứu một chút, yêu cầu cái gì, chính mình đi kho hàng lãnh. Xuân Hy chấp trước mắt, nàng còn gì kế hoạch cũng chưa cấp đầu, liền tung ra một cái khái niệm, liền vô hạn độ đến kho hàng lãnh đổ vật Khó được thành chủ hào phóng như vậy, nàng nếu là cự tuyệt mới là đồ ngốc đâu. Cười khanh khách đồng ý lúc sau, nàng bắt đầu làm trò thành chủ lệ tụ nham, trường ngự cảnh đại phụ sư, bắt đầu thi triển chính mình 62 loại biến dị chữa bệnh phủ. Mỗi một loại biến dị, kỳ thật tẩn chứa nàng đối nhân thể giải phẫu tri thức, sinh lý tri thức, cùng với tám đại hệ thống chi hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, tiết liệu hệ thống, miễn dịch hệ thống từ từ nhận chi. Nàng là có nhằm vào tiến hành biến dị. 62 loại, đã đem hết nàng có khả năng, nhưng không đại biểu. Đây là cực hạn, chỉ có nảy vài loại biến hóa. Đùa chú thế giới rộng đại, quần cuộn vô biên duyên bắt ngát giới. Nàng biết mới chỗ nào đến chỗ nào. sau lại người mặc kệ đối Xuân Hy cái gì đánh giá, ít nhất một cái tôn kính không thể thiếu. Bởi vì nàng ở đùa chú nghiên cứu thượng cũng không tàng tư. Dung nàng bị liệt hỏa đốt cháy tự mình trải qua, cải tiến 62 loại biến dị chữa bệnh phủ, rộng mở một cái tân thế giới đại môn. Thế giới này không phải không có chuyên môn làm trị liệu chữa bệnh sĩ. Nhưng Xuân Hy xuất hiện, làm chữa bệnh phù biến thành bình thường phù sĩ đều có thể tùy tay sử dụng đồ chú, thậm chí đi vào ngàn gia vạn hộ, bần dân ba tánh đều có thể sử dụng. Thương vong không biết giảm bớt nhiều ít. Bất quá Xuân Hy bản thân không có đem chuyện này trở thành công đức tới làm, nàng chỉ là căn cứ trường ngự cảnh đại phụ sư, ngươi dạy ta chữa bệnh phù, ta trả lại cho ngươi biến dị y hề phù. Thuận tiện ở thành chủ trước mặt bán hảo, một công đôi việc ý tưởng, bắt đầu nhất nhất triển lãm biến dị y phủ cách dùng. Đúng rồi, Xuân Hy còn am hiểu đơn giản hóa bừa chú, cho nên 62 loại biến dị chữa bệnh phụ trùng, nàng còn cải tiến một phen, sử bừa chú cấu tạo đơn giản hóa hơn phân nửa, nhưng hiệu quả chỉ giảm bớt một thành. Tương đương với nguyên lai like chỉ có thể sử dụng một lần, liền cảm thấy linh lực không đủ, hiện tại có thể sử dụng hai lần, thậm chí hai lần trở lên. Một tay méo minh một châu, một tay bắt đầu thi triển bữa chú. Hoàn thành lúc sau, Xuân Hy cũng không nói nhiều, chính là ánh mắt toát ra một cổ hai vị đại phu sư, còn muốn phản đối đơn giản hóa bữa chú sao. Xem đến lệ tụ nham cùng trường ngự cảnh một trận trầm mặc. Bang tâm mà nói, đơn giản hóa bữa chú đối tu hành người đại đạo không có bất luận cái gì công hiệu, nhưng như chữa bệnh phù, nếu là đơn giản hóa lúc sau, không biết có thể cứu nhiều ít ba tánh. Chương 171 hợp lý yêu cầu. 62 loại biến dị chữa bệnh phù các có nhằm vào, bao gồm nhân thể các mặt. Không giống nguyên chữa bệnh phù một lần thi triển, thành tự thành, không thành chính là thất bại, hiệu quả lộ rõ. Nay đó biến dị phù có hiệu quả tấn mãnh, cũng có thông thả biến hóa, một lần thi triển, còn vô pháp hoàn toàn đích xác định này hiệu quả. Bất quá, này chữa bệnh phù biến dị phương hướng, không hề nghi ngờ là đúng. Lại trải qua đơn giản hóa lúc sau, càng là khó lường, có thể vô hạn xuống phía dưới đẩy mà quảng chi, liền bình thường phù sĩ đều có thể sử dụng. Liền xưa nay không tán đồng đơn giản hóa bùa chú vẫn tâm thành chủ lệ tụ nham, đều dao động. Hắn không thể không suy xét một vấn đề, từ đại đạo bản tâm mà nói, hắn đến ngăn cản đơn giản hóa bùa chú, nhưng chữa bệnh đơn giản hóa phù lại bất đồng, ngăn cản nó mở rộng chính là quấy nhiễu bình dân bá tánh được đến tốt trị liệu. đây chính là đại đại có tổn hại công đức hắn hà tất làm cái này ác nhân thừa nhận nêu danh dù cho hắn cuộc đời làm việc luôn luôn tùy tâm sử dụng cũng không nghĩ êm đẹp chịu nghìn người sở chỉ nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ có thể ngồi yên mặc kệ xuân hy thi triển xong rồi 62 loại biến dị phu sau đông nhiên cân nao vừa động lại lần nữa sửa đổi chữa bệnh phu kết cấu cắt bỏ mấy cái đường cong chợt xem chính là một loại khác đơn giản hóa nàng cười hy hy nói thành chủ ngài thỉnh xem đây là ta tân nghĩ ra được đặt tên ân đã kêu hô anh phủ đi hô anh hẳn là sẽ thích lệ tụ nham gắt gao nhìn chằm chằm xuân hy tựa đang xem thấu nàng muốn làm cái gì xuân hy không sao cả nàng lại không chứa một tia ác ý hô anh chứng bệnh là thai trung mang nàng thường thường buồn rầu chính mình bất đồng cảm thấy chính mình nếu là không có sinh ra thì tốt rồi nàng không hiểu đến Kỳ thật có rất nhiều bẩm sinh bệnh tật nhi căn bản trường không lớn, hoặc là trời sinh nhìn không thấy, hoặc là nghe không thấy, sống được phi thường thống khổ. Chữa bệnh phù đối người bình thường sử dụng là không có bất luận cái gì hiệu quả. Ta sửa chữa một ít, làm hô anh phù có thể dò xét thai phụ trong bụng thai nhi, thai nhi thành hình sau là có thể phán đoán khỏe mạnh cùng không. Cùng với làm thai nhi xuất thế thống khổ, không bằng ở mẫu thai liền bắt đầu trị liệu. Đúng rồi, trị liệu thai nhi chứng bệnh. Là tiểu nhi khoa, ai nha nha đáng tiếc ta đối chữa bệnh phù nghiên cứu là căn cứ tự thân, biến dị vài loại chữa bệnh bùa chú cũng là nhằm vào thành nhân. Nếu là muốn vào một bước trị liệu tiểu hải tử, chỉ sợ lực bất tòng tâm, chỉ có thể thỉnh ngự cảnh đại phù sư hỗ trợ. Xuân Hy ở trước mắt thời gian, liền lại một lần cải biến chữa bệnh phù. Lần này biến dị nhìn như không có bất luận cái gì công hiệu, chỉ là do xét thôi, mà thực tế hướng thâm một tầng suy xét. Đến không được. Đây là cỡ nào đại cải cách, cỡ nào đại sáng kiến, thậm chí khả năng ảnh hưởng ngàn gia vạn hộ. Mỗi cái gia đình, mỗi đôi phu thê, không hy vọng chính mình sinh hạ khỏe mạnh hai đồng. Tuy nói gặp được tàn tật nhi tỷ lệ không cao, nhưng là gặp, đó chính là cả đời sự, liên lụy toàn bộ gia đình không nói, hai tử chính mình cũng chịu khổ a. Nàng bộ dáng nhẹ nhàng thích ý, phảng phất không biết chính mình làm cái gì, chưa ngự cảnh nhịn không được nhắc nhở. Chỉ dựa vào này cái biến dị chữa bệnh phủ, ngươi liền có thể tiến vào bắc vực thiên môn quan. Lên trời môn, là sở hữu phủ sư khát vọng. Thiên môn quan, kia càng là trong truyền thuyết địa phương. Xuân Hy nghe xong, như cũng không nhiều lắm phản ứng, kia khá tốt ta, làm phiền ngự cảnh đại phủ sư. Kế tiếp sự tình, còn muốn nhiều hơn phiền thoánh ngải. Ngươi, chưa ngự cảnh trầm mặc hạ, không nghĩ công thành danh tội sao. 62. Hơn nữa này cái hô anh phủ, ngươi liền có thể hoành hành thiên môn đóng. Nơi đó không chú trọng tu vi, càng chú trọng phẩm hạnh, tư chất cùng nội tính. Ngươi cống hiến, đủ để cho ngươi được đến ngươi sở hữu muốn. Chính là ta muốn, ta đã được đến A. Xuân Hy cười khanh khách, chiều vấn tâm thành chủ hơi hơi thi lễ, ta đi chủ bị tụ hội liền xoay người mà đi. Lưu lại trường ngự cảnh si ngốc nhìn nàng bóng dáng, hồi lâu không có nhúc đích. Nếu không có hiểu biết trường ngự cảnh thân phận là người, chỉ sợ lệ tụ nham sẽ cho rằng hắn động phẳng tâm, bằng không, ngây ngốc nhìn chằm chằm nhân ra nữ hải bóng dáng làm gì. tước trừng qua 15 phút, trường ngự cảnh mới phục hồi tinh thần lại, túi đầu, cẩn thận miêu tả một lần 63 loại biến dị chữa bệnh phủ. Lệ thanh chủ, ta đã quyết định, tận ta khả năng thi hành này đó đùa chú, mong rằng ngươi không cần nhiều làm quay nhiễu. Vẫn tâm thành cùng mặt khác tiên thành. là đứng ở phản đối đơn giản hóa bữa chú trận doanh có chút lời nói cần phải trước tiên nói rõ ràng miễn cho gặp phải không cần thiết phiền thoái chuyện này không cần hỏi ta hô anh phủ đều mang lên nữ nhi của ta tên ta lại sao có thể phản đối lệ tụ nham nói hắn hướng đạo tri tâm mãnh liệt đối nữ nhi tình yêu cũng không giảm bớt hắn buồn có thể không chuẩn xuân hy dùng hô anh tên mệnh danh nhưng chính như xuân hy theo như lời hô anh sẽ thích Phàm là nữ nhi thích, hắn như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt. Lại nói, hô anh phù bản thân, là tích đức làm việc thiện bởi chú. Hắn ước gì thế nhân mỗi một lần sử dụng, liền niệm hắn nữ nhi một tiếng hảo. Ước gì trăm ngàn năm sau, đều có người sử dụng hô anh phù. Dễ như trở bàn tay, liền đem vấn tâm thành mượn sức lại đây. Từ nay về sau vấn tâm thành không phải mặt ngoài qua loa cho xong chuyện, mà là thật sự cho đi. cho phép phù tiên môn đệ tử tùy ý ở trong thành mở rộng giản dị bừa chú. Bởi vì giản dị bừa chú đặc tính, ba năm không đến, cơ hồ sở hữu phía trước tư chất không đủ, chưa đạt tới tu hành tiêu chuẩn, đều học mấy cái đơn giản hóa bừa chú. Như đuổi chân phù, đỡ phải trong nhà quét rác sát hôi việc nhà, như minh quan phù, có thể cho ngọn nến điểm đến càng sáng ngời, như mát lạnh phù, mùa hạ nắng hẹ trói trang nhất yêu cầu bất quá, có thể ở trong nhà bảo trì mát mẻ độ ấm. Ai không nghĩ muốn. Đơn giản hóa bữa chú liền như vậy mở ra một phiến cửa sổ, thành từng nhà chuẩn bị đồ vật, rồi sau đó lại có hơi chút phức tạp, tỉ như thực phẩm giữ tươi bữa chú, giá cả thiên quý, các ba cánh cũng bắt đầu vui tiếp thu, nhìn xem có thể sinh hoạt thay đổi càng tiện lợi không. Xuân Hy đối với đối lệ hô anh cố ý tổ chức loại nhỏ tụ hội, đã toàn quyền hạ phóng cho tiểu bội, Linh Nhi cùng Hoan Hoan. Trong đó, Hoan Hoan là nhất tích cực. Phía trước ngoại mà du lịch khi, nàng lựa chọn lưu tại ngàn giảm thuyền, cùng đi vài vị đại phủ sư. Đáng tiếc, nàng tư chất tuy cũng không kém, lại không coi là đứng đầu, không hảo đến đại phủ sư nguyện ý chỉ điểm. Rồi sau đó mở rộng đơn giản hóa bùa chú cũng không thuận lợi, đại phủ sư nhóm tâm tình không tốt, càng là không ai để ý tới nàng. Trái lại tiểu bội cùng Linh Nhi, bởi vì cùng Xuân Hy ở một khối, đi theo tới bái phỏng vấn tâm thành chủ, gì cũng không có làm. Liền thuận tay được trung giai linh khí Cái này làm cho nàng lại hâm mộ Lại hối hận Rốt cuộc có cơ hội có thể xoay chuyển phía trước sai lầm Hoan hoan đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện Tụ hội quy cách không lớn Khó khăn cũng không cao Ngắm lại Xuân hi Hiến đi Hơn một ngàn người hiến hội đều thuận thuận lợi lợi làm xung dưới Hoan hoan nghe thấy mục nhiễm Cũng học điểm đồ vật Đồ ăn phẩm rút nhỏ hơn phân nửa Chỉ chưa chút tinh hoa Khách nhân vị trí là quan trọng nhất sở hữu khách khứa đều trải qua chọn lửa kỹ càng nên dặn dò cũng đều dặn dò trong đó một cái chính là tuyệt đối không thể đối lệ hô anh lộ ra kinh ngạc tò mò hoặc là bài xích chán ghét ánh mắt tốt nhất chính là bình bình đạm đạm phảng phất thấy người thường điểm này cường điệu lại cường điệu đáng tiếc chân chính nhìn đến lệ hô anh bản nhân hoan hoan chính mình cũng hoảng sợ lệ hô anh thật sự là quá trắng một thân tuyết trắng da thịt tuyết trắng sợi tóc liền lông mày cùng lông mi đều là màu trắng nếu là mùa đông thấy nàng chỉ sợ cho rằng nàng là tuyết hóa nhân nhi chỉ có một đôi con ngươi là màu lam nhạc đương nàng sóng mắt lưu chuyển khi phảng phất hồ nước nhộn nhạo gọn sóng xem thói quen sẽ cảm thấy nàng là thật sự mỹ lệ nhưng nhìn không quen liền sẽ cảm thấy quái dị quỷ dị tụ hội bắt đầu khi lệ hô anh ở tám nha hoàn vây quanh hạ chậm rãi đi vào tới nàng ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái toàn trường an an tĩnh tĩnh chưa từng ra tiếng bốn phía mọi người nhìn đến nàng chân dung lập tức liền tự động sơ cứng bảo trì một động tác bất biến chỉ có xuân hy thản nhiên đứng lên xuyên qua cứng đờ đám người cười đem lệ hô anh nên đến chủ vị tới nha lệ hô anh buông xuống đôi mắt nhìn thập phần ngoan ngoãn bộ dáng nhưng không có người dám xem thường nàng nàng chính là lệ tụ nham ẩn giấu suốt 80 năm nữ nhi trước đó mỗi người đều biết lệ tụ nham có một vị hòn ngọc quý trên tay nhưng cư nhiên không ai gặp qua nàng thật khuôn mặt hiện tại đại gia cuối cùng biết vì cái gì nay phúc hiếm thấy dung mạo đại khái cũng là trời sinh hiếm thấy bệnh tật hô anh ta tới giới thiệu một chút đây là ta hảo tỉ muội tiểu bội thao hề bội thường xuyên cùng ngươi nhắc tới quá đây là tư vũ linh linh nhi từng lĩnh hoan hoan hoan bọn họ ba cái là hôm nay tụ hội đại công thần đợi lát nữa ngươi muốn kính một ly hô anh gật gật đầu ánh mắt trộm chú ý mấy nữ thấy tiểu bội trên mặt không hề dị sắc mà hoan hoan biểu tình có biến suy đoán tiểu đội đại khái là trước tiên biết được phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì xuân hy trực tiếp ở nàng bên thai nói ta nhưng cho tới bây giờ không cùng người nhắc tới quá ngươi bề ngoài đó là nói lên cũng chỉ nói ngươi là đại mỹ nữ hô anh trên mặt lập tức nhiều một đoàn đường đỏ ngươi Ngươi chưa nói, nàng như thế nào? Bởi vì tiểu bội không giống nhau a. Xuân Hy đem chính mình sai lầm, làm cho tiểu bội ngoài ý muốn dùng một lần cảm ứng ba cái bừa chú, làm cho đan điền vô pháp cất chứa mặt khác bản mạng phù, buồn ý phù nói một lần, tiểu bội tuổi không lớn, trải qua sự tình rất nhiều. Ta ở nàng vị trí đều sẽ nhịn không được oán trời trách đất, nhưng nàng không có. Nàng vẫn luôn khoái hoạt vui sướng. Hồ Anh lập tức nhìn nhiều liếc mắt một cái tiểu bội. Tiểu bội không do nguyên do, chỉ trước tiên thu được Xuân Hy tin tức, tới vị này đại tiểu thư là khách quý trung khách quý, đắc tội vấn tâm thành chủ còn có thể tìm người cứu vãn cầu tình, đắc tội nàng, liền hoàn toàn không thể dừng chân. Liên quan tông môn đều phải chọc phiên thoái, hoặc là kính, hoặc là trốn tránh, tóm lại không thể giáp mặt khởi xung đột. Căn cứ cái này ý tưởng, nàng trở về một cái tươi cười. Đây là ta ở thật sư đường đồng học, trừ thần nhiên. Ta thích kêu nàng từ từ. Vị này chính là Lam Dương Tông Lam Lâm Nhi, tiêu sa hương nạnh, ta nhất chán ghét nàng, hô anh ngươi đợi lát nữa cũng không cần lý nàng. Lam Lâm Nhi lập tức giận dữ, hảo ngươi cái xuân hy, ta cho ngươi mặt mũi mới đến tham gia người cơ hội, ngươi cư nhiên như vậy giới thiệu ta. Đợi lát nữa xem ta không cho ngươi đẹp. Sợ ngươi a? Thật không dám dầu diếm, ta đã một lần nữa hiểu được tâm phủ, chính cảm thấy tay ngứa ngáy đâu. Ngươi nếu là không sợ thất bại mất mặt, chúng ta lại ước một hồi. Lao quý củ. Tới liền tới, ta sẽ sợ ngươi. Lam Lâm Nhi trực tiếp vén tay áo, hận không thể lập tức viết chiến thư. Từ từ túi đầu ở nàng bên thai nói vài câu. Lam Lâm Nhi ánh mắt liền bắt đầu dao động. Trong miệng cường ngạnh nói, Xuân Hy ngươi quá không phải đổ vợ. Hôm nay rõ ràng có khách quý đến phóng, không nói chiếu cô khách quý, một hai phải tìm tra. Ta hai ân oán. về sau trở về tông môn lại nói túng liền túng đừng vô nghĩa một câu nói lam lâm nhi cái chán gần xanh đều nhảy ra tới nhịn rồi lại nhịn nàng mới ở từ từ bên cạnh ngồi xuống một màn này xem đến hồ anh rất là cảm thấy hứng thú vẫn luôn dùng mới lạ ánh mắt nhìn lam lâm nhi lam lâm nhi muốn duy trì làm già thanh danh cường trống không có cúi đầu xuân hy cười khẽ lôi kéo hồ anh đi nhận thức mặt khác tần bằng hữu bát âm các hồ tiểu hoài Hô tiểu hoài bộ dạng có điểm đặc thù, bẹp mặt mày, còn có trong mắt si kính nhi ở thường nhân trong mắt, thậm chí có thể nói là xấu. Bất quá cùng hô anh đứng chung một chỗ, liền lại hài hòa bất quá, hai người trao đổi tên họ, khách khách khí khí vân an, liền đánh giá đối phương đều không cần khắc chế, tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Nô ra, nô màu cánh. Nô màu cánh sinh đến mỹ mạo như hoa, ý vị động lòng người, cùng chữ thản nhiên, thao hệ bội trở chẳng thiếu gì. Đặc biệt là trên vai một đoàn sắc thái diễm lệ chim tước, thật dài lông đuôi kéo xuống dưới, làm người ấn tượng khắc sâu. Màu cánh Hồ anh trên mặt lộ ra tò mò, ngươi trên vai chim tức cái đuôi thật là đẹp mắt, tên của ngươi cũng là căn cứ nó tới lấy sao. Nô màu cánh nhúng mày, cùng ngươi có quan hệ gì đâu đâu. Dứt lời, tự rót tự uống. Hồ anh trên mặt hơi hơi lộ ra bị thương biểu tình, Xuân Hy thấy thế, cũng không nói nhiều, lôi kéo nàng lướt qua ngô màu cánh. trực tiếp đi hướng Vân Truy Nguyệt. Vân Truy Nguyệt nhìn quật cường cao ngạo bộ dáng, nhưng kỳ thật nàng mặt mày thông thấu, cực thức thời. Không nên đắc tội nàng tuyệt đối sẽ không đắc tội, ở nàng còn nhỏ yếu thời điểm. Đãi nàng cường đại rồi, sở hữu khi dễ quá nàng người, hết thể trả thù trở về. Đối hô anh thái độ còn tính khách khí, chỉ là ngẫu nhiên cùng xuân hy ánh mắt giao hội, ý vị thâm trường, là người khác không hiểu đánh giá cân nhắc. Lần này tụ hội, hẳn là viên mãn. hết thệ đều là dựa theo kế hoạch giả đoán trước đi khách nữ đông đảo không khí còn tính hòa thuận nam tân như ngọc lâm dì một lòng hướng thiên một ninh tân chỉ bọn người xa xa bên ngoài căn bản không thể tới gần chỉ là tới rồi cuối cùng tư vũ linh không biết như thế nào cùng hồ tiểu hoài nhắc tới ngày ấy rời đi bắt tấm cát bị lương độ đại luyện sư điên cuồng đuổi theo còn phải nàng thiếu chút nữa từ thải phượng trên người rơi xuống là ta kêu thải phượng đem ngươi ném xuống tới nô màu cánh nhàn nhạt nói lời này vừa ra tư vũ linh sắc mặt liền khó coi lúc ấy ở giữa không trùng vì cái gì muốn ném ta đi xuống thật sự ném xuống nàng còn chỉ là nho nhỏ phù sĩ không được té gãy tay cùng chân ta bất quá đi xem tiểu hư nào biết đâu rằng mạc danh bị liên lụy đến các ngươi ân hoàng trung mang theo ngươi đi là xem ở tiểu hư mặt mũi thượng ta nhưng không có đáp ứng vì các ngươi làm tức giận vạn yêu thành cũng không muốn ngươi làm cái gì chính là mang theo ta đi một đoạn đường mẹ hoặc bọn họ một đoạn thời gian tư vũ linh khí phân nói có làm hay không hẳn là ta tới nói ta không đồng ý có thể làm khó dễ được ta xuân hy lập tức ánh mắt ám chỉ mấy cái nha hoàn hảo hảo chăm sóc hô anh chính mình đi đến tư vũ linh cùng ngô màu cánh trung gian phía trước sự tình có cái gì không thoải mái căn nguyên đều ở ta ta nguyện ý thế linh nhi hướng ngươi tạ lỗi xin lỗi có ích lợi gì Lô Mẫu cánh nhàn nhạt nói, sự tình đều làm xong, mới đến xin lỗi, cũng chưa chắc có cái gì thành ý a. Kia xin hỏi ngươi yêu cầu cái gì thành ý đâu? Ta nghe nói, ngươi ở thành chủ trước mặt triển lãm 26 loại biến dị chữa bệnh phù, lúc này mới làm thành chủ cam tâm mạo hiểm, thu lưu ngươi đang hỏi tâm thành. Ta khác cũng không nhiều làm muốn, chỉ cần này vài loại biến dị bự chú hảo. Nói như thế nào, ta cũng là đã cứu mạng ngươi người. Này yêu cầu hợp lý đi. chứ 172 lực lượng cách xa. Xuân hy hơi hơi mở ra môi, tựa cũng không nghĩ tới ngô mẩu cánh sẽ nói ra lời này. Nàng vốn dĩ có vài phần xin lỗi, dù sao cũng là không quan hệ giả, thuộc về vô tội bị liên lụy tiến vào Hiện tại, nàng liền không như vậy nhìn. Có hay không mặt khác biện pháp có thể đền bù sao? Mặt khác, ngô mẩu cánh nhẹ nhàng chịu động một chút cái mũi, khinh miệt nhìn thoáng qua, khác ta yêu cầu sao? Ánh mắt kia, Phảng Phất đang nói, không phải cái gì A miêu A Cẩu, đều đáng giá ta bán một cái mặt mũi. Hồ Tiểu Hoài không phải bắt diện linh lung người, nghe đến đó, cảm thấy có điểm không thích hợp, lo lắng không biết như thế nào ngăn cản. Cũng chỉ có thể nhìn về phía ngô màu cánh, là ta chuyển tin tức muốn ngươi tới. Ngươi không cao hứng, hướng ta đi. Tiểu Hoài, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi lóe một bên đi. Nga! Hồ Tiểu Hoài liền thật sự trốn tránh. Tiểu bội dầm chân một cái, vội vàng vọt tới phía trước, che ở Xuân Hy trước mặt, phải xin lỗi chính là ta, muốn đền bù cũng nên là ta. Lúc ấy Xuân Hy đã hôn mê bất tỉnh, kế tiếp bất luận cái gì quyết định, đều là ta. Ngươi! Không phải ta xem thường ngươi, chỉ sợ đem ngươi cả da lẫn xương đầu hủy đi, cũng gánh vác không dậy nổi. Nô màu cánh tùy tay ở trên bàn rót một chén rượu, lần này không có chính mình uống, mà là đút cho trên vai thải phượng. Ngươi. Không khí nháy mắt trở nên cổ quái lên. Lệ hô anh nói, nàng gánh vác không dậy nổi, ta có thể sao? Thanh âm mềm nhẹ, nhưng lệ hô anh băng tuyết giống nhau nhân nhi, không cần bất luận cái gì biểu tình, khiến cho người không dám lớn tiếng thở dốc. Nô màu cánh cũng không sợ hãi, cười khúc khích, nếu là lệ đại tiểu thư, tự nhiên là có thể. Chỉ là cần thiết sao? Phụ thân ngươi vì nàng, không tiếc cùng vạn yêu thành trở mặt. Hiện tại ngươi lại vì nàng. không tiếc cùng ta ngô ra làm đối. Này biết được từ đầu đến cuối, sẽ nói các ngươi cha con phá lệ coi trọng nhân tài, không biết, chỉ sợ cũng nói được khó nghe. Lời này có điểm vòng. dưỡng ở khuê phòng, không hiểu được nhân tâm hiểm ác lệ hô anh, rõ ràng mỗi cái tự đều nghe hiểu, lại không rõ có ý tứ gì. Nàng tâm tư mẫn cảm, đoán cũng đoán được ngô màu cánh nói không phải lời hay, chính là không hiểu a, chỉ có thể tả hưu xin giúp đỡ. đáng tiếp thu được nàng ánh mắt ám chỉ nha hoàn nào dám đem ông ngôn hế ngữ nói cho lệ hô anh nghe những người khác càng là không muốn nói duy nhất tiểu bội nhẫn không dưới này một hơi tức giận đến mặt đều biến hình người nói thêm câu nữa thử xem xem ta nói ta liền nói lại như thế nào người khác có thể làm được ta không nói được sao lại nói ta sẽ là ngươi miệng xuân hy cúi đầu nửa ngày cười một cái Biến dị chữa bệnh phù đều cấp vấn tâm thành chủ hòa tinh môn trường ngự cảnh đại phù sư triển lãng qua. Kia không cần ngươi nhọc lòng, dù sao chỉ cần ngươi gật đầu, ta đều có biện pháp. Nô màu cánh định liệu trước. Nói xong, còn nhướng mày nhìn thoáng qua chung quanh mọi người, phảng phất Xuân Hy đã là nàng trong lòng chim tước, tùy ý sử dụng. Xuân Hy cười cười, theo lý mà nói, ta không nên cự tuyệt ngươi yêu cầu, rốt cuộc ngươi thật sự ở ta nguy cơ thời gian, cứu giúp quá ta. Chỉ là như vậy tính khởi, cứu ta thánh mạng người liền nhiều, bát âm cắt trên dưới vì ta động thân mà ra, chết phái cũng từng tận lực bảo toàn ta, còn có vấn tâm thành. Chỉ sợ ta cả đời này đều phải bận bận rộn rộn, hoàn lại này ân cứu mạng. Như thế nào, ngươi tưởng trở mặt không biết người. Giúp quá ngươi, bởi vì nhân số quá nhiều, liền không tính. Cũng đúng, dù sao ta cũng không ôm bao lớn trông cậy vào. Rốt cuộc trên đời, lấy oán trả ơn người. nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít. Tiểu bội tức giận đến thật muốn đánh người, bị trừ thản nhiên gắt gao giữ chặt. Lệ hô anh sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng. phía sau nha hoàng thấp giọng giới thiệu, nô ra không tính cái gì, nhưng nhà nàng có cái lao tổ tông là thiên môn quan gia tới. Bối cảnh khó lường, tốt nhất không cần đắc tội nàng. Thiên môn quan chính là lên trời môn thiên môn sao, cũng không phải là nha hoàng thi thầm. nhưng âm lượng lại không nhỏ vừa lúc đương chúng quanh người đều nghe được rõ ràng đứng đắn ngô ra dòng chính đều ở thiên môn quan đâu ngô tiểu thư toàn gia đều là chi nhánh nga đúng rồi nghe nói ngô tiểu thư tự thân cũng là con vợ lẽ đâu những lời này lập tức làm ngô màu cánh sắc mặt biến đổi gắt gao chừng mắt nhìn nói chuyện nha hoàn liếc mắt một cái lệ hô anh mẫn cảm đã nhận ra lập tức đỡ lấy này nha hoàn tay vô bi vô hỉ nhìn thoáng qua ngô màu cánh Nô màu cánh khẽ cắn môi, vấn tâm thành thành chủ nữ nhi, tạm thời nàng còn không làm gì được. Chờ nàng được đến biến dị chữa bệnh phù, nghĩ cách làm nhà mình lao tổ tông phản hồi thiên môn quan, lúc sau lại đến thanh toán này bút chướng. Xuân Hy trước sau một suy nghĩ, đại khái minh bạch sao lại thế này, đại khái Ngô màu cánh là thật sự bị vô tội liên lụy tiến vào là bán hồ tiểu hoài mặt mũi. Lúc sau phát hiện có cơ hội thừa nước đục thả câu, liên thuận thế công phu sư tử ngoạm. Phàm là ra tay giúp quá nàng người, nàng nhất định sẽ có điều tỏ vẻ. Bạch gia ân đoán phân minh, quy củ chính là như thế. Một mặt muốn cân nhắc chính mình trả giá nhiều ít, một mặt muốn quan sát đối phương chân thật sở cần, giữa hai bên tìm một cái cân bằng. Nếu ngô màu cánh mở miệng xin giúp đỡ, hỏi có biện pháp nào có thể làm nàng một nhà phản hồi thiên môn quan, Xuân Hy nhất định có thể nghĩ ra càng tốt chủ ý, đối nàng mà nói, nay tính cái gì việc khó? Chính là... Dùng cước bách, áp chế, đứng ở đạo nghĩa chỗ cao chỉ trích nàng lấy oán trả ơn, liền có chút quá mức. Nô tỷ tỷ yêu cầu, ách, ta nếu là không đáp ứng, chẳng phải là thành ngươi trong miệng vong ân phụ nghĩa hàng người. Chỉ là đáp ứng sao, ta cũng cảm thấy không ổn. Rốt cuộc ngươi mang theo Linh Nhi giả mạo ta rời đi, trên đường thiếu chút nữa hại Linh Nhi từ giữa không trung ngã xuống. Xong việc, vạn yêu thành cũng chưa giận chó đánh mèo với ngươi. Không đợi ngô màu cánh phản bác, Xuân Hy cười cười, chỉ là có ân chính là có ân, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Cái gì cơ hội? Xuân Hy cười sai người mời tới nam tân gì một lòng, hướng thiên một, ninh tân chỉ đám người, mới vừa rồi biết, nguyên lai ngô già tỷ tỷ cũng là cao thủ, như thế nào lòng hổ đấu trên lôi đài không thấy nàng đâu. Dì một lòng ho khan một tiếng, lôi đài tái không được mang theo linh sủng tiến tràng, miễn cho phá hư tỉ thí quy củ. Nỗ màu cánh hừ lạnh một tiếng, linh sủng lại làm sao vậy, không phải tự thân sức chiến đấu một bộ phận sao. Các ngươi tương lai ra ngoài hành tẩu, chẳng lẽ sẽ không thu linh sủng sao. Nói nữa, các ngươi có người dùng cao dai linh khí, có người ỷ vào tự thân huyết mạch chi lực, không đều là giống nhau. Cố tình hạn chế ta. Các ngươi ngô ra linh sủng cường đại, liền tỉ như ngươi trên vai thải phượng, ai không biết nàng năm màu hoàng hỏa một khi phụt lên, nham thạch cũng muốn đốt thành thang cốc. Người thượng lôi đài, muốn chết bao nhiêu người. Nô màu cánh cánh mũi nhẹ nhàng chịu động hạ, châm chọc cười, cũng là, ta không muốn nhiều làm sát nghiệt. Xuân Hy nghe hiểu ý ngoài lời, cười đến càng nhẹ nhàng tự nhiên, ta dục thỉnh chư vị làm chứng kiến. Nô ra tỉ tỉ nói, đối ta có ân cứu mạng, nhưng ta tính đến tính đi, chỉ cảm thấy này cứu mạng hai chữ, tính ở các vị trên người, tương đối thích hợp. Người khác còn chưa nói lời nói, hướng thiên một chiếc vây vây tay. Bực này lời nói về sau không cần nói nữa. Ngươi Xuân Hy là người phương nào, có thể cứu ngươi, chỉ có chính ngươi. Chúng ta bất quá là xem ở hai nhà tông môn giao tình thượng, thu lưu ngươi hai ngày thôi. Nếu này cũng coi như ân cứu mạng, chúng ta đây chết phái cứu đến người nhưng nhiều, số đều đếm không hết bãi.